bạn gái bắt lấy mới còn trở về nói đào duệ tân văn tuyệt đối là tìm tay súng quả thực há mồm liền miệng đặt nay đã không phải đơn thuần tìm tay súng sự là chân chính nhân phẩm thấp kém đào duệ từ ban đầu phát xong thiệp liền không tái xuất hiện thấy hình tượng xoay ngược lại liền đem dư lại tam trương tổn cảo cũng phát ra đi xem như không tiếng động đáp lại thật nhiều người bởi vì cái này dưa đã biết ăn văn liền tính chỉ xuất phát từ tò mò cũng sẽ mở ra nhìn một cái này vừa thấy đào duệ liền nhiều rất nhiều các chứa Cửu Nguyệt còn tới hỏi hắn, người áng văn này thật sự miễn phí a Muốn viết 50 vạn tự. không duệ song hoạch, ân, cùng người đọc nói tốt. Cửu Nguyệt, đáng tiếc, tốt như vậy nhiệt độ. không duệ song hoạch, không có việc gì, hạ thiên sẽ so này thiên càng tốt, chờ ta viết xong này thiên tổn cảo liền phát tân văn, nhiệt độ sẽ không xói mòn. Cửu Nguyệt, không nóng nảy, tiếp tục nỗ lực, mài giũa hảo mới có thể viết ra hảo văn. Đào duệ thuận thế đưa ra sửa bức danh. Làm biên tập đem hắn bút danh đổi thành duệ trí tiên sinh, ở chuyên mục viết một câu một lần nữa xuất phát. Một ngữ hai ý nghĩa, đã có cáo biệt hắc lịch sử ý tứ, cũng có kiên định học tập bắt đầu nghịch tập ý tứ. Sửa lại bút danh, hơn nữa như vậy một câu, nhẹ nhàng khiến cho mọi người đã biết hắn đã cáo biệt qua đi. Từ áng văn này bắt đầu, hắn chuyên mục xuất hiện một đạo đường danh giới, quá khứ văn bị chuyển qua một cái phân loại, gọi là khốc duệ song hạch văn, hiện tại tân văn phân loại còn lại là tân khởi điểm. Đào Duệ dùng một cái xảo diệu phương thức, làm người đọc cùng tác giả đem hắn sau này văn cùng quá khứ văn phân cách hai. Tuy rằng đại gia không biết hắn nội bộ thay đổi tim, nhưng về sau cũng sẽ đem hắn coi như là thay đổi triệt để tân hình tượng. Kha Bách Linh không nghĩ tới sự tình dễ dàng như vậy liền giải quyết, cũng chưa vượt qua một ngày, thở phao nhẹ nhõm nói: Nguy hiểm thật, nếu không phải ngươi khai phát sóng trực tiếp, tưởng bác bỏ tin đồn nhưng quá khó khăn, nói không chừng về sau mọi người đều sẽ hoài nghi ngươi. Vừa khéo, này Thuyết Minh ở hiền gặp lành. ở ác gặp dữ a nếu không phải cập thời vũ một hai phải đem sự tình náo đại tiếp tục xé ta phát sóng trực tiếp sự còn sẽ không tuân ra tới đâu kha bách linh nghĩ đến cập thời vũ liền cười rộ lên hắn hiện tại chính là dọn cục đá tạp chính mình chân trừ phi hắn bỏ hào trọng tới bằng không ta xem hắn là lạnh lạnh liền tính bỏ hào trọng tới cũng bạch xả không có đại thần kia tầng quang hoàn hắn tìm tay súng có thể kiếm được bao nhiêu tiền thật là hảo văn tay súng chính mình không phát cho hắn phát Đào Duệ lại ngồi trở lại đi cấp vừa mới viết chương tám thu đôi, sau đó nói, đi thôi, chúng ta đi thương trường đi dạo, đem trong nhà dùng đồ vật đều mua trở về. Kha Bách Linh đều đã quên chuyện này, nghe vậy ngốc một chút, nhìn xem buôn phía, thật dọn A. Chính là ta ba mẹ nếu là đã biết khẳng định sinh khí. Đào Duệ nhìn ra nàng thực ý động, chính là sợ cha mẹ bên kia phản ứng đại, cười hỏi, ngươi tốt nghiệp về sau phải về nhà trụ sao? Kha Bách Linh nhớ tới về nhà liền mâu thuẫn. Nàng vẫn luôn trọ ở trường cũng là tưởng thiếu trở về thiếu ai mắng. Nàng chân trở mà lắc đầu, ta không quá tưởng hồi, ta khả năng hội khảo giáo viên tư cách chứng, sau đó đi đương láo sư, xem có thể hay không xin ký túc xá. Xin không đến nói, liền ở trường học phụ cận thuê cái tiểu phong ở. Đào Duệ ngồi vào nàng trước mặt nói, chính ngươi thích đương láo sư sao. Viết tiểu thuyết cũng là một loại chức nghiệp, nếu có thể nuôi sống chính mình kiếm được tiền, kỳ thật cùng đi làm không nhiều lắm khác nhau, bảo hiểm đều có thể chính mình giao. Giống ta như vậy toàn chức tác giả, thời gian còn có thể chính mình ăn bài. Kha Bách Linh nhìn xem đào duệ, phi thường tâm động, đương cái tự do tác ra quả thực chính là nàng ngọc tưởng. Hơn nữa đây là nàng nhiệt tình yêu thương đồ vật ta đương lão sư chỉ là cha mẹ làm nàng đi đương, nàng một chút cảm giác cũng không có. Nhưng là nàng cha mẹ có thể đồng ý nàng viết tiểu thuyết sao. Sợ là đã biết muốn mắng chết nàng. Kha Bách Linh còn có một năm mới tốt nghiệp, nàng nghĩ nghĩ, nếu về sau đi đương lão sư. kia tốt nghiệp trước khả năng chính là nàng cuối cùng viết làm tự do, không thể ở trong ký túc xá lãng phí thời gian. Nàng hạ quyết tâm liền lôi kéo Đào Duệ lên, ta dọn lại đây, ta phải hảo hảo đem áng văn này viết xong. Đây là ta thích nhất chuyện xưa, tuyệt đối không thể lặn đôi. Hảo à, chờ ngươi dọn lại đây, chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu viết như thế nào tiểu thuyết, so ngươi một người khá hơn nhiều. Đào Duệ nói liền cầm chìa khóa xe, mang nàng đi thương trường, lái xe thời điểm còn nói, ngươi đi khảo một chút bằng lái. như vậy về sau ngươi đi trường học hoặc là đi đâu có thể trực tiếp lái xe đi phương tiện ân kha bách linh đối đào duệ cười một cái có loại gặp được bà tiên đỡ đầu cảm giác gặp được đào duệ nàng sinh hoạt toàn bộ đều thay đổi đào duệ mang nàng đi mua thoải mái áo ngủ trên giường đồ dùng còn có sofa ôm gối hỏa hảo nhiều vụn vật ở nhà tiểu đông tây lần này kha bách linh không có chối từ nói không hoa hán tiền nàng phát hiện đào duệ không thích nàng chối từ không cần hơn nữa nàng tiểu thuyết thượng giá kiếm tiền Hỏa bạo một ngày là có thể kiếm hơn một ngàn nguyên, nàng khiếp sợ lúc sau cũng an tâm xuống dưới, về sau nàng cũng có thể cấp đảo duệ mua lễ vật. Hai người ủy vào có xe, mua một đống lớn đồ vật, ghế sau đều nhét đầy, về nhà dọn vài tranh. Tiếp theo lại sấn hừng đông đi trường học đem hành lễ cũng dọn lại đây, chủ túc xá đồ vật không nhiều lắm, hơn nữa liền như vậy điểm phóng đồ vật địa phương, một trang dương liền thu thập xong rồi, phi thường đơn giản. Lúc sau Kha Bách Linh liền bắt đầu hứng thú bừng bừng mà bố trí nhà ở. Dương phẩm, tủ quần áo, tiểu thảm, nhiều thịt bồn hoa, ly sứ, tình lữ bộ đồ ăn gì đó Vốn dĩ vô cùng đơn giản phong ở Bị nàng một bố trí liền nhu hòa rất nhiều Vừa thấy chính là có nữ chủ nhân Nhiều rất nhiều đáng yêu, mềm mại, phấn nộn đổ vật. Đào Duệ cùng nàng nói một tiếng, liền đi phòng bếp phát sóng trực tiếp Ngày hôm qua đáp ứng một vị người xem muốn phát sóng trực tiếp nấu cơm Hôm nay ta bạn gái dọn lại đây, dọn nhà chi hỉ Ta chuẩn bị làm một bàn bữa tiệc lớn Không đủ mười đạo đồ ăn không tính bữa tiệc lớn A. Ngươi hôm nay nhưng đến nhiều làm điểm. Nhìn rất giống dạng, Duệ ca ngươi thật sẽ làm A. Bạn gái dọn lại đây. Chúc mừng chúc mừng A, Duệ ca hạnh phúc. Duệ ca ngươi không có việc gì. Cái kia cái gì cập thời vũ thật là quá ghê tởm. Cư nhiên đoan của ngươi, ta giúp ngươi mang hắn. Cái gì cập thời vũ? Chuyện gì? Duệ ca bút danh cho hấp thụ ánh sáng các ngươi còn không biết. Hắn mới vừa đem bút danh đổi thành Duệ trí tiên sinh lạc Mau đi phi đằng nhìn xem, hôm nay Duệ ca cùng kia cái gì cập thời vũ sẽ đi lên, ít nhiều Duệ ca ngày thường phát sóng trực tiếp a. bằng không đã bị bắt một thân nước bẩn. Hạch tổng cư nhiên sẽ nấu cơm. Hiện tại là không nên cùng đại gia cùng nhau kêu Duệ ca. So Hạch tổng dễ nghe ha ha ha. Duệ ca ngươi làm cái gì cơm a? có này công phu đi viết chương đổi mới không hương sao. Phía trước cơm mồm, nấu cơm mới hương, thấy bên cạnh kia mấy cái cua lớn không. Ta muốn xem Duệ ca nấu cơm. Không. ta chỉ nghĩ xem duệ cà chơi game duệ trí tiên sinh ngươi chừng nào thì phát sóng trực tiếp học tập ta là cái tiểu tác giả ta tưởng đi theo ngươi cùng nhau học tập làn đạn thượng có chuyên môn xem phát sóng trực tiếp cũng có kêu hắn chơi game học tập còn có tác giả người đọc sờ qua tới xem náo nhiệt dù sao chính là khắp nơi nhận thức hắn đều tập hợp đến cùng nhau đào duệ không nói lời nào bọn họ cũng có thể liêu cái náo nhiệt ở đào duệ sắt rau này trong chốc lát bọn họ đã cho nhau giao lưu tin tức tác giả Người đọc biết Đào Duệ chơi game rất lợi hại, xem phát sóng trực tiếp người xem cũng biết Đào Duệ tân văn siêu đẹp, đã từng là cái đại thần, hơn nữa hôm nay mới vừa bảo cái đại dưa có thể bắt quái. Đại gia từng người đi tìm hiểu một chút tân tin tức, Đào Duệ ở bọn họ trong lòng hình tượng càng lập thể, bỗng nhiên liền cảm giác giống như hiểu biết hắn rất nhiều dường như. Còn có thật nhiều người ở sở vẽm làm Đào Duệ lộ mặt. Đào Duệ hầm thượng canh, nhìn mắt màn hình, cười nói, lộ cái gì mà ta? Lại không phải minh tinh vong hồng. Nói thật. Chờ ta lại khai hạ buồn văn thời điểm, liền không nhiều như vậy thời gian phát sóng trực tiếp, trong khoảng thời gian này ta liền chọn đại gia cảm thấy hứng thú bá một bá, cảm ơn đại gia ở ta nhất gian nan thời điểm duy trì ta. Nhất gian nan thời điểm. Duệ ca nói chính là phía trước liền phát vài buồn bị đả kích đi. Chẳng lẽ là không có tiền? Duệ ca ở diễn đàn nói qua hiện tại muốn tìm tay súng cũng không có tiền tìm, ta tưởng nói dỡn Đào duệ vừa lúc thấy này làn đạn, liền cười, không phải nói dỡn là thật sự. Ta đột nhiên phát sóng trực tiếp là phát hiện tháng này còn khoản vay mua nhà khả năng có điểm khó khăn, rốt cuộc nằm liệt giữa đường lâu lắm, trước kia cũng không như thế nào tiết kiệm. May mắn ta chơi game còn có thể, phát sóng trực tiếp kiếm được khoản vay mua nhà, cảm ơn đại gia A. Ta đi, cư nhiên thật sự không có tiền. Hảo Tô A các ngươi không cảm thấy sao. Quả thực giống tiểu thuyết nam chính, ta thật sự ăn ngon người này thiết. Tin tưởng ta, làm trò chơi chủ bá thực kiếm, ngươi đánh đến như vậy Hảo, nhất định kiếm, đừng đi. không không không duệ đại ngươi vẫn là mau trở về viết tiểu thuyết không cần lãng phí thời gian phát sóng trực tiếp à, dĩ ngươi có thể phát sóng trực tiếp viết tiểu thuyết ta dù sao này thiên là miễn phí phát sóng trực tiếp tiết lộ nội dung cũng không sợ đúng hay không đúng hay không có thể có thể phía trước sợ bại lộ bức danh hiện tại đại gia đã biết ngươi là ai lạc dứt khoát phát sóng trực tiếp viết văn hảo muốn nhìn đào duệ tự hỏi một chút tính khả thi một ngụm đáp ứng rồi dù sao cũng là miễn phí văn nếu có người thích xem vậy xem bái hắn bên này hòa thuận vui vẻ mà phát sóng trực tiếp người đọc còn bởi vì hắn hôm nay đổi mới 6 chương mà hoan hô cho hắn một đống đánh thưởng mà cập thời vũ bên kia liền thảm mới nhắc chương điểm đánh số đoạn nhai thức hạ ngã văn chương cất chứa số cũng vẫn luôn ở rớt hắn muốn dĩ ở một cái không tồi để cử vị thượng bởi vì chuyện này ảnh hưởng thực các liệt hắn biên tập trực tiếp đem hắn để cử vị triệt thay người khác nguyên lai like cái kia đại thần đàn dứt khoát đem hắn đá đi ra ngoài cái này hắn muốn mắng đào duệ đều mắng không được Hắn trơ mắt nhìn đào duệ bên kia rực rỡ, một hơi đổ ở ngực, tức giận đến mặt đều thanh. Hắn liên hệ thật nhiều nhận thức tác giả, hy vọng bọn họ có thể giúp đỡ, chính là không có người phản ứng hắn, loại này thời điểm ai cũng không muốn dính lên một thân canh. Hắn tìm không thấy biện pháp xoay ngược lại sự thật, trận này từ hắn nhất thời tức giận dẫn phát đại dưa, cuối cùng hủy diệt rồi chính hắn, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn là rốt cuộc hỏa không đứng dậy. 66. Sao chép bạn gái vong văn đại thần, Nam. Đào Duệ phát sóng trực tiếp mỹ thực, rốt cuộc không có làm 10 đạo đồ ăn nhiều như vậy, mới hai người ăn, lãng phí. Hắn làm 4 đồ ăn một canh, mỗi dạng phân lượng đều tương đối thiếu, vừa vặn có thể ăn xong. Quan trọng nhất chính là, hắn làm sắc hương vị đều đầy đủ a. Người xem thông qua phát sóng trực tiếp đều thấy được, hắn hầm thịt kho tàu mềm lạ ngon miệng, còn quy đạn, nồng đậm nước canh bao vây ở thịt ba chỉ mặt trên, nhìn đều chảy nước miếng. Còn có cái kia đường dâm ngó sen điều, kia kêu một cái dấu liệu ngó ý còn vương tơ lòng. trắng như tuyết ngó sen điều trầm rãi nhiễm đường dấm nhan sắc tưởng tượng thấy nhẹ nhàng cắn một ngụm mang ra từng đạo sợi mỏng cảm giác liền cảm thấy hảo muốn ăn đào duệ trang bàn thời điểm kha bách linh còn vào được nàng đẩy ra đẩy kéo môn nghe thấy một chút duệ ca thơm quá a có thể ăn sao ta đều phải nói bẹp đào duệ nhìn mắt di động nói ta còn ở phát sóng trực tiếp đâu đã làm tốt lập tức liền ăn hắn xem kha bách linh tầm mắt vẫn luôn dừng ở thịt kho tàu thượng lại hỏi câu muốn hay không nếm một khối Muốn. Kha Bách Linh phản phất liền chờ hắn những lời này, cũng chưa dùng hắn động thủ, nhanh nhẹn mà cầm chén đũa liền kẹp lên một khối thịt kho tàu ăn. Ăn ngon ngươi như thế nào như vậy sẽ nấu cơm. Đây là ta ăn qua ăn ngon nhất thịt kho tàu. Ta giúp ngươi mang sang đi. Kha Bách Linh nói xong liền gấp không chờ nổi mà bưng thịt kho tàu đi rồi, từ đầu tới đuôi cũng chưa để ý phát sóng trực tiếp, dù sao di động cái kia góc độ chỉ có thể chụp đến bọn họ thân thể, chụp không đến mặt. Đào Duệ cười một cái. Đem dư lại đồ ăn đều trang bàn mang lên bàn. Lan đạn đều đã ở sợp em. Ta hoài nghi duệ ca bạn gái đem thịt kho tàu đoan đi ăn đi. Ta cũng muốn ăn ăn ngon nhất thịt kho tàu, ta yêu nhất ăn thịt kho tàu. a a a, ta yếu điểm cơm hộp. Giống như thật sự ăn rất ngon, nhìn liền không phải người bình thường làm, ở nhà ăn cũng cứ như vậy đi. Hảo tưởng nếm thử hương vị a, duệ ca bạn gái quá hạnh phúc. Ta còn tưởng rằng phát sóng trực tiếp nấu cơm sẽ thực không thú vị, không nghĩ tới đem ta xem đói bụng, cơm hộp tới rồi. Ăn trước vì kính. Đào Duệ cuối cùng cho đại gia triển lãm một chút trên bàn bốn đồ ăn một canh, cười nói, được rồi, chúng ta muốn ăn cơm, đại gia cũng nhanh lên ăn cơm đi, hôm nay liền phát sóng trực tiếp đến nơi đây, trễ chút lại phát sóng trực tiếp viết văn. Ta. Thế nhưng muốn cho Duệ ca phát sóng trực tiếp ăn cơm, ta có phải hay không điên rồi? Ta cảm thấy ngươi điên rồi, nhưng ta cũng tưởng, bởi vì ta luyến tiếp này đó đồ ăn, nhưng là nhìn chúng nó bị ăn luôn, ta lại nếm không đến hương vị, ta tâm sẽ đau. Đào Duệ nhìn trong chốc lát người xem chơi bảo làn đạn mới tắt đi phát sóng trực tiếp. Hắn xem Kha Bách Linh ăn thật sự mau, nói, từ từ ăn, lại không ai cùng ngươi đoạn, ngai kỹ nuốt chậm đối thân thể hảo. Hiện tại ngươi dọn lại đây, về sau ngươi muốn ăn cái gì ta liền cho ngươi làm cái gì. Thật sự. Kha Bách Linh đôi mắt đều sáng, ta đây phụ trách mua đồ ăn, xoát chén, cho ngươi trợ thủ. Chúng ta cùng nhau làm. Kha Bách Linh thật sự thực thích Đào Duệ làm cơm, nàng không kén ăn. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình đối mỹ thực không có gì đặc biệt yêu thích, nhưng ăn qua Đào Duệ làm cơm lúc sau, nàng phát hiện nàng thật sự thực chọn, nhà ăn cơm không bao giờ thơm. Bất quá hạnh phúc nhất chính là nàng hiện tại dọn lại đây, mỗi ngày đều có thể ăn đến ăn ngon nhất đồ ăn. Kha Bách Linh thực mau liền phát hiện nàng cùng Đào Duệ cùng nhau trụ còn có rất nhiều rất nhiều chỗ tốt, nàng viết văn thời điểm gặp được từ ngự không nghĩ ra được, hỏi một tiếng, Đào Duệ liền có thể nhắc nhở nàng. Nàng gặp được một chút tiểu nghi hoặc thời điểm Đào Duệ là có thể tại bên người cho nàng giải đáp. Đào Duệ mua cái án thư, buổi tối nàng cùng Đào Duệ cùng nhau ở thư phòng gõ chữ, bùm bùm bàn phím thanh làm người đặc biệt có lòng trung thành, chính là có loại đồng loại cảm giác đi, bọn họ đều ở làm cùng chuyện, không giống ở trong phòng ngủ, các làm các. Hiện tại nàng tưởng nhiều vãn ngủ cũng chưa quan hệ, tưởng bật đèn liền hồi chính mình phòng ngủ bật đèn, xem TV nói nhỏ chút cũng sẽ không xảo đến phòng ngủ chính Đào Duệ, tự do thật nhiều. Đào Duệ ra phòng tắm thực rộng mở, nàng còn mua cái thao tắm. có thể biên phao tắm biên truy kịch. Đương nàng tưởng nghỉ ngơi thời điểm, trong phòng liền quyết sẽ không có dư thừa thành em xảo đến nàng. Đây đều là cùng trụ tốc xá hoàn toàn bất đồng thể nghiệm, thậm chí so nàng ở tại chính mình ra muốn tốt hơn rất nhiều lần, Kha Bách Linh quả thực vui đến quên cả trời đất, cùng Đào Duệ quan hệ cũng càng ngày càng thân mật. Đào Duệ vẫn như cũ mỗi ngày tiến tinh thần không gian luyện tập, hắn luyện tập bao lâu, ngoại giới thời gian đều sẽ không thay đổi, cái gì đều không ảnh hưởng. trừ bỏ mỗi ngày phát một chương tồn tam chương gõ chữ. hắn còn bắt đầu cân nhắc hạ quyển sách đại cương chuẩn bị chính thức phát ra đi kiếm tiền trường thiên văn hết thảy đều ở đâu vào đấy tiến hành xem như đem nguyên chủ lưu lại cục diện rối rắm đều giải quyết hắn liền chọn một ngày cuối tuần cấp nguyên chủ cha mẹ gọi điện thoại muốn nói nguyên chủ thực xin lỗi người bên trong kha bách linh bài đệ nhất kia hắn cha mẹ liền xếp thứ hai đệ tam vất vả nuôi lớn hải tử tốt nghiệp xong còn phải ra tiền cấp thuê nhà cấp sinh hoạt phí chờ nhi tử thật vất vả tiền đồ mấy trăm vạn nói hoa liên hoa chưa cho trong nhà một phân tiền hơn nữa mấy năm nay nguyên chủ đều tìm lấy cơ không trở về quá hắn cha mẹ nhưng thật ra tới xem qua hắn vài lần nhưng mỗi lần đều là lại đây nhìn đến hắn lung tung rối loạn bộ dáng buồn bực đến không được cố tình nguyên chủ lớn như vậy đánh cũng không nghe mắng cũng không nghe bọn họ một chút biện pháp cũng không có hiện tại đào duệ giản xếp hảo lập tức liền cho bọn hắn gọi điện thoại liên hệ cảm tình đào mẫu nhận được hắn điện thoại liền hỏi tiểu duệ a có việc tìm ta nguyên chủ không có việc gì là sẽ không liên hệ bọn họ gọi điện thoại tám phần chính là đòi tiền đào mẫu đều hình thành phản xạ có điều kiện đào duy nói không có việc gì mẹ ta chính là nhớ tới hảo chút thiên chưa cho các ngươi gọi điện thoại ngươi cùng ta ba thân thể hảo sao đào mẫu sửng sốt một chút chậm nửa nhịp mà trả lời hảo hai chúng ta đều khá tốt ngươi nên giao khoản vay mua nhà đi khoản vay mua nhà giao xong rồi ta gần nhất nghĩ cách kiếm được tiền này đó ngươi không cần nhọc lòng đào mẫu vừa nghe vội hỏi cái gì phương pháp a lần trước ngươi nói cùng bằng hữu đầu tư ổn kiếm kết quả mệnh thành như vậy đảo mẫu nói nhớ tới nhi tử nghe xong việc này muốn sinh khí lập tức xoay câu chuyện ngươi đừng nghe người ta lừa dối hai câu liền tin ngươi phòng ở còn ở đi Tiến kinh phòng ở nhưng đáng giá đâu ngươi nhưng đừng nhúc nhích phòng ở ở đao duệ xuyên tới phía trước nguyên chủ còn không có nhận thức kha bách linh thời điểm nhưng không phải muốn bán phòng sao bất quá này liền không cần thiết làm lão nhân đã biết Đào duệ cười nói phòng ở hảo hảo đâu Mẹ ngươi cũng đem ta nghĩ đến quá không đáng tin cậy. Ngươi biết phát sóng trực tiếp sao? Ta ở trên mạng làm phát sóng trực tiếp, bang nhân chơi game, người khác đánh không lại đi, ta giúp hắn đánh qua đi, hắn liền cho ta tiền. Thích xem phát sóng trực tiếp người xem cũng sẽ tặng lễ vật, những cái đó lễ vật đều có thể đổi thành tiền. Ta tạm thời rửa cái này kiếm tiền, còn có ta gần nhất nghiêm túc học tập viết tiểu thuyết, viết thật sự không tồi, quá chút thiên ta liền khai sách mới kiếm tiền. Phát sóng trực tiếp. Đào mẫu đối phát sóng trực tiếp không có gì hiểu biết, cảm giác đều bị mù hồ nháo, lại nghe hắn nói viết thư, liền càng cảm thấy đến không đáng tin cậy. Lời này đều nghe bao nhiêu lần, mỗi lần viết ra tới đều không ra sao. Nàng cảm giác hôm nay đào duệ tính tình khá tốt, tâm tình cũng không tồi, liền thử thăm dò khuyên nhủ, tiểu duệ à, ngươi biểu gì ra đại nữ nhi ở hiến kinh đâu, ngươi nên cứ gọi một tiếng tỷ, nghe nói ngươi tỷ cùng tỷ phu hai vợ chồng khai cái công ty, bên trong có văn viên công tác rất thích hợp ngươi, nếu không ngươi đi xem. Dù sao cũng không mệt, tan tầm ngươi cũng có thể viết tiểu thuyết, cái này tốt xấu ổn định. Không cần, mẹ ngươi đừng nhọc lòng cái này, ta thu vào nhiều lắm đâu. Đúng rồi, ta giao cái bạn gái, ngươi cùng ta ba khi nào có thời gian lại đây. Ta cho các ngươi giới thiệu. Đào mẫu phản ứng đầu tiên không phải cao hứng, mà là thì ra là thế. Nhi tử đột nhiên không thiếu tiền, náo loạn nửa ngày là ở hiến kinh tìm cái có tiền cô nương. Nàng kinh nghi bất định hỏi, ngươi này bạn gái bao lớn A? Nha nàng đồng ý sao? kia cái gì, chúng ta nam tử hán đại trợ phu, cũng không thể hoa nữ hải nhi tiền A. Đào duệ dở khóc dở cười, treo điện thoại cho nàng đánh video qua đi, cười nói, mẹ ngươi suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu. Ta cho ngươi xem xem ta kiếm tiền, bằng không ngươi còn không tin. hắn ở trên máy tính mở ra phát sóng trực tiếp hậu trường tiền lời giao diện, cấp đào mẫu xem, đây đều là ta phát sóng trực tiếp kiếm tiền, thấy sao? Hơn hai vạn còn không đến một tháng. Ở hiến kinh cái này thu vào là không cao. nhưng là ta cũng không thế nào ra cửa, liền ở nhà ăn một bữa cơm, vậy là đủ rồi. Ta bạn gái là sinh viên, cùng ta giống nhau viết tiểu thuyết, nàng viết đến đặc biệt hảo, kiếm được so với ta nhiều. bất quá ta không tốn nàng tiền, ngươi cứ yên tâm đi. a u này thật đúng là có thể kiếm tiền đâu. Đao mẫu lần đầu tiên biết phát sóng trực tiếp có thể kiếm nhiều như vậy tiền, còn có điểm không phản ứng lại đây, chính mình lẩm bẩm hai câu, tiếp theo liền cao hứng lên, tiểu duệ ngươi xem tinh thần nhiều. xem ra gần nhất là quá đến không tồi ngươi máy tính bên cạnh đó là ai ảnh chụp a có phải hay không ngươi bạn gái nàng gọi là gì a đúng vậy đào duệ đem mấy ngày hôm trước bọn họ chụp chụp ảnh chung lấy lại đây cấp đào mâu xem nàng kêu kha bách linh người đặc biệt hảo mẹ ngươi khẳng định thích nàng ta chính là bởi vì nhìn nàng tiểu thuyết quyết định từ đầu bắt đầu học hảo hảo nghiên cứu viết tiểu thuyết lúc này mới học minh bạch hiện tại ta viết đến cũng không tồi chờ kiếm được tiền cho người xem là nàng giúp người a kia khá tốt đào mẫu tự động lý giải vì kha bách linh khuyên đào duệ tiến tới hoặc là giáo đào duệ viết tiểu thuyết trong lòng đối kha bách linh ấn tượng thì tốt rồi lên đào duệ lại thúc giục bọn họ tới yến kinh đào mẫu nghĩ nghĩ liền đáp ứng lại đây một chuyến nàng thật sự là không yên tâm đào duệ đột nhiên kiếm được tiền còn giao bạn gái lại lộng cái gì phát sóng trực tiếp nàng không nhìn xem tình huống luôn là nhớ thương khó được đào duệ còn chủ động tìm bọn họ cái này làm cho đào mẫu có chút cao hứng Cảm thấy có phải hay không kha Bách Linh đem đảo duệ biến hảo. Đào phụ, đào mẫu là bán ăn vật, sáng sớm bán trứng gà rót bánh, bánh rán giò cháo quẩy, buổi tối bán tạc xuyến, liền ở trường học phụ cần bán. Hai người làm tốt lắm ăn lại sạch sẽ, đối người cũng là vui tươi hớn hở, cho nên thu vào cũng không tệ lắm, bằng không cũng không có tiền vẫn luôn cấp nguyên chủ. Nhưng nguyên chủ không như vậy cảm thấy, hắn ghét bỏ cha mẹ là bán ăn vật, chưa bao giờ ở bên ngoài nhắc tới, không vui về quê, càng không vui bọn họ tới tìm hắn. hôn đản đến có thể đương nhiên nguyên chủ cho người khác này đó thương tổn đều đến chính mình thừa nhận mười biến hiện tại đại khái ở thời không cục trong ngục giam hảo hảo thể hội cha mẹ không dễ đâu có hắn chịu Đào duệ phía trước cùng kha bách linh để qua muốn cho cha mẹ tới sự lần này nói định rồi tự nhiên muốn lại nói cho nàng một tiếng kha bách linh do dự nói ta đây muốn hay không trước dọn về ký túc xá đi không cần ngươi còn trụ ngươi kia phòng chờ ta ba mẹ tới làm cho bọn họ ngủ phòng ngủ chính ta ở thư phòng phô cái cái nệm ngủ. bọn họ chỉ có thể tới mấy ngày, cũng là muốn gặp người. chúng ta cùng nhau ở chung càng tốt. lại nói ta nghĩ đến thời điểm hảo hảo đi ra ngoài chơi một vòng, bọn họ còn không có bỏ quá dài thành xem qua cố cung đâu. cùng nhau chủ cũng phương tiện. kia bọn họ thích cái gì a? chúng ta trước mua điểm trở về. rượu, ăn linh tinh. nguyên chủ thật đúng là không biết cha mẹ thích cái gì, bất quá đào duệ có nguyên chủ ký ức, cẩn thận phiên một lần, liền tìm tới rồi một ít chi tiết. Đào phụ thích số độ cao điểm, khẩu vị cay điểm rượu trắng, thích tương thịt bò cùng thịt bò nhân sủi cảo. Đào mâu ái gặm móng heo, thích ăn bánh rán nhân hẹ. Ai uống rượu nho. Đào duệ cùng Kha Bách Linh đi siêu thị đại mua sắm một phen, đem tủ lạnh tắc đến tràn đầy. Kha Bách Linh cười nói, giống như ăn tết A ta đặc biệt thích trong TV cái loại này ăn tết không khí, chính là chứa đựng thật nhiều thật nhiều đồ ăn. Trong phòng tất cả đều đỏ rực, người trong nhà cũng mặc vào hồng y để phục cùng nhau đánh bài, cùng nhau xem xuân vãn. Vượt năm thời điểm cùng nhau ăn sủi cảo, đặc biệt náo nhiệt. Đào Duệ cầm tay nàng, ngươi thích, về sau chúng ta liền như vậy ăn Tết, mỗi năm đều như vậy quá. Mỗi năm, tựa như một cái hứa hẹn, thật sâu mà xúc động Kha Bách Linh. Nàng lần đầu tiên chủ động ôm lấy Đào Duệ, đem mặt chôn ở hắn ngực thượng, muộn thanh muộn khí mà nói, chính ngươi nói, ngươi phải làm đến. Đào Duệ ôm lấy nàng chụp hạ nàng phía sau lưng, ta đương nhiên có thể làm được. Chờ ta sách mới phát hỏa, liền cho ta ba mẹ cũng mua phòng xếp. làm cho bọn họ tới Yến Kinh, đến lúc đó ăn tết chúng ta bốn người muốn đánh mặt trược đều được. Kha Bách Linh cong lên khỏe miệng cười, như vậy hình ảnh chỉ là tưởng tượng liền cảm thấy rất tốt đẹp. Đào Duệ túi đầu sờ sờ nàng tóc, cảm thấy nàng cũng quá dễ dàng thỏa mãn. Nghe nàng vừa rồi nói nguyện vọng liền biết trong nhà nàng ăn tết một chút đều không vui mừng, kia đối phu thê cũng không biết cái gì mạch não, đại khái nhiều năm như vậy cho nhau ảnh hưởng, muốn nhi tử ý tưởng càng ngày càng nghiêm trọng đi, lập tức liền phải mở ra nhị thai chính sách. Cũng không biết bọn họ có thể hay không liều mạng sinh một cái. Đào Duệ Phi thường ác thú vị mà tưởng, một chút cũng không nghĩ đem bạn gái còn trở về đâu. Mấy ngày về sau, Đào Phụ, Đào Mẫu liền tới Yến Kinh. Đào Duệ trực tiếp cho bọn hắn mua vé máy bay, hai người thực luyến tiếp, cảm thấy vé máy bay thực quý, nhưng mua đều mua, bọn họ liền ngồi Phi cơ lại đây, thế nhưng là trong cuộc đời lần đầu tiên ngồi máy bay. Bọn họ hai cái ở sân bay liền cảm thấy địa phương thật lớn, đi rồi nửa ngày cũng đi không ra đi. Cũng may Đào Duệ đã sớm ở sân bay chờ, cho bọn hắn đã phát video, bọn họ mới không có cái loại này không được tự nhiên cảm giác. Chờ Đào Duệ thấy bọn họ liền cười phất tay, bọn họ trong lòng liền càng thả lỏng, đi nhanh buôn Đào Duệ đi tới. Tiểu Duệ, ngươi như thế nào tới đón chúng ta? Chúng ta ngồi xe điện ngầm liền trực tiếp đi nhà ngươi. Đào mẫu cao hứng thật sự, nhưng thói quen tính mà không nghĩ nhi tử bôn ba. Đào Duệ cười nói, các ngươi đại thật xa tới, ta có thể không tới tiếp các ngươi sao? Trước kia là ta buồn bực thất bại, cả ngày đối cái gì đều không để bụng, hôn đẳng điểm, về sau sẽ không. Nàng này một câu khiến cho đảo mẫu đỏ đôi mắt, vội vàng làm bộ xem nơi khác bộ dáng che giấu qua đi. Đào phụ mang theo cười vô vô đào duệ bả vai, ba mươi mà đứng, trưởng thành. Đào duệ cùng bọn họ ôm hạ, dắt lấy Kha Bách Linh tay giới thiệu nói, Linh Linh, đây là ta ba mẹ. Ba, mẹ, đây là ta bạn gái Kha Bách Linh, kêu nàng Linh Linh thì tốt rồi. Thúc thúc, a gì? Kha Bách Linh có điểm thẹn thùng mà hơ người, lần đầu tiên thấy ra trưởng, trong lòng bàn tay đều ra mồ hôi. Đào mẫu lập tức cười nói, Linh Linh trưởng đến thật Thủy Linh, xinh đẹp thật sự. Tiểu Duệ tổng cùng ta nói lên ngươi, nói ngươi đặc biệt hảo, lòng ta nhớ thương đâu, hôm nay cuối cùng thấy. Hôm nay không đi học ca. Buổi sáng có hai tiết khóa, buổi chiều đã không có. Mai kia vừa lúc nghỉ, có thể hảo hảo bồi bồi thúc thúc ga gì. Đào Duệ đề qua hành lý nói, chúng ta đi thôi, trong nhà đồ ăn đều chuẩn bị tốt. Về nhà một xào là được. Đào Phụ, Đào Mâu đã biết Đào Duệ phòng phát sóng trực tiếp, mỗi ngày đều xem hắn phát sóng trực tiếp. Hiếu kỳ nói, ngươi chừng nào thì sẽ nấu cơm. Xem ngươi phát sóng trực tiếp làm được còn rất giống dạng, ăn ngon thật sao. Kha Bách Linh lập tức gật đầu nói, Duệ ca nấu cơm thật sự ăn ngon, sắc hương vị đều đầy đủ. Đây là với ai học ca? Đào Mâu có điểm nghi hoặc, bọn họ phu thê làm ăn vật là hương vị không tồi, nhưng nấu ăn không ăn ngon như vậy à nếu không phải xem phát sóng trực tiếp. nàng vẫn luôn cho rằng Nhi Tử sẽ không nấu ăn đâu. Đào Duệ thuận miệng nói bữa, có đoạn thời gian không có tiền liền chính mình nấu cơm ăn, so mua tới tỉnh. Quá khó ăn, ta liền lên mạng học bái, có như vậy nhiều giáo nấu ăn video đâu. Sau lại ta nghe người ta nói ăn ngon tâm tình hảo, ta vừa lúc viết tiểu thuyết không hài lòng, liền ở nấu ăn trên dưới công phu, không biết khi nào liền làm ăn ngon. Ba người vừa nghe lập tức liền đau lòng, Đào Duệ thành công cho chính mình đắp nặn một cái sự nghiệp không thuận đu buồn thanh niên hình tượng. Trước kia hắn những cái đó hôn đản hành vi cũng có giải thích, rốt cuộc người không hài lòng thời điểm, thật sự sẽ có chút bực bội, không rảnh lo người khác tâm tình. Dù sao đào phụ, đào mẫu là lý giải, bọn họ thực dễ dàng liền tha thứ nhi tử. Nay vẫn là nhi tử lần đầu tiên lái xe tái bọn họ, bọn họ mỗi lần tới đều là ngồi xe điện ngầm, lần đầu tiên như vậy xuyên thấu qua cửa sổ xe hảo hảo mà nhìn xem yến kinh, cảm giác đôi mắt đều không đủ dùng. Vừa vận kha Bách Linh là yến kinh người địa phương, đối nơi nào đều đặc biệt hiểu biết. Thấy bọn họ tò mò liền khinh thanh tế ngư mà cho bọn hắn giới thiệu một đường. Nàng cùng tương lai cha mẹ chồng chi gian, bởi vì cái này ngoài ý muốn kéo gần lại khoảng cách, không có mới gặp xa lạ cảm. Về đến nhà lúc sau, Đào Duệ tiến phòng bếp nấu cơm, Đào Phụ, Đào Mẫu liền ở hắn hai bên xem, nhưng tính chính mắt nhìn thấy Nhi Tử sẽ nấu cơm, còn làm được tốt như vậy, mặc danh mà có một loại kiêu ngạo cảm, trên mặt vẫn luôn mang theo cười, ngồi máy bay ngồi xe lâu như vậy cũng không cảm thấy mệt. Ăn cơm khi... Đào Gia Phu Thê cũng là lần đầu tiên ăn đến Nhi Tử làm cơm, hạnh phúc cảm đột nhiên sinh ra. Bọn họ cùng Kha Bách Linh ở Mỹ thực thượng Đạt Thành Cộng Minh, một người một câu thiếu chút nữa đem Đào Duệ khen trời cao. Đào Duệ đang ăn cơm, cười nói, ba, mẹ, các ngươi nếu là thích, cũng chuyển đến Yến Kinh Bái, đến lúc đó ta mỗi ngày nấu cơm cho các ngươi ăn. Đào Phụ căn bản không để trong lòng, chúng ta dọn cái gì. Các ngươi người trẻ tuổi vô cùng cao hứng là được, chúng ta không quấy dày các ngươi, liền ở quê quán làm buôn bán. Tới này cũng có thể làm buôn bán A. Đào duệ cấp đảo mẫu gấp móng heo, mẹ, ngươi thích ăn, ta sớm liền hầm thượng, vừa rồi tiếp các ngươi thời điểm ở trong nồi ôn, trở về lại hầm nửa ngày, nếm thử có phải hay không ngươi thích ăn mùi vị. Nói xong hắn lại cấp đào phụ gắp tương thịt bò, cái này là ta chính mình làm tương thịt bò, ta cảm thấy so ăn chín cửa hàng ăn ngon, ba người nếm thử. Đào phụ, đào mẫu không nghĩ tới nhi tử thế nhưng biết bọn họ thích ăn cái gì, cười rộ lên đồng thời, trong lòng đặc biệt cảm động. Đào Duệ lại tiếp theo lời nói mới rồi nói, chờ lát nữa ăn xong cơm chiều, chúng ta đi ra ngoài tản bộ. nay bên cạnh có công viên, có thật nhiều người ở bên kia đi bộ, các ngươi nói không chừng còn có thể tìm người chơi cờ, nhảy quảng trường vũ gì đó. Trở về thời điểm ta mang các ngươi đi xem tiểu khu bên cạnh tiểu điếm, một loạt có vài gia ăn, lượng người không tồi, vừa lúc thiếu một nhà bán ăn vặt, Sớm một chút cũng kiếm tiền. Đào Phụ liếc hắn một cái, ngươi còn nói thật sự a? Hành, đi xem. Hắn tưởng chính là xem không xem cũng chưa cái gì dùng, tiến kinh tấc đất tấc vàng, thuê kia tiểu điếm một tháng tiền thuê liền thượng vạn, hắn làm thức ăn còn muốn phí tổn, sao có thể kiếm trở về. Lại nói nhi tử liền như vậy một bộ phòng, tuy nói không nhỏ, vẫn là tam phòng ở, nhưng bọn hắn lại đây chủ cũng là không thích hợp. Người trẻ tuổi đều thích hai người thế giới, xa hương gần xú, bọn họ sẽ không bởi vì lần này đào duệ gương mặt tươi cười đón chào liền đã quên trước kia lại đây đối mặt xấu mặt, một chút lại đây ý tưởng đều không có. đào duệ cũng biết loại sự tình này không phải một sớm một chiều có thể thay đổi dù sao hắn hiện tại cũng không có tiền liền từ từ tới bái trước làm cho bọn họ biết hắn có ý tứ này là được nhưng thật ra kha bách linh nghe lọt được trong lén lút cùng đào duệ nói ta thư tiền lời rất cao ngươi nếu là tiền không đủ liền cầm đi dùng hẳn là đủ khai cửa hàng đào duệ xoa xoa nàng đầu ngươi có phải hay không đốc? không sợ ta lừa qua ngươi tiền kha bách linh xem hắn ta cảm thấy ngươi sẽ không gạt ta thôi đi ngươi chính là ngốc lúc trước ta đem ngươi bản thảo phát ra đi ngươi cũng không biết ta nếu là tâm hát chiếm làm của riêng ngươi cũng chưa chỗ nói rõ lý lẽ đi về sau trường điểm tâm mắt nhi đem chính mình đồ vật bảo vệ tốt ta này có đâu đào duệ nói xong lập tức ai méo ngươi nói ai ngốc đâu ngươi mới ngốc ở kha bách linh trong mắt đào duệ mới là đại ngốc từ đâu không có tiền không có tiền còn đem tam vạn khối máy tính cho nàng dùng ngày thường cho nàng mua này mua kia tuy rằng phần lớn là đồ dùng sinh hoạt Không có quý trọng, nhưng này đó tiểu đông tây nhất phí tiền. Đào Duệ còn muốn còn khoản vay mua nhà, dưỡng phòng dưỡng xe, hắn phát sóng trực tiếp kiếm những cái đó tiền, nói không chừng đều mau tiêu hết. Liên này hắn còn bảo trì chất lượng sinh hoạt đâu, mỗi ngày đều cho nàng làm tốt ăn, đối nàng tốt như vậy, nàng tưởng chia sẻ điểm hắn còn không cho, quả thực chính là đại ngốc tử. Hai người lôi lôi kéo kéo làm đào mâu thấy, nàng quay đầu lại còn cười cùng đào phụ nói, vợ chồng son cảm tình hào đâu. Cũng không biết Tiểu Duệ đánh nào tìm tốt như vậy cái cô nương, so với hắn Tiểu vài tuổi, vẫn là hiến kinh người, là sinh viên, ai u thật là muốn thắp nhang cảm tạ. đao Phụ cũng cười cười, nếu là Tiểu Duệ vẫn luôn như vậy, kia hai người bọn họ cũng khá tốt. Vốn dĩ ở nhà lo lắng, tới này thấy cứ yên tâm nhiều. Đào Duệ dẫn bọn hắn đi xem cửa hàng thời điểm, bọn họ xuất phát từ làm buôn bán bản năng, vẫn là hảo hảo mà hiểu biết một phen. Nghe được tiền thuê, lưu lượng khách linh tinh. còn đi chợ bán thức ăn dạo qua một vòng hiểu biết một chút các loại đồ vật giá cả. Lúc sau Đào Duệ liền bắt đầu dẫn bọn hắn chơi, cố cung, trường thành, viên minh viên, vườn bách thú, vườn cây từ tử, liền viện bảo tàng đều đi đi dạo một vòng. nay đó địa phương đi lần thứ hai liền không có gì ý tứ, đi tới còn ngại mệt, nhưng đối lần đầu tiên đi người tới nói, vẫn là tràn ngập mới lạ cảm. Đào Duệ cùng Kha Bách Linh một tả một hữu bồi ở bọn họ bên người, thấy cái gì đều cho bọn hắn giới thiệu giới thiệu, múa mua thủy. nhiệt lấy tiểu quạt thổi một tuổi. Đào Duệ còn con gấp tiểu băng ghế, mệt mỏi khiến cho bọn họ ngồi xuống nghỉ một lát. Bọn họ chơi đến còn rất thoải mái, cũng chưa như thế nào mệt. Đào Duệ cùng Kha Bách Linh đều có không ít tôn cảo, một chút đổi mới áp lực đều không có, nhưng xem như hảo hảo bồi bọn họ mấy ngày. Nhưng vài ngày sau bọn họ liền đại không được, mỗi ngày bán ăn vật thói quen, đột nhiên mấy ngày không kiếm tiền, còn vẫn luôn làm nhi tử ra bên ngoài tiêu tiền, bọn họ trong lòng liền không yên phận. xuất ruột trở về làm bọn họ tiểu sinh ý. Hơn nữa bọn họ cũng sợ chậm trễ vợ chồng son làm chính sự, ảnh hưởng bọn họ viết tiểu thuyết gì đó. Mấy ngày nay đào duệ phát song trực tiếp đều thiếu, đánh thưởng tự nhiên cũng ít, đây đều là tổn thất tiền a. Đào duệ không ngạnh lưu bọn họ, cho bọn hắn mua vé máy bay đưa lên phi cơ, sau đó đem chính mình làm ăn chín cho bọn hắn chuyển phát nhanh trở về, làm cho bọn họ đông lạnh từ từ ăn. Đào duệ miễn phí văn có tổn cảo lúc sau, liền mỗi ngày ổn định đổi mới chín tự. Ở hắn cày xong 20 vạn tự thời điểm, áng văn này tổn hữu cảo cũng đã toàn viết xong. Kha Bách Linh là duy nhất một cái nhìn hắn chỉnh thiên văn người, hảo tiếp nuôi hắn này thiên không có thượng giá. Bất quá đào duệ lập tức lại bắt đầu viết xuống một thiên, hắn mỗi ngày ở tinh thần không gian 20 tiếng đồng hồ, viết đến càng ngày càng thuận lúc sau cũng không sẽ lại đại đoạn xóa bỏ, đại biên độ sửa chữa, cho nên hắn mỗi ngày đều có thể viết ra cao chất lượng 2-3 vạn tự. Sau đó ra tinh thần không gian. lại hoa hai ba tiếng đồng hồ đem chúng nó ghi vào máy tính tương đương với hắn trong hiện thực chỉ dùng hai ba tiếng đồng hồ viết làm kha bách linh thường xuyên đi đi học nhưng thật ra không biết chuyện này còn tưởng rằng hắn mỗi ngày đều viết thật lâu kỳ thật toàn chức tác giả có cái thực yêu cầu chú ý sự chính là không thể vẫn luôn ngồi ở kia viết lâu rồi chẳng những sẽ thương tổn xương cổ thắt lưng còn sẽ thương tổn chỉ khớp xương thủ đoạn đôi mắt từ từ hiện tại đào duệ hiện thực viết làm hai ba tiếng đồng hồ còn muốn phát sóng trực tiếp chơi game hai ba tiếng đồng hồ Đã thật lâu. Mặt khác thời gian hắn liền tu luyện, sao cổ, làm một ít đoạn tuyến đầu tư, làm trong tay tiền tiết kiệm bảo trì cũng đủ. Như vậy hắn thân thể tự nhiên càng ngày càng khỏe mạnh, thậm chí bởi vì thường thường tập thể hình còn có cơ bụng, Hắn cũng như vậy nhìn Kha Bách Linh, không cho nàng vẫn luôn ở kia viết, mỗi ngày đều kêu nàng cùng nhau rèn luyện. Hắn biến hóa như vậy rõ ràng, phát sóng trực tiếp thời điểm tự nhiên bị mọi người xem ra tới. Duệ ca ngươi có phải hay không giá người biến hảo? Ta như thế nào cảm giác cùng vừa mới bắt đầu không giống nhau. Ngươi không phải ảo giác, ta cố ý lui ra ngoài cùng lần đầu tiên phát sóng trực tiếp đối lập hạng. Duệ ca gầy điểm, vừa rồi dọn đồ vật cánh tay thượng thế nhưng có cơ bắp. Duệ ca, ngươi nói tập thể hình là thật sự. Đào duệ cười nói, đương nhiên là thật sự, mỗi ngày ta không đều là 10 giờ quan bá, làm đại gia đi ngủ sớm một chút sao. Cho nên ngươi quan bá thật sự đi ngủ. Duệ ca ngươi vì sao như thế lão cán bộ. Nguyên lai ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo là thật sự, nhưng ta không thức đêm hảo thống khổ. Ta chỉ muốn biết duệ ca là như thế nào tập thể hình. Ta thiên so với ta tư giáo lợi hại a, nhanh như vậy liền tu thân nắn hình. Đào duệ nhìn đến làn đạn, nghĩ nghĩ, hỏi: các ngươi muốn xem tập thể hình phát sóng trực tiếp sao? Ta buổi tối không tính toán phát sóng trực tiếp học tập nội dung, ta hiện tại học đồ vật có điểm buồn thể, phần lớn thời gian đều ở gõ chữ không có phương tiện phát sóng trực tiếp. Nếu các ngươi thích tập thể hình nói. ta phát sóng trực tiếp giáo các ngươi. Hảo a hảo a. Duệ ca tập thể hình. Cái này có thể lộ mặt đi ha ha ha. Khóc. Ta tưởng đi theo duệ ca học tập, cũng tưởng đi theo duệ ca tập thể hình. Duệ ca, ngươi có cảm thấy hay không? Ngươi là một cái bị viết tiểu thuyết chậm trễ vong hồng. Không đúng. Hắn rõ ràng là bị viết tiểu thuyết cùng phát sóng trực tiếp chậm trễ. Mc đầu biết. Đào Duệ hiện tại cũng thực thói quen xem bọn họ bẩn. Nhanh chóng định rồi một chút kế hoạch biểu, đem buổi tối học tập phát sóng trực tiếp hủy bỏ. biến thành buổi chiều tập thể hình phát sóng trực tiếp cùng bữa tối nấu cơm phát sóng trực tiếp trò chơi phát sóng trực tiếp giảm bớt một vòng chỉ chơi hai lần hắn tính toán đem càng nhiều tinh lực đặt ở viết tiểu thuyết mặt trên hắn này một thay đổi hắn người đọc người xem lập tức nhạy bén mà phát hiện duệ ca duệ ca ngươi có phải hay không muốn khai sách mới đúng không đúng không đào duệ thực dứt khoát mà thừa nhận này thiên năm mươi vạn tự đã toàn văn tồn cảo mỗi ngày xác định địa điểm càng chờ lát nữa ta liền khai sách mới Đến lúc đó cũng hy vọng đại gia nhiều hơn duy trì. A A A A Duệ ca ngươi dám không dám đem tồn cạo thả ra. Đem mặt sau 30 vạn tự giao ra đây. Bằng không cho ngươi gửi lưới dao, Ngươi cùng ngươi bạn gái đều là tồn cạo đảng. Người hà chính là không phát ra tới. Muốn làm gì? Sách mới sách mới. Hảo chờ mong. Đừng phát sóng trực tiếp. Nhanh lên đi tuyên bố. Đào Duệ cùng bọn họ mở ra vui đùa, Phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc liền đem viết tốt sách mới tiền tam trương phát ra Lần này hắn viết chính là hắn xuyên qua cái thứ nhất thế giới, làm Long Ngạo Thiên thế giới kia, muốn nói nam tần người đọc thích cái gì, thế giới này tuyệt đối là được hoan nghênh nhất. Long Ngạo Thiên chỉ là chính hắn cấp định một cái cách gọi khác, thế giới kia một chút không nao tản, không kỳ ba, hắn ở bên trong lăn lê bò lết, từ tầng chốt nhất lần lượt đối mặt nguy hiểm cùng kỳ ngộ, trải qua cười vui cùng thống khổ, cuối cùng ở cái kia tu chân giới gian nan mà bỏ tới rồi đỉnh. Nơi này có rất nhiều xuất sắc chuyện xưa, rất nhiều đả động người nháy mắt. Cũng có rất đại khí bàng bạc gia cấu, tuyệt đối là nam tần yêu nhất, thật nhiều nữ người đọc cũng thực cái xem. Cho nên hắn lựa chọn câu chuyện này thời điểm, liền biết số liệu tuyệt đối so với phía trước kia bùn còn muốn hảo đến nhiều. Hắn khai sách mới tin tức từ phòng phát xong trực tiếp chuyển tới cá biệt người đọc bên này, trong gờ giúp người đọc có người vừa nói, toàn bộ đàn đều đã biết, vội vàng chạy tới cất chứa xem văn, lúc sau liền bắt đầu nhiệt tình thúc giục càng. Không bao lâu có người ở diễn đàn đã phát thiệp, hắn đại khái là đào duệ phèn vui vẻ lại kích động mà nói đào duệ đã phát sách mới so thượng một quyển còn xinh đẹp lần này cần thượng giá khẳng định sẽ viết rất dài rất dài có phúc lợi đào duệ phía trước cùng cặp thời vũ nháo đến như vậy đại nay cũng liền mới qua đi một tháng đại gia đối hắn còn có rất sâu ấn tượng đâu lại nói hắn thượng buồn viết hoàng đế liền rất đẹp không ít người đều đang xem hiện tại vừa thấy sách mới so hoàng đế kia buồn còn xinh đẹp đương nhiên là lập tức đi vây xem nay một vây xem liền nhịn không được xem đi vào gia nhập thúc dục lớn hơn nữa quân Đào Duệ sách mới cất chứa cọ cọ hướng lên trên trướng. Hiện tại cơ bản mỗi thiên văn đều phải trước phóng dự thu, chờ cất chứa nhiều mới có thể khai, nếu không đua bất quá mặt khác văn không thể đi lên để cử vị, nói phác liền phác. Giống đào duệ như vậy không phóng dự thu, thình lình liền khai văn siêu cấp hiếm thấy, mà khai văn ngày đầu tiên cất chứa liền từ linh đến hơn ngàn càng hiếm thấy. Kha Bách Linh nhìn đến hắn số liệu tốt như vậy, đặc biệt đặc biệt cao hứng, trễ chút nàng đổi mới thời điểm, còn cố ý để cử một chút đào duệ sách mới. nàng đã ở kim bảng thượng lưu lượng đại thật sự nay lời tiến đào duệ cất chứa lại chướng một đợt cất chứa quá trọng yếu quan hệ đến một thiên văn vận mệnh nhưng đào duệ này vốn là hoàn toàn không cần lo lắng thế mạnh như vậy ít nhất để cử vị cùng thượng giá đều không cần nhọc lòng đại thần đàn còn có người trêu ghẹo hắn hạch tổng có thể a khai một quyển hỏa một quyển năm nay có phải hay không đi vượt vận hạch tổng sửa tên hiện tại kêu duệ trí tiên sinh tiên sinh lộ ra một chút gần nhất nhìn cái gì thư đâu Huynh đệ cũng tưởng đột phá một chút. Đào Duệ thấy, hồi phục nói, chính là ta phát sóng trực tiếp tổng kết những cái đó kinh nghiệm, còn có xem kinh điển điện ảnh phân tích. Các ngươi nếu muốn, ta thượng truyền tới đàn văn kiện, đại gia cùng nhau xem. Muốn. Thiên sinh mau truyền. Ngươi này thông suốt cũng thật không dễ dàng à, tới nói nói có phải hay không ngươi bạn gái mang ngươi. Ta xem nàng kia bổn thực bạo a, tân nhân đệ nhất vốn là thượng kim bảng. Đào Duệ phát hiện mọi người đều thực dễ dàng như vậy tưởng. bởi vì hắn thay đổi cơ bản chính là ở hắn yêu đương lúc sau nay cũng khá tốt người thay đổi tổng phải có cái lý do đi gặp được thích cô nương liền đến càng tốt hợp tình hợp lý a hắn dứt khoát liền nhận thật đúng là cùng bạn gái có quan hệ ta bạn gái thiên phú siêu hảo ta xem nàng văn bản tới tưởng giúp nàng phân tích một chút kết quả nhìn nhìn tìm ra chính mình không đủ liền như vậy thông suốt vừa khéo gặp may mắn ta quyết định đi xem bách linh điệu kia thiên ai bách linh điệu đệ nhất vốn là thượng kim bảng rất mạnh a lại là tiên sinh bạn gái, đem nàng kéo vào tới bái. Đối, cái này có thể, ta giao lưu giao lưu viết văn kỹ xảo A. Đào duệ cùng Kha Bách Linh thương lượng một chút, lại hỏi một chút đàn chủ, được đến bọn họ đồng ý mới đem Kha Bách Linh kéo vào đàn. Kha Bách Linh lập tức đã chịu đại gia hoan nên, đại gia quản nàng kêu Bách Linh, mà mở ra vui đùa cũng liền quản đào duệ kêu tiên sinh, còn cảm thấy đỉnh hảo ngoạn, hi hi ha ha náo loạn nửa ngày. Kỳ thật làm Kha Bách Linh cùng bọn họ giao lưu thực hảo. kha bách linh thắng ở não động siêu nhiều tư duy linh hoạt mà các đại thần thắng ở kinh nghiệm phong phú vừa lúc bổ sung cho nhau có thể giao lưu tâm đắc cộng đồng tiến bộ đào duệ đem hắn sửa sang lại những cái đó kinh nghiệm hàng khô cùng điện ảnh phân tích thượng truyền lúc sau trong đàn cơ hồ mỗi người đều lặng loạn loại này nghịch tập thức kinh nghiệm liền tính là đại thần cũng rất muốn nhìn xem đào duệ nhưng thật ra không giả tuy rằng hắn nghịch tập là bởi vì bản nhân thực lực so nguyên chủ cao quá nhiều nhưng hắn đời trước học viết kịch bản thời điểm liền rất nghiêm túc nghiên cứu quá biên kịch các loại kinh nghiệm phân tích điện ảnh lượng điểm phương pháp là không sai lại nói này đó là hắn cấp kha bách linh dụng tâm sửa sang lại tất cả đều là phi thường hữu dụng đồ vật liền tính là đại thần cũng nhiều ít có thể nhìn đến một chút chính mình yêu cầu đồ vật vẫn là hữu dụng quả nhiên chẳng được bao lâu liền có người ra tới nói lời cảm tạng trong đàn thực mau liền bắt đầu đa dạng khen hắn đào duệ tâm tư vừa động dứt khoát đem này đó tư liệu một lần nữa sửa sang lại một chút đánh dấu này đó hàng khô là từ đâu chút kinh nghiệm dán lấy ra này đó hàng khô là chính hắn tưởng giống viết luận văn như vậy đem nguyên bản chia sẻ kinh nghiệm tác giả đều đánh dấu thượng tiếp theo hắn đem này đó phát tới rồi tác giả diễn đàn chia sẻ cấp phi đảng sở hữu tác giả hàng khô dán ở diễn đàn hắn còn cấp bỏ thêm liên tiếp vốn dĩ hắn phát sóng trực tiếp thời điểm chính là nơi nơi tìm kinh nghiệm dán ký lục hữu dụng tin tức mọi người đều là nhìn đến thật nhiều người xem hắn phát sóng trực tiếp bái bên trong kinh nghiệm nhưng xuyên thấu qua phát sóng trực tiếp luôn là không toàn diện lần này đào duệ trực tiếp chia sẻ ra tới còn ghi rõ là người khác kinh nghiệm vẫn là chính mình kinh nghiệm quả thực làm đại gia hảo cảm bạo tăng đặc biệt là tiểu tác giả dùng không đến quá cao thâm kinh nghiệm có chút đào duệ lấy ra ra tới tin tức bọn họ có điểm xem không hiểu liền có thể theo liên tiếp chạy tới nguyên tác giả bên kia xem càng dễ hiểu kinh nghiệm rán lẫn nhau đối chiếu học tập càng có hiệu quả mà nguyên lai like những cái đó chia sẻ kinh nghiệm tác giả cũng có thật nhiều tới xem đào duệ sửa sang lại thiệp rốt cuộc hắn chỉnh hợp quá đối bọn họ tới nói càng có tác dụng đào duệ bản nhân chia sẻ kinh nghiệm cũng rất hữu dụng đặc biệt là những cái đó điện ảnh phân tích thật sự quá tuyệt vời đào duệ chia sẻ kinh nghiệm sự lại lần nữa nhắc lên một cổ sóng nhiệt mà này cổ sóng nhiệt toàn bộ chuyển hóa thành hắn sách mới nhân khí hắn tân khai quyển sách này khai cục liền bắt được rực rỡ bài 67. sao chép bạn gái vong văn đại thần 6. Đào Duệ sách mới phi thường thô bạo mà lấy cái ta đương long nạo thiên những cái đó năm, hắn thượng bổn miễn phí văn cũng là thực trực tiếp ta đương hoàng đế những cái đó năm. Tuy rằng phổ phổ thông thông, nhưng là dễ nhớ. Sách mới một khai liền có cực cao nhân khí, số liệu cũng đủ, đào duệ cũng liền không có chậm rãi cảng, phi ve kỳ cũng mỗi ngày càng 6.000 tự, tiến triển phi thường mau Mười mấy ngày, vai chính đã bị đuổi ra sân môn, nhặt được bảo bối, ngã xuống ngay quốc, gặp được kẻ điền cao thủ, xem đến đại gia tâm ngứa khó nhịn. mỗi ngày đều muốn biết mặt sau là cái gì. Thật nhiều người tưởng dưỡng phì lại xem, nhưng chính là nhịn không được, mỗi ngày đều tưởng điểm tiến vào xem hắn đổi mới không. Có đôi khi thúc giục càng còn thúc giục đến Kha Bách Linh bên kia, thuận tiện khen một chút bọn họ hai cái là thần tiên chính phú, như thế nào có thể viết đến như vậy đẹp đâu. Hai người vẫn là một đôi chân tình lữ. Giới giải trí có người thích xào chính phú không phải không lý do, chỉ cần chọc chúng điểm tâm ngọn, chính là hội tụ tập đại lượng nhân khí. Đào Duệ cùng Kha Bách Linh không tưởng xào, nhưng bọn hắn là duy nhất một đôi viết đến độ rất tuyệt tình lữ tác giả. Loại quan hệ này hấp dẫn càng nhiều người đọc, làm cho bọn họ văn số liệu càng tốt, mặc danh hình thành một loại tốt tuần hoàn. Trước kia nguyên chủ ở đại thần trong đàn là không có gì người để ý tới, rốt cuộc làm người thế nào, một cái đàn nhiều ít có thể nhìn ra tới một chút. Liên tính chỉ là có chút không mừng, cũng lười đến cùng hắn nói chuyện. Nhưng Đào Duệ thản nhiên thừa nhận sai lầm, tự quải đông nam chi, thả nỗ lực nịch tập lúc sau. Hình tượng liền hoàn toàn thay đổi, hiện tại trong đàn lại không có cập thời vũ cái loại này ác liệt người, mỗi ngày đều thực sung sướng, còn có vài cái đại thần biết đào duệ trò chơi đang đánh, ước hắn một khối chơi game, hơn nữa không ngại phát sóng trực tiếp, có còn thuận tiện cũng khai cái phòng phát sóng trực tiếp. Vì thế đào duệ hiện tại ngẫu nhiên khai trò chơi phát sóng trực tiếp nói, chính là cùng mặt khác đại thần liền tuyến chơi game, thật nhiều người đọc đều chạy tới xem đại thần hỗ động, náo nhiệt thật sự, đánh thưởng cũng rất nhiều. có cái kêu mạn đà xa hoa đại thần đặc thích tìm đào duệ chơi, đào duệ phát sóng trực tiếp 10 lần có 6 lần là cùng hắn chơi, hắn còn truy đào duệ tiểu thuyết, chơi game đánh đến không sai biệt lắm, mạn đà xa hoa liền thúc giục nói, được rồi được rồi, ngươi nhanh lên đi gõ chữ, nhiều tới điểm tổn cảo thượng giá bạo càng a, ta muốn xem 10 vạn tự. đào duệ cười nói, ngươi nghĩ đến rất mỹ, ngươi người đọc biết ngươi có như vậy ngộng tưởng sao? bọn họ khả năng cũng muốn nhìn 10 vạn tự. mạn đà sa hoa quang côn mà nói, ta không tổn cảo a. ta mỗi ngày lỏa càng ngươi lại không phải không biết ai hai ta đua văn bái tới tới tới hôm nay phát sóng trực tiếp đua văn vậy ngươi chỉ sợ đua bất quá ta ta lấy mỗi ngày phế bỏ rất nhiều bản thảo áp xúc ra một vạn tự trải qua nói cho ngươi ta tốc độ tay siêu mau mạng đà xa hoa không phục tới so bỉ không nhìn thấy không tính kia tới bái đào duệ cười một cái mở ra gõ chữ phần mềm cùng hắn đua văn đào duệ cũng vô dụng tinh thần không gian mà là hiện trường thật sự viết xuống một trường cùng hắn so Phát sóng trực tiếp giao diện nhắm ngay bọn họ tay cùng màn hình phía dưới biểu hiện số lượng từ, tiếp theo người xem liền nhìn đến hai người bọn họ mười ngón như bay, bùm bùm mà bắt đầu gõ chữ, mà trên màn hình con số không ngừng hướng lên trên nhảy một khác không ngừng. Má ơi, ta quang biết đại thần đổi mới nhiều, không biết bọn họ đánh chữ nhanh như vậy, này một phút đến đánh nhiều ít tự a. Đại thần nờ này đều mau đổi kịp sáu chỉ cầm A, sắp có tàn ảnh. A a a hảo muốn nhìn các ngươi ở viết cái gì, hai vị đại đại. Ta rất thích các ngươi văn à, cầu thêm càng a. Mạn Đà Sa Hoa, tại Tuyên Thúc Dục càng, ha ha ha, chẳng những thúc dục càng còn có thể buộc đối phương hiện trường liền viết, quá sung sướng đi, ta đột nhiên cũng muốn đi đương tác giả, sau đó mỗi ngày thúc dục ta ái đại đại. Phía trước, đương tác giả vô dụng, ngươi còn phải trở thành đại thần cùng đại đại nhóm giao hảo mới được a. Gõ chữ phát sóng trực tiếp không có lâu lắm, ai trước mã đủ một vạn tự liền đình chỉ, Đào Duệ chỉ dùng 40 phút liền viết xong, Mạn Đà Sa Hoa mới viết 7000. Mạn Đà xa Hoa Bội Phục nói: Ngưu vẫn là ngươi Ngưu, trách không được như vậy nhiều tổn cảo. Ngươi ngày này viết ba cái giờ, tính thượng sửa chữa xóa giảm, cũng có thể viết ra tam vạn tới ai cho nên thượng giá càng 10 vạn đi, ái ngươi đại đại. Lan, ngươi trước càng 10 vạn, ta lại đến. Đào Duệ cười mắng một câu: Ta hạ a, ngồi lâu rồi, đi thả lỏng thả lỏng. Đợi chút, ta so ngươi viết đến chấm a, cho nên ta càng 5 vạn ngươi liền càng 10 vạn, thế nào? Duệ ca ngươi chính là biết ta. ta mỗi ngày lọa cảng năm vạn đã muốn bạo gan ngao ngao ngao duệ ca đáp ứng hắn đáp ứng hắn đáp ứng hắn sa hoa năm vạn duệ ca 10 vạn đây là cái gì thần tiên hữu nghị làm duệ ca duệ ca ngươi ngày nào đó thượng giá ngươi nhất định có tồn cảo đi đáp ứng hắn ta duệ ca khi nào sợ quá sự đào duệ cười nói ta hoài nghi các ngươi ở kịch bản ta bất quá ta thật là có tồn cảo hậu thiên thượng giá hoa tử ngươi đổi mới năm vạn ta liền bạo 10 vạn tới Hạ bá, ta muốn gõ chữ đi. Mạng đà xa hoa không nói hai lời liền hạ bá, vì thúc dục cảng cũng là liều mạng. Chuyện này thực mau bị khuân bắc đến phi đằng diễn đàn, hồi phục một mảnh ha ha ha ha ha. Nếu là các đại thần đều như vậy làm thì tốt rồi, ta muốn nhìn bọn họ so bạo cảng, một cái so một cái cảng đến nhiều ha ha. Câu nhiều vài vị hạ chiến thư hảo sao. Ta muốn nhìn đại thần kết thúc. Ngươi quá ngây thơ rồi, này buồn kết thúc, hắn hạ buồn vẫn là còn tiếp a, giống nhau giống nhau. kia mặc kệ dù sao bạo càng liền vui sướng qua hai ngày mạn đà xa hoa thật cấp cày xong năm vạn tự hắn còn cố ý chạy đến đào duệ bình luận khu bình luận nếu hắn đừng quên mười vạn chi ước mạn đà xa hoa người đọc đều sợ ngây người cái này lúc tuổi ra lõa càng chưa từng tổn cảo ra hỏa thế nhưng bạo cày xong năm vạn quả thực mặt trời mọc từ hướng tây bọn họ hoan hô thời điểm còn không quên tổn hại mạn đà xa hoa cái này ngươi cũng biết truy càng thống khổ đi đào duệ người đọc càng là hưng phấn không thôi Bọn họ còn chưa thế nào thúc dục đâu, mạng đà Sa hoa liền giúp bọn hắn thúc giục ra tới 10 vạn đổi mới, loại này thần tiên bạn bè nhất định phải lưu lại, làm hắn tiếp tục thúc giục. Đào Duệ thu được mạng đà Sa hoa chim cánh cụt hào sở pẻm thúc dục càng, một chút cũng không rất dây xích, trực tiếp thượng giá phát ra đi 10 vạn tự. Thượng giá lúc sau ngày thứ tư muốn hơn 1.000 tự bảng xếp hạng, chính là này 4 ngày tiền lợi bình quân xuống dưới mỗi ngàn tự tiền lợi đứng hàng, bài đến phía trước lại là một đợt cất chứa bạo trướng bài đến mặt sau liền rất khả năng không bị nhìn đến cho nên giống nhau thượng giá này 4 ngày đổi mới đều là rất cẩn thận muốn nắm chắc hảo tự mình ngàn tự thật nhiều người đều tận lực thiếu cảng đào duệ dám một chút càng 10 vạn tự cũng là thật sự tự tin hắn người đọc cũng không làm hắn thất vọng căn bản không dưỡng phì lập tức 10 vạn tự toàn đính đính xong rồi chậm rãi xem mạng đà xa hoa người đọc cũng có rất nhiều bị mang lại đây xem hắn văn dù sao cũng là bọn họ đại đại bạo gan đều phải truy văn bọn họ đương nhiên cũng muốn duy trì hơn nữa văn là thật là đẹp mắt chờ đến ngày thứ tư hơn 1.000 tự bảng xếp hạng đào duệ người đọc quá nhiều ngàn tự tiền lời vẫn là xa xa dẫn đầu chứng cứ đệ nhất vị nhất thấy được vị trí lúc này nhiều càng ưu thế liền hiện ra tới bởi vì hơn 1.000 tự bảng ngày này là lưu lượng lớn nhất một ngày toàn trạm người đọc đều có thể nhìn đến đề cử vị nếu đẹp tiêu đặt mua lượng tuyệt đối rất lớn đào duệ 4 ngày cày xong mười mấy vạn tự đối lập mặt khác văn tự cày xong hai vạn tự tả hưu tiền lời có thể nghị sẽ có bao nhiêu cao một vòng lúc sau hắn liền nhảy thượng kim bảng có thể nói hắn áng văn này không có marketing lại hơn hẳn marketing thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiếm hết so kha bách linh kia bổn thượng kim bảng thượng đến còn nhanh ai làm hắn có thể bạo càng đâu kha bách linh có một lần cùng đào duệ đua văn đào duệ viết một vạn nàng mới viết ba nghìn nàng liền có chút buồn bực, ngươi tốc độ tay như thế nào nhanh như vậy nha ta viết đắc thủ chỉ đều đau cũng không như ngươi viết đến mau đào duệ kéo qua tay nàng cho nàng xoa xoa Mặt không đổi sắc mà nói bừa, đó là bởi vì ta mỗi ngày rèn luyện thân thể A, ngươi nếu là cùng ta cùng nhau mỗi ngày chạy bộ, tập thể hình, minh tưởng, thân thể cũng sẽ cường kiện rất nhiều, không dễ dàng cảm thấy mệt, tốc độ tự nhiên mau. Kha Bách Linh vừa nghe liền khỏe miệng vừa kéo, lắc đầu cự tuyệt, ta không cần, ngủ nướng không hương sao. Mỹ Dung truy kịch không hương sao. Ta mới không cần mỗi ngày vận động. Nàng kỳ thật cũng thực trạch, hữu nhàn giải trí chính là xem tiểu thuyết truy kịch tan đồ ăn vặt, thật là không thích vận động A. bất quá liền tính nàng nói như vậy cũng vẫn là bị đào duệ thuyết phục mỗi tuần vận động 3 lần trừ bỏ trước vài lần eo đau bối đau bên ngoài chậm rãi thế nhưng cũng thói quen quả nhiên thân thể hảo không ít lại nói có đào duệ mỗi ngày làm dinh dưỡng cơm dưỡng bản thân liền đối thân thể phi thường hảo kha bách linh phóng nghỉ đông về nhà thời điểm kha mẫu liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng sắc mặt hồng nhuận non mềm tóc đẹp đen nhánh mượt mà một thân trang điểm nói không nên lời đẹp khí chất cũng hảo rất nhiều giống như lập tức từ tự ti trầm mặc biến thành ánh mặt trời xinh đẹp Kha mẫu câu đầu tiên lời nói chính là chào phúng, không phải nói sinh hoạt phí không đủ, muốn nhiều điểm. Ta xem chưa cho ngươi thêm sinh hoạt phí, ngươi cũng quá đến rất dễ chịu, này dưỡng đến so ở nhà đều hảo, ta và ngươi bà cũng chưa ngươi như vậy thoải mái đâu. Nàng cũng không phải xem nữ nhi quá đến hảo không vừa mắt, mà là thói quen tính mà nói chuyện khó nghe, bởi vì nàng liền không thích nữ hải, từ sinh ra tới Kha Bách Linh liền không thích, hơn 20 năm, không thích đã thâm nhập đến trong xương cốt, xem nàng cái gì đều không cao hứng. kha phụ nghe vậy đánh giá kha bách linh liếc mắt một cái cũng thực tán đồng kha Mâu nói là sinh hoạt phí nhiều đi còn có tiền nhàn rỗi mua xinh đẹp quần áo chúng ta như thế nào dạy ngươi làm người muốn đơn giản không cần hoa huệ loẹ loẹt mà đi ra ngoài cho ta cùng mẹ ngươi mất mặt học kỳ sau sinh hoạt phí thiếu 200 đi ta mua mấy bình uống rượu cũng so ngươi mua quần áo thai hòa cường kha mẫu đi theo nói chính là cũng không gặp ngươi cho ta cùng ngươi ba mua quần áo dưỡng ngươi nhiều năm như vậy một chút hiếu tâm đều không có Liền biết chính mình Mỹ. Kha Bách Linh hít sâu một hơi, tuy rằng mỗi lần trở về đều là như thế này, nhưng đại khái cùng đào duệ ở bên nhau quá hạnh phúc, thế cho nên lần này trở về đột nhiên liền có điểm chịu không nổi. Nàng đi lên trước đem trong tay để túi phóng tới trên bàn, lấy ra bên trong đồ vật tới Ba, mẹ, đây là ta cho các ngươi mua thuốc lá và rượu cùng quần áo. Ta tìm phân kiêm trước kiếm lời điểm tiền, cố ý mua tới hiếu kính các ngươi. Lời này quả thực ở đánh bọn họ mặt, Bọn họ mới vừa nói xong nàng chỉ lo chính mình, nàng liền đem đồ vật lấy ra tới, làm hai người sắc mặt đều thật không đẹp. Kha mẫu nhữ mày nói, ngươi tìm cái gì kiêm chức Làm học sinh không hảo hảo học tập, lộng này đó vô dụng làm gì? Chúng ta chưa cho ngươi tiền tiêu. Ngươi học kỳ này thành tích thế nào? Nếu là thi không đậu chức nghiệp tư cách chúng ta xem ngươi làm sao bây giờ? Kha Bách Linh đem đóng dấu phiếu điểm đưa cho nàng, ta khảo đến cũng không tệ lắm, không có chậm trễ học tập. Bất quá! Ta về sau không tính toán đương lão sư, cho nên cũng không nghĩ đi khảo tư cách chứng. Kha mẫu còn không có xem hoàn thành tích đơn liền nghe được một cái sấm xét, không thể tin tưởng mà ngẩng đầu xem nàng, ngươi nói cái gì. Không lo lão sư. Kha phụ đã nhăn chặt mày, ngươi học kỳ này làm gì. Tâm đều dã. Không lo lão sư ngươi muốn làm gì. Ngươi cái gì đều không biết, có thể làm gì. Ta muốn theo đuổi ta thích sự nghiệp, ta có ta mộng tưởng. Kha Bách Linh lần đầu tiên phản kháng cha mẹ. Có chút gian nan mà nói ra tưởng lời nói, nhưng mà nàng còn chưa nói xong, Kha Phụ cũng đã nổi giận. sự nghiệp. ngộng tưởng, ngươi vài tuổi còn tại đây làm ngộng tưởng háo huyền. Ngươi một nữ hải tử không tìm một phần thành thật kiên định công tác, về sau làm sao bây giờ. Kha Mẫu cũng tức giận mà nói, có phải hay không tìm kiêm chức tránh tiền, cảm thấy bên ngoài tiền hảo tránh. Muốn làm kia cái gì công ty bạch lĩnh kim lãnh? Ngươi cho rằng đó là ngăn nắp lượng lệ. Kia sau lưng nhiều vất vả ngươi biết không? còn phải đoạt phá đầu mà cùng một đám nam nhân tranh, có mấy cái tranh quá. Đương lão sư thật tốt ta, ngươi công tác ổn định, gả chồng đều hảo gả, về sau còn có thể giáo dục hải tử, đi làm thời gian cố định, nghỉ đông và nghỉ hè lại nghỉ, học sinh cùng gia trưởng cũng tôn trọng ngươi, ngươi còn có thể có thời gian chiếu cố trong nhà. Làm khác, mặc kệ làm gì ngươi đều đến quanh năm suốt tháng thức khuya dậy sớm, gia đình làm sao bây giờ. Kha Bách Linh kỳ thật trong xương cốt liền không ủng hộ cha mẹ quan điểm, có tâm tư phản kháng. Nếu không nguyên kịch bản cũng sẽ không chính diện cùng nguyên chủ mới vừa, chẳng qua khi đó không có người duy trì nàng, còn tất cả đều ở đả kích nàng, nàng mới không khiêng qua đi. Hiện tại đào duệ duy trì nàng làm bất luận cái gì sự, tiểu thuyết bạo hỏa cũng cho nàng vô cùng cường đại tin tưởng, nàng liền cái gì đều không sợ. Chờ cha mẹ nói xong, nàng mới nói nói, ta tồn tại, đầu tiên là vì chính mình, không phải vì nào đó nam nhân cùng tương lai hải tử gia đình. Ta mộng tưởng là trở thành xuất sắc tác gia. Ta đã ký hợp đồng trở thành Internet tác giả, hiện tại mỗi tháng đều có không ít thu vào. Tốt nghiệp sau ta phải làm một cái toàn chức tác giả, tiếp tục sáng tác càng nhiều chuyện xưa. Internet tác giả, ở Kha Phụ Kha Mẫu trong lòng so đi công ty Đương Bạch Lĩnh càng khó lấy tiếp thu, hai người xem Kha Bách Linh ánh mắt quả thực giống xem ngu xuẩn giống nhau. Đặc biệt là Kha Mẫu, nàng đương cả đời ngữ văn lao sư, tính cách lại là ngoan cố thủ kiểu, rất giống Diệt Tuyệt Sư Thái. Nàng vừa nghe Kha Bách Linh lời này liền tức điên. Ngươi viết kia đổ vật có thể xem sao. Cái gì xuyên qua, dị năng, không gian, đều là trên mạng hủ treo người ngoạn ý nhi, đó là đứng đắn viết làm sao. Còn làm tác gia, ngươi cho rằng sẽ viết hai chữ là có thể làm tác gia? Kha Bách Linh trong lòng khó chịu, nhìn nàng phản bác, mẹ, gần nhất thực hỏa phim truyền hình chính là nữ chính xuyên qua, còn có một cái ép giả mạ chính là có dị năng. Đó là ngàn dặm mới tìm được một, ngươi là cái kia một sao. Ta xem ngươi là ý nghĩ kỳ lạ, còn ký hợp đồng kiếm tiền. Ngươi một tháng tránh mấy cái tiền, liền tính ngươi tháng này tránh tới rồi, tháng sau đâu? Internet tác giả đó chính là không ổn định, ngươi này buồn viết hảo, hạ buồn không viết hảo, hạ buồn ngươi liền tịch thu nhập, còn mỗi ngày đối với máy tính liền cái đồng sự đều không có, ngươi như thế nào cùng người giao lưu? Thời gian dài ngươi đều có thể cùng xã hội tách rời, sẽ không theo người giao tiếp, sẽ không làm việc, tính cách đều phải biến tối tăm, kia không được phế nhân. Ngươi đương internet tác giả liền tìm đối tượng đều tìm không ra. Nhà ai nguyện ý muốn như vậy con dâu? Kha mẫu lôi kéo Kha Bách Linh liền hướng trong phòng đẩy, buồn bực nói, ngươi cho ta về phòng tỉnh lại đi, thành thành thật thật nghỉ ngơi một nghỉ đông liền suy nghĩ cẩn thận. Kha Bách Linh lập tức đẩy ra tay nàng, lui về phía sau vài bước, cắn răng nói, mẹ, ngươi đối internet tác giả thành kiến quá lớn, đây là một cái đang lúc trước nghiệp. Lại nói ta viết tiểu thuyết cũng không đại biểu không ra khỏi cửa, không giao bằng hữu, không làm sự, ngươi quá chắc hẳn phải vậy. Căn bản là không có đi tìm hiểu qua cái này ngành sản xuất. Ta là người trưởng thành rồi, ta có thể quyết định chính mình làm cái gì. Ta không phải cố ý chọc các ngươi không cao hứng, nhưng đây là cuộc đời của ta, ta phải đi con đường của mình. Ta đi trước, chờ các ngươi hết giận ta lại trở về. Kha Bách Linh ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi hôm nay nào cũng không cho đi, hồi ngươi phòng tỉnh lại đi. Kha phụ quát lớn một tiếng, xù mặt bộ dáng thập phân doan người. Kha Bách Linh liền bản năng sợ hãi, bước chân một đốn. bị kha mẫu bắt được kha mẫu cả giận về phòng đi ba mẹ đều là vì ngươi hảo đương ba mẹ còn có thể hại ngươi đương lão sư chính là ngươi tốt nhất lộ ba mẹ cả đời đương lão sư nơi nào không hảo kha bách linh bị nàng lôi kéo trong lòng lại sợ hãi lại chịu không nổi bọn họ ngôn luận một phen ném ra nàng thối lui đến cửa nước nở nói các ngươi đương lão sư hảo sao la thiên hạ như vậy thật tốt lao sư ta đặc biệt tôn kính lao sư của ta nhưng các ngươi đâu các ngươi thật cho rằng các ngươi là hảo lao sư sao tết nhất lễ lạc có mấy cái học sinh tới xem qua các ngươi các ngươi không rõ sao lại thế này sao các ngươi trước nay chính là bị học sinh chán ghét bởi vì các ngươi thông thái rộng trọng nam khinh nữ chỉ thích thành tích tốt học sinh xem thành tích kém học sinh giống xem rất rưởi các ngươi luôn là đả kích người căn bản sẽ không cổ vũ vì cái gì các ngươi đương cả đời lao sư còn chỉ là bình thường lao sư bởi vì giáo lãnh đạo đều chướng mắt các ngươi nếu không phải các ngươi cái gọi là bát sát đã sớm bị đào thải, các ngươi đối thân sinh nữ nhi đều như vậy tàn nhẫn, ta vì cái gì muốn giống các ngươi giống nhau đi đường lão sư? Ta trước nay đều không nghĩ đường, đi học đều không nghĩ về nhà, ta chính là không nghĩ trở thành cùng các ngươi giống nhau người. Kha Bách Linh lần đầu tiên bùng nổ nói ra nội tâm chỗ sâu nhất nói, nói xong chính mình đã rơi lệ đầy mặt. Kha phụ cùng Kha mẫu còn lại là không thể tin tưởng, ngay sau đó giận không thể ắt. Kha phụ một phách cái bàn liền đứng lên. Chỉ vào cửa gầm lên, ngươi cút cho ta. Không nghĩ về nhà cũng đừng hồi, ngươi cái nha đầu liền cơ bản hiếu tâm đều không có, khi chúng ta vui quả ngươi. Lan! Cút đi! Kha mẫu cũng cả giận, học sinh không yêu tới là bởi vì chúng ta nghiêm khắc, nghiêm sư suất cao đổ, chúng ta trừ bỏ dạy học liền không nghĩ tới khác, không cùng đồng sự lãnh đạo nhiều lui tới, đương nhiên không hảo thăng trước. Kha bách linh lau đem nước mắt cười một tiếng, không nhiều lui tới. vừa rồi không phải người ghét bỏ ta đương internet tác giả không đồng sự không giao lưu sao nguyên lai like các ngươi hai người đương lão sư cũng không có gì lui tới giao lưu a cùng ta nhận thức mặt khác lão sư không quá giống nhau đâu kha bách linh viết văn mấy tháng trong vòng các loại tinh phong huyết vũ cũng kiến thức không ít trào phúng nói há mồm liền tới nhưng đây là nàng ba mẹ nàng nói một câu liền mầm miệng xoay người liền đi trong phòng cha mẹ còn mắng nàng cái gì dù sao môn đóng không nghe được coi như không có Nàng có chút may mắn vừa rồi Đào Duệ đưa nàng trở về thời điểm, nói chờ nàng gửi tin tức lại đi. Nàng vốn dĩ không cho rằng sẽ như vậy mau khởi xung đột, nhưng Đào Duệ nói không yên tâm, làm nàng ở nhà không có việc gì cho hắn phát tin tức, hắn lại rời đi. Nàng bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, nếu như đi bên ngoài còn muốn đi ra ngoài đánh xe hoặc là ngồi xe điện ngầm, chỉ sợ cảm xúc thượng rất khó khống chế. Nhưng hiện tại không có việc gì, Đào Duệ xe liền ngừng ở dưới lầu, nàng chạy ra đi liền lên xe, hồng con mắt nói. Chúng ta đi thôi, bọn họ kêu ta đừng về nhà. Đào Duệ cũng có chút ngoài ý muốn, hắn cho rằng ít nhất muốn ở vài ngày mới xung đột đâu. Hắn thởi bỏ đai an toàn túi người qua đi ôm lấy Kha Bách Linh, làm nàng ghé vào chính mình trên vai, nhẹ giọng nói, không có việc gì, chúng ta không phải có chính mình ra sao. Ngươi bất luận cái gì thời điểm đều có thể hồi nhà của chúng ta. Kha Bách Linh banh không được, ôm lấy hắn thất thanh khóc giống. Đào Duệ vẫn luôn ôm nàng, nhẹ nhàng chụp vô nàng bối. thành nàng nhất đáng tin cậy nhất tấm áp cảng làm nàng ở bị cha mẹ trọng thương lúc sau lập tức phải tới rồi an ủi vớt phẳng nàng trong lòng miệng vết thương kha bách linh khóc bao lâu đào duệ liền yên lặng mà ôm nàng bao lâu cũng không có nói dư thừa an ủi nói có đôi khi cũng không cần nói cái gì chỉ cần hắn ở là đủ rồi kha bách linh khóc xong sau đôi mắt sưng đỏ mà ngẩng đầu xem hắn duệ ca chúng ta về nhà đi nàng có nàng ra liền tính đào duệ bất hòa nàng cùng nhau nàng kiếm tiền cũng đủ nàng chính mình đi thuê nhà trụ nàng vẫn là có chính mình ra cho nên kha gia cũng không phải phi hồi không thể nàng sẽ tẫn nàng hiếu tâm nhưng nàng sẽ không lại tùy ý bọn họ tiếp tục đả kích nàng làm thấp đi nàng khống chế nàng nhân sinh kha bách linh rời đi kha gia càng nỗ lực mà đổi mới mua thật nhiều dạy dỗ viết làm thư một có rảnh liền chuyên chú mà đọc sách làm thượng đánh dấu có không hiểu địa phương liền cùng đào duệ cùng nhau nghĩ cách hiểu được kha bách linh không thiếu não động cùng linh cảm nàng khuyết thiếu chính là hấp dẫn người hành văn phong cách cùng toàn bộ chuyện xưa giá cấu giả thiết đào duệ đời trước rốt cuộc là cùng các loại kim bài biên kịch học viết kịch bản còn viết ra bạo hỏa kịch bản hắn phi thường am hiểu chuyện xưa giá cấu giả thiết ở phương diện này hoàn toàn có thể giải đáp kha bách linh đại bộ phận vấn đề cho kha bách linh cực đại trợ giúp đến nỗi hành văn phong cách liền dựa nàng chính mình sờ soạn viết đến nhiều chính mình chú ý chút người đọc yêu thích tự nhiên liền chậm rãi có thích hợp hành văn thói quen cùng độc thuộc về chính mình phong cách đặc thù Cái này người khác không giúp được nàng, yêu cầu nàng chính mình ngộ. Cho nên Kha Bách Linh có đào duệ như vậy đủ rồi, ở viết làm con đường này thượng tiến bộ vượt bậc, thực lực tiến bộ đến so người khác muốn mau đến nhiều. Cho nên nàng kia thiên văn hậu kỳ viết dài quá không những không băng, còn càng ngày càng đẹp, người đọc đều khen nàng so khai văn khi viết đến hảo, tiến bộ thật nhiều. Kha Bách Linh thật giống như nghẹn một hơi, nhất định phải chứng minh cho cha mẹ xem, nàng lựa chọn làm internet tác giả không có sai. Bọn họ coi khinh mới là sai. cái này làm cho nàng có vô cùng ý chí chiến đấu toàn bộ nghỉ đông đều dùng ở giao tranh thượng đào duệ vốn là muốn khuyên nàng đừng để ý kỳ ba cha mẹ nhưng nhìn đến nàng trạng thái phát hiện nàng không có quá nhiều mặt trái cảm xúc ngược lại đem thứ không tốt đều chuyển hóa thành chính năng lượng được đến chỗ tốt hắn liền tạm thời không quản rất nhiều sự thuận theo tự nhiên có lẽ có thể được đến càng tốt kết quả so người khác khuyên hiếu thắng an tết thời điểm kha bách linh cấp trong nhà gọi điện thoại nàng nghỉ đông đánh năm sáu lần điện thoại rốt cuộc kia hai người vẫn là cha mẹ nàng nhưng mỗi lần kha phụ kha mẫu không phải trực tiếp quải điện thoại chính là gian dạy nàng hai câu hoặc là chất vấn nàng nghị thông suốt không biết sai rồi không cho nên mỗi lần đều là lời nói không hợp nhau nửa câu cũng ngại nhiều an tiết kha bách linh gọi điện thoại bọn họ nhưng thật ra tiếp kha mẫu còn khai loa cùng kha bách linh mãi mãi nói mẹ ngươi nói một chút đứa nhỏ này quá không nghe lời nói như thế nào nàng đều không nghe ngươi mắng mắng nàng kha mãi mãi lấy quá điện thoại nói Bách Linh à, ngươi đều hơn 20 tuổi như thế nào còn như vậy không hiểu chuyện đâu. Ngươi vốn dĩ cũng không có gì năng lực, khảo chứng đương cái lao sư đã là thắp nhang cảm tạng, người ba mẹ cho ngươi an bài đến thật tốt ta. Ngươi cho rằng bên ngoài như vậy hảo sống đâu. Ngươi nếu là giống chết chết giống nhau bản lĩnh, chúng ta cũng không nói cái gì, chết chết hắn còn không có tốt nghiệp liền có công ty định ra, lương tháng một vạn năm đâu, còn có năm hiểm một kim, hảo đâu. Lại nói hắn là nam hải tử, về sau thăng chức cũng hảo thăng. Ngươi xem chúng ta ai cản trở hắn, còn không phải hắn muốn làm gì liền làm gì. Ta nói chuyện đến có năm chắc, ngươi đệ này không phải liền có năm chắc sao. Lúc này mới kêu đi hắn lộ đâu, ngươi có cái gì lộ a? Ngươi xem ngươi tỷ, khảo cái nhân viên công vụ, gà đồng sự, hai vợ chồng đều ổn định đều là bát sát, phúc lợi cũng hảo, an tiết còn đã phát lương du gì đó một đống lớn cho ta lấy tới, đem trong nhà chiếu cố đến cũng hảo, nàng bà bà tổng khen nàng đâu. Ngươi so ra kém ngươi đệ là hẳn là. Ngươi dù sao cũng phải so người tỉ đi. Thiếu chút nữa cũng không thể kém quá nhiều a. Gì trên mạng kia gì, không đáng tin cậy, không thành. Ngươi nếu là biết sai rồi liền chạy nhanh trở về đi a. Hồi cái gì hồi? Kha phụ sinh khí mà nói, nàng cánh lạnh, không nghe lời. Dáng ở bên ngoài thời gian dài như vậy, có bản lĩnh nàng cũng đừng trở về. Kha bách linh vốn là tưởng quan tâm một chút ba mẹ thân thể. An tết cũng nói lời xin lỗi, đừng làm cho bọn họ mang theo khí an tết. Nhưng lúc này đã cái gì tâm tình cũng chưa. Ngã loại sinh ba cái hài tử, đi xuống này một thế hệ cũng là ba cái hài tử. Trong điện thoại nói khảo nhân viên công vụ tỷ chính là Kha Bách Linh Đường tỷ. Đường tỷ học tập giống nhau, tốt nghiệp tìm không thấy hảo công tác, nhưng khảo nhân viên công vụ thời điểm đặc biệt dụng công, liền cấp thi đậu. Tuy rằng Đường tỷ chức vị chỉ là cái thực bình thường thực bình thường viên chức nhỏ, nhưng Kha phụ Kha mẫu mỗi lần nhắc tới tới đều khen Đường tỷ có bản lĩnh. Sau lại Đường tỷ gả cho một cái khác nhân viên công vụ, không phải cùng cơ quan, nhưng chức vị tính so nàng cao một ít. Hôn sau còn sinh đứa con trai, cả ngày hạ ban liền làm việc nhà, cha mẹ chồng, trượng phu đều không giúp đỡ, chỉ là khen nàng có khả năng. Kha phụ kha mẫu lại cảm thấy đường tỉ cả đời này đều viên mãn. Đường đệ chết chết còn lại là kha mãi mãi tâm đầu nhục, kha phụ kha mẫu cũng đối hắn đặc biệt hảo, nói hắn là kha gia duy nhất ăn, mỗi lần nhìn thấy đều phải tiếc nuối nhà mình sinh chính là nữ hải, không sinh ra chết chết như vậy đáng yêu nam hải. Nhưng mà cái này đáng yêu chết chết từ nhỏ đã bị sủng hư. Cao tam mắt thấy thi không đậu hảo đại học, liền khảo cái trước cao. Là cái loại này chỉ định huấn luyện, tốt nghiệp sau tương quan công ty toàn thu loại hình, còn trước đó hứa hẹn tương lai tiến công ty mỗi tháng kiếm một và năm. Loại này trường học không ít, nhưng kỳ thật tương lai nhập trước sau cũng không có cái gì bảo đảm, tùy thời đều khả năng bị khai trừ, thực lực cường khả năng thực sự có cơ hội thăng chức thực lực giống nhau khả năng cả đời liền ở cái này trước vị làm, thực lực kém liền trực tiếp lệnh. Nhân gia hảo chức vị đương nhiên là tướng mạo bên ngoài cao bằng cấp nhân tài thông báo tuyển dụng, từ này phê chức cao học sinh trung thăng lên đi có thể có mấy cái. Mà Yến Kinh một văn năm, đủ đang làm gì? Về sau không cơ hội tăng lương nói, có thể nuôi nổi ra sao? Như vậy bình thường tương lai, Kha Nái mãi Kha Phụ Kha Mẫu lại đều đem chết chết tuổi thượng thiên. Kha Bách Linh là bọn họ ba cái trong bọn trẻ học tập tốt nhất, thi đại học điểm cũng rất cao, nhưng trong nhà liền nhất định làm nàng thượng trưởng sư phạm đương lao sư. Nàng lúc ấy phản kháng quá, nhưng rốt cuộc con nhỏ, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Kha Bách Linh nghĩ đến mãi mãi ở trong điện thoại khuyên nàng, nhưng có hơn phân nửa đều là ở khoe ra đường đệ, đột nhiên có chút buồn cười, cũng từ bỏ làm cho bọn họ thừa nhận nàng có khả năng ý tưởng. Mặc kệ nàng làm được thật tốt, ở bọn họ trong mắt đều so ra kém chết chết, ai làm nàng là nữ hài đâu. Nàng vĩnh viễn kêu không tỉnh trọng nam khinh nữ người, làm gì chứng minh cho bọn hắn xem. Về sau chỉ tận cái cơ bản hiếu tâm liền tính. Nàng suy nghĩ cẩn thận, trong lòng ngược lại không hề bị bọn họ ảnh hưởng. Lãnh đạo mà nói, nãi nãi, ba, mẹ, ăn tết là vui mừng sự, các ngươi giận ta, ta liền không quay về chọc các ngươi sinh khí. Tân niên lễ vật ta chuyển phát nhanh trở về, chúc các ngươi Tân niên vui sướng, thân thể khỏe mạnh. Kha nãi nãi sử sốt, Bạch Linh, ngươi thật đúng là không trở lại. Ngươi muốn đem ngươi ba mẹ tức điên nha? Như thế nào như vậy không hiểu chuyện đâu. Kha phụ nói, mẹ ngươi đừng lý nha đầu này phiến tử, đương tỷ tỷ. còn không có chết chết một nửa hiểu chuyện. Kha Bách Linh nói, đúng vậy, vì cái gì ba mẹ các ngươi năm đó không sinh cái chết chết như vậy đáng yêu Nam Hải Nhi đâu. Các ngươi nếu có thể sinh đứa con trai thì tốt rồi, các ngươi nhi tử khẳng định cái gì đều nghe các ngươi. Lời này xem như chạm được Kha Phụ Kha Mẫu nghịch lần, hai người bọn họ cả đời nhất tiếp nối sự bị Kha Bách Linh nói như vậy ra tới, quả thực là ở chát bọn họ tâm. Kha Mẫu một phen đoạt lấy điện thoại cả giận nói, Kha Bách Linh ngươi hái nào nào đi, cả đời đừng trở về. hảo ra đây liền không quay về kha bách linh dứt khoát mà treo điện thoại đây là nàng lần đầu tiên nhớ nhà điện thoại kha mẫu cùng kha phụ nghe được vợ âm đều ngây ngẩn cả người ngay sau đó liền sắc mặt khó coi đến lợi hại bọn họ yêu nhất mặt mũi vốn dĩ không sinh nhi tử ở huynh đệ chị em dâu trước mặt liền có điểm không thoải mái nhiều năm qua vẫn luôn như vậy hiện tại nữ nhi còn phản nghịch không phục quản giáo trực tiếp chống đối bọn họ cái này làm cho bọn họ cảm thấy mất mặt kha nãi lại chừng mắt nhìn kha mẫu liếc mắt một cái Ngươi như thế nào giáo nữ nhi? Nhìn xem này thành bộ dáng gì? Kha mẫu nghẹn khi nói, nàng ở bên ngoài ăn đến đau khổ liền biết trong nhà hảo. Đường tỷ ôm Hải tử lại đây, thuận miệng nói một câu, Bách Linh có phải hay không giao bạn trai à? Thời gian dài như vậy không trở về nhà, còn không nghe lời, là trụ hắn bạn trai kia đi. Trụ đồng học ra. Kha mẫu nói như vậy, trong lòng lại hoài nghi lên, thậm chí cảm thấy Kha Bách Linh có phải hay không làm cái gì mất mặt sự. Đường tỷ lại nói, nhị thúc. Nhị thẩm xin bức giận, vẫn là đem người tìm trở về, vạn nhất xảy ra chuyện gì liền không hảo. Kha phụ mạnh miệng nói làm Kha bách linh ở bên ngoài phát triển trí nhớ, nhưng trong lòng lại nghĩ tới một ít bất kham tin tức, cái gì loại thải, bán mình, bán hàng đa cấp linh tinh đều ở hắn trong đầu hiện lên, chính là không hướng đứng đắn sự tình tượng tưởng. Lấy hắn kia cũ kỹ thủ cựu tư tưởng, là cảm thấy nữ nhi đột nhiên biến xinh đẹp mặc tốt quần áo lại không nghe lời, đại khái chỉ biết cùng này đó bất kham đồ vật có quan hệ. Kha Mẫu cũng là như vậy tưởng, cho nên lúc sau bọn họ liền kiệt lực không hề để Kha Bách Linh, không nghĩ làm thân thích nhóm chế dễ ước, đến nỗi tìm người, vậy chờ thêm xong năm mọi người đều tan lại tìm. Cho nên này một năm ăn Tết, Kha Bách Linh là đi theo Đào Duệ về quê ăn Tết. Đào Duệ vừa lúc tưởng hồi một lần quê quán, cấp ba mẹ trướng trướng mặt, Kha Bách Linh không trở về Kha ra, kia cũng vừa lúc làm thân thích bằng hữu đều nhận thức một chút hắn tương lai lão bà. Kha Bách Linh cùng Đào Phụ, Đào Mẫu ở chung rất khá. Hơn nữa đào duệ đây là muốn chính thức giới thiệu nàng cấp sở hữu thân nhân nhận thức, là thực chính trọng, cho nên nàng không nói hai lời liền đồng ý. Nguyên chủ vào đại học lúc sau liền không như thế nào hồi quá quê quán, tính lên đã có 6-7 năm. Lần này hắn phải về tới, vẫn là mang tân tức phụ trở về, đào phụ, đào mẫu cả ngày đều vui tươi hớn hở, giống chúng vẽ số dường như. Thân thích bằng Hữu đã biết tự nhiên cũng muốn thấu cái náo nhiệt, làm cho bọn họ đến lúc đó kêu một tiếng, đại gia tụ một tụ. Đào duệ trước tiên cùng đào Mẫu muốn một phần thân thích danh sách sau đó cùng kha bách linh cùng nhau chọn lễ vật cấp lao nhân muốn tuyển giữ ấm thoải mái quần áo phòng hoạt dày còn có vừa thấy liền quý đồ bổ thể diện cấp tiểu hai tử quần áo muốn sắc thái tươi đẹp chất lượng hảo món đồ chơi muốn mới lạ hảo chơi không độc đồ ăn vật muốn ăn ngon quê quán không có còn phải có nguyên bộ văn phòng phẩm cặp sách điện thoại đồng hồ cấp thúc bá a di tất cả đều mua dinh dưỡng đồ bổ rượu ngon hảo yên áo choàng ngũ cấp cùng thế hệ huynh đệ tỷ mội chính là máy chơi game bảo quản bọn họ thích nguyên chủ nhiều năm không trở về nhà cấp thân thích lưu lại ấn tượng tuyệt đối là chẳng ra gì thậm chí khả năng sau lưng còn muốn nói đào phụ đào mẫu này nhi tử phí công nuôi dưỡng một chút không hiếu thuận hơn nữa kha bách linh người nhà như vậy đối nàng nàng khẳng định tâm tình không tốt đào duệ cũng muốn tìm điểm sự phân tán nàng lực chú ý dứt khoát liền lôi kéo nàng tuyển lễ vật nay cũng không phải là cái đơn giản việc may mắn hai người có cũng đủ tổn cảo Phóng mấy ngày giả cũng không quan hệ, tốt xấu là tuyển bọn họ nhìn thực không tồi lễ vật. Bọn họ đem một đống lớn lễ vật trực tiếp chuyển phát nhanh về nhà, một chút phi cơ liền thấy đào phụ, đào mẫu cùng tiểu gì tới đón bọn họ, bởi vì đào ra không có xe, đào mẫu liền thỉnh muội mội lái xe lại đây tiếp một chuyến, sân bay quá xa. Đào duệ trước cùng ba mẹ ôm hạ, đối tiểu gì cười nói, tiểu gì tân niên hảo a phiền toái ngươi tới đón chúng ta. Tiểu gì cười nói, người một nhà nói cái gì phiền toái không phiền toái. Nàng nhìn kha bách linh nói, đây là linh linh đi, cũng thật xinh đẹp, ta đều nghe thấy bao nhiêu lần, nhưng xem như gặp được. Đi đi đi, mau lên xe, bên ngoài lạnh. Đào Duệ quê quán ở phương bắc, an tết thời điểm sắc thật còn rất lánh. bất quá Đào Duệ bọn họ đều xuyên áo lông vũ trở về, nhưng thật ra còn hảo. Lên xe lúc sau Tiểu Di liền giống như đoán trách mà cười than một câu, Tiểu Duệ ngươi này vừa đi cũng không trở lại, chúng ta đều nhiều ít năm không nhìn thấy ngươi, ngươi ba mẹ có thể tưởng tượng ngươi. Nàng thân tỷ nuôi lớn như vậy cái hài tử, mỗi ngày cực cực khổ khổ mà bán ăn vặt, nhi tử còn luôn là đòi tiền không trở về nhà, nàng có thể không tức giận sao. Chính là khó mà nói, mới chỉ có thể vui đùa giống nhau mà oán giận. Đào duệ lại trực tiếp thản nhiên nhận sai, này không phải trước kia không hiểu chuyện sao, chỉ nghĩ chính mình, căn bản không nghĩ tới ba mẹ thế nào. Thật vất vả kiếm ít tiền, trong tay còn không có cái chuẩn, toàn cấp thai hoa hết, phòng ở lại trên lưng cho vay, ta cũng không mặt mũi trở về á hiện tại sinh hoạt ổn định. Ta mới không biết xấu hổ trở về, nếu không sợ mọi người chê cười ta, cho ta ba mẹ mất mặt. Hải, ngươi đứa nhỏ này, ai chê cười ngươi, đều là người một nhà. Tiến kinh như vậy đại thành thị nhưng không dễ dàng, ngươi nếu là có khó khăn liền cùng trong nhà nói, chúng ta nhiều người như vậy đâu, luôn có biện pháp. Tiểu gì nhìn ra hắn là thật sự nhận sai, thái độ đỉnh hào, trên mặt tươi cười liền rõ ràng nhiều, biên lái xe bên nói, ngươi hiện tại có tốt như vậy bạn gái, ngươi ba mẹ cũng không cần ngươi nhọc lòng. Còn ở Yến Kinh có phòng, nhiều hạnh phúc. Sau này cần phải hảo hảo sinh hoạt ta, thành thật kiên định sò cái gì đều cường. Ai, ta nhớ kỹ tiểu gì. Yên tâm đi, người đều nói 30 mà đứng, ta năm nay liền 30, nếu là lại không hiểu chuyện liền quá hôn đảng. Tiểu gì ngươi chờ lát nữa kêu tiểu dượng cùng tiểu muội cùng nhau tới ăn cơm, ta cho các ngươi bộc lộ tài năng, ta nấu cơm ăn rất ngon. Đào duệ ghé vào ghế dựa thượng, vui tươi hớn hở mà cùng tiểu gì nói chuyện. một chút cũng không có biệt ly mấy năm xa lạ cảm tiểu di tự nhiên cũng liền thả lỏng xuống dưới cười nói ta đem các ngươi đưa trở về liền về nhà ngươi mới trở về mới một nhà đoàn viên đâu cho các ngươi hảo hảo trò chuyện khó mà làm được kia có thể làm ngươi cố ý đảm đương một hồi tài xế a đi ai cho ngươi đương tài xế kia tiểu di các ngươi liền đều tới ăn cơm ta ngồi máy bay trở về lại không mệt ta thật vất vả có cái lây đến ra tay chủ nghệ thế nào cũng phải cho các ngươi bộc lộ tài năng không thể an tiết đêm giao thừa yến cũng ta tới các trưởng bối đều nghỉ ngơi chờ ta hiếu thuận phần lớn trưởng bối đều thích nói ngọt hiểu chuyện hài tử đào duệ như vậy liền vừa lúc thảo tiểu gì niềm vui mừng rỡ đáp ứng rồi xuống dưới còn trêu ghẹo nói ta cùng ngươi dượng nhưng đến hảo hảo nhấm nháp nhấm nháp mẹ ngươi lần trước đi đến kinh trở về liền cùng chúng ta khen nhà, làm cho ta còn tưởng rằng ngươi học đầu bếp đi đâu kha bách linh cười nói duệ ca nấu cơm thật sự ăn rất ngon so thật nhiều đầu bếp đều hảo chúng ta còn mang theo lễ vật trở về Chờ lát nữa tiểu gì nhìn xem có thích hay không? Hảo, chờ lát nữa chúng ta một khối xem. Tiểu gì dọc theo đường đi đều mang theo tươi cười, đối cháu trai về điểm này bất mãn, như vậy liền tiêu tán không ít. 68. Sao chép bạn gái vong văn đại thần? 7. Đào gia chính là một cái cũ trong tiểu khu cũ nhà lầu, không có thang máy, đào gia còn trụ lầu 6. Mỗi ngày đào gia phu thê làm tiểu sinh ý, dọn dọn nâng nâng không ít đồ ăn, đều là lầu trên lầu dưới như vậy chính mình sách, nhiều năm như vậy. Kỳ thật bọn họ thân thể cũng có rất nhiều khớp xương đều không tốt, thường có ốm đau, chính là vì kiếm tiền không thèm để ý thôi. Mau lên lầu thời điểm đào phụ nói, các ngươi trước đi lên, ta đi đem chuyển phát nhanh lấy về tới. Đào duệ giữ chặt hắn nói, ba ngươi nói cho ta ở đâu, ta đi lấy. Như vậy lãnh, các ngươi trước đi lên. Ngươi sao có thể lấy động đâu. Vừa rồi ta đi cửa nhìn, vài cái dương. Ta đi là được. Đào phụ không chịu làm nhi tử đi, chính mình hướng bên kia đi. Tiểu gì cũng nói, ngươi mỗi ngày đánh chữ, sức lực tiểu, nhiều nói chờ lát nữa làm ngươi tiểu dượng đi lấy. Đào Duệ cười nói, tiểu gì ngươi đừng xem thường ta, ta mỗi ngày tập thể hình chạy bộ, sức lực lớn đâu, lại nói sao có thể làm ta ba cùng ta tiểu dượng qua lại bỏ lâu đâu. Hắn lại đối Kha Bách Linh nói một tiếng, Linh Linh ngươi đi theo mẹ cùng tiểu gì về trước ra, ta cùng ba đi lấy đồ vật. Ân, Hảo, Lộ Hoạt, cẩn thận một chút. Kha Bách Linh gật gật đầu, nhìn Đào Duệ chạy tới truy hắn ba. có điểm lo lắng hắn quăng ngã nàng lần đầu tiên tới phương bắc tổng cảm giác mà có điểm hoạt tiểu gì trêu kẹo nói linh linh cùng tiểu duệ cảm tình khá tốt ta nhận thức bao lâu lạc hơn 8 tháng kha bách linh có điểm ngượng ngùng đi theo các nàng cùng nhau lên lầu các nàng hỏi cái gì liền đáp cái gì có vẻ đặc biệt ngoan đào duệ đuổi theo đảo phụ cùng hắn cùng đi dọn cái dương bất quá dọn xong một lần thời điểm đào duệ liền nói cái gì đều không cho đảo phụ xuống lầu chính mình nhanh chóng chạy tới lại dọn hai tranh đem đồ vật đều dọn về tới. Mấy cái trưởng bối đều có điểm ngoài ý muốn, nguyên chủ từ trước liền cái chén đuốt đều không thu, giống như học tập thi đại học là có thể lại dường như, không nghĩ tới nhiều năm như vậy lại đây, nhưng thật ra cùng trước kia khác nhau rất lớn. Không trong chốc lát tiểu dượng mang theo tiểu muội cũng tới, đại gia chào hỏi, đào duệ liền đi phòng bếp nấu cơm, kha bách linh cùng tiểu gì, tiểu mội còn có đảo mẫu cùng nhau hủy đi cái dương, đem lễ vật phân loại, đơn độc đem tiểu gì ra lễ vật trước tìm ra. Đao phụ cùng tiểu dượng còn lại là xem tivi uống trà đi. Tiểu muội mới vừa học năm nhất, vừa lúc có thể khoan khoái một chút, không quá lớn học tập áp lực, bắt được tân khoản máy chơi game lập tức hoan hô một tiếng, còn không sợ sinh địa ôm Hạ Kha Bách Linh, nói ngọt nói, "Cảm ơn tẩu tử. Ta đã sớm muốn trò chơi này cơ, tẩu tử ngươi thật tốt." Kha Bách Linh mặt bá mà đỏ, vội nói, "Đừng gọi vậy, ngươi đã kêu ta Linh Linh tỉ hảo." "Linh Linh tỉ, ngươi đừng thẹn thùng, ta ca chính là lần đầu tiên mang bạn gái về nhà đâu." ngươi về sau chính là ta tẩu tử tiểu mội dùng cánh tay đâm đâm kha bách linh còn hướng nàng chấp chấp mắt tiểu di cười mắng thượng một bên chơi ngươi trò chơi đi đừng khi dễ ngươi linh linh tỉ nàng ra mặt mỏng ta biết rồi tiểu mội cao hứng mà chạy đến một bên chơi game cơ kha bách linh tắc lấy ra cấp tiểu di cùng đảo mẫu mua áo choàng giúp các nàng vây thượng buổi sáng lên hoặc là đi hàng hiên có điểm lạnh thời điểm tùy tay một vây phương tiện thật sự lại mềm mại lại ấm áp đặc biệt thoải mái là kha bách linh thân thủ chọn Hai người đều là khen không dứt miệng, cho chuyện lên, tiểu gì phát hiện Kha Bách Linh là đại học sư phạm, cùng nàng liền cẳng có tiếng nói chung. Lúc này Kha Bách Linh mới biết được nguyên lai like tiểu gì trước kia cũng là cái cao trung ngữ văn lao sư, cùng Kha mẫu giống nhau. Bất quá tiểu gì sau lại thăng chủ nhiệm, gần nhất lại có biến động, năm sau rất có thể muốn thăng phó hiệu trưởng. Tiểu gì hỏi Kha Bách Linh tốt nghiệp tính toán đương cái gì lao sư, Kha Bách Linh trong lòng một đột, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, ta kỳ thật không tính toán đương lao sư ta đặc biệt thích viết tiểu thuyết hiện tại viết mấy tháng thành tích cũng cũng không tệ lắm về sau liền tưởng cùng duệ ca giống nhau đương cái toàn chức tác giả kha bách linh cúi đầu vừa rồi cùng tiểu gì đào mẫu các nàng ở chung thật sự vui vẻ nàng có điểm không nghĩ nhìn đến các nàng biến sắc mặt bộ dáng không nghĩ tới tiểu gì cười nói kia cũng khá tốt ta ta đều nghe nói người viết so tiểu duệ còn hào đâu thu vào so với hắn còn nhiều thực sự có tài hoa ta tuổi trẻ thời điểm cũng thích viết đâu sau lại công tác mới bông Đào mẫu cũng cười nói, ngươi tiểu gì viết tiểu chuyện xưa à, còn ở cái gì báo chí thượng đăng quá đâu, nhưng có tải. Chính là lúc ấy không giống các ngươi hiện tại tốt như vậy, tưởng viết gì lên mạng là có thể viết. Lúc ấy cần thiết gửi thư gửi bài, chờ đã lâu cũng đợi không được tin tức, ta này tiểu địa phương, nói lên tác ra đều cảm giác là chân trời người trên. Tiểu gì cảm khai nói, hảo đáng tiếc, ta nếu là vãn sinh cái vài thập niên, hiện tại các ngươi đều so bất quá ta. Kha Bách Linh có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu. Xem các nàng tươi cười không giống giả bộ, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. đao mẫu còn ở khen nàng, ta xem ngươi tiểu thuyết, viết đến thực sự có ý tứ, tiếc cái gì không gian, một chén bún nóng hầm hập bỏ vào đi, đói bụng một lấy ra tới, vẫn là nóng hầm hập trực tiếp là có thể ăn. Ta trước kia cũng chưa nghĩ tới hiện tại chuyện xưa còn có như vậy, còn có thỉnh lỉnh từ trong không gian lấy ra cái vũ khí, đối thủ cũng chưa phòng bị liền xong đời. Tiểu tuệ ngươi cũng nhìn xem, nhưng hảo chơi. Tiểu tuệ chính là tiểu gì tên? Nàng vội vàng hỏi, ở đâu xem a? Linh linh người đem trang web nói cho ta, đúng rồi, hai ta thêm cái hệ trác, ngươi trực tiếp chia ta. Tiểu mội cầm di động chạy tới nói, linh linh tỉ thêm ta, ta cũng xem, ta đáng yêu xem tiểu thuyết. Ta ca gọi là gì? Hắn cũng không nói cho chúng ta biết. Đào mẫu cười nói, ngươi ca nói hắn bút danh kêu duệ trí tiên sinh, hắn nói trước kia viết khó coi, ngượng ngùng kêu chúng ta xem, hiện tại viết đến không tồi, không sợ nhìn. Ai? duệ trí tiên sinh? Tiểu nội ngày thường liền xem tiểu thuyết, lập tức kinh hô một tiếng, Má ơi! Duệ trí tiên sinh cùng Bách Linh điểu có phải hay không? Nàng thấy Kha Bách Linh gật đầu, một phách cái chán, ta như thế nào không nghĩ tới đâu, hai ngươi tên đều ở bên trong đâu, ta thiên, ta là hai ngươi phần xa, vẫn là chính phụ phấn, ta đuổi theo xem văn mỗi ngày lưu bình, có cái kêu Tuệ Nhãn Thức Châu chính là ta, Linh Linh tỷ ngươi có ấn tượng không? Tuệ Nhãn Thức Châu, nguyên lai like là người A. Kha Bách Linh thật là có ấn tượng, Bởi vì cái này người đọc mỗi ngày đều cho nàng lưu bình, nàng mỗi ngày xem bình luận khu, tự nhiên liền quen mắt. Nàng không cấm nở nụ cười, kia chúng ta thật là có duyên phận. Đào mẫu cùng tiểu gì to mò, liền bên kia xem tivi đảo phụ cùng tiểu Dượng đều nhịn không được hỏi, châu châu ngươi xem qua ngươi ca cùng linh linh tiểu thuyết. Thế nào, đẹp không? Đẹp. Các ngươi không biết, hai người bọn họ đều là vong văn giới đại thần A, này còn ở kim bảng thượng đâu. Phía trước bọn họ khai văn thời điểm còn nháo đến oanh oanh liệt liệt. Ta ca còn cùng người xé đi lên tiểu muội Châu Châu tự giác nói lậu miệng, lập tức che miệng lại nhìn về phía Kha Bách Linh, nhỏ giọng nói, xong rồi, ta lanh mồm lanh miệng. Sao lại thế này a? Như thế nào còn xé đi lên? Đào mẫu có điểm sốt ruột, đào ra như vậy tiểu, bọn họ nói cái gì đào duệ ở phòng bếp đều nghe thấy được, nghe vậy liền thăm dò ra tới cười nói, không có việc gì, Châu Châu ngươi biết liền nói bái, không có gì không thể làm người biết đến. Ta đây nói là. Châu Châu chính là người nhà bên trong duy nhất biết Đào Duệ cùng Kha Bách Linh sự tích người, lúc này hưng phấn, lập tức cùng bọn họ nói lên. Nàng biết được không rõ ràng lắm, Kha Bách Linh liền ở bên cạnh giải thích một chút là chuyện như thế nào, liêu đến khí thế ngất trời, cũng làm người trong nhà lần đầu tiên hiểu biết vong văn vòng là thế nào, Đào Duệ cùng Kha Bách Linh hằng ngày công tác lại là thế nào. Mặc kệ cái gì công tác, chỉ cần kiếm tiền đúng chỗ, kỳ thật đều hào thuyết. Lại có Châu Châu cái này thuần người đọc bảo đảm. Bọn họ liền càng tin tưởng Đào Duệ cùng Kha Bách Linh có thể rửa cái này kiếm rất nhiều tiền. Bọn họ còn thực tiêu ngạo, kia trang web như vậy nhiều văn, kim bảng thượng mới có mấy cái. Nhà bọn họ liền chiếm hai, còn chiếm vài tháng, này đến kiếm bao nhiêu tiền à, sợ không phải so với bọn hắn một năm hai năm kiếm đều nhiều. Bên này nói chuyện, Đào Duệ bên kia liền đem đồ ăn làm tốt, trung gian bọn họ đều muốn hỗ trợ, Đào Duệ kiên trì một người tới. Bất quá bọn họ từng cái đều đi phòng bếp cửa nhìn trong chốc lát, xem xong sơ đã vui mừng lại có điểm đau lòng trước kia liền phong bếp đều không tiếng người ở bên ngoài ăn nhiều ít khổ tài học sẽ này đó a nhưng hải tử trở nên như vậy có khả năng lại xác thật thực lệnh người kiêu ngạo cũng có thể yên tâm hải tử rốt cuộc trưởng thành ăn cơm thời điểm tiểu gì tiểu dưỡng đối đào duệ trù nghệ liên tục khen châu châu ngày thường giảm béo này bữa cơm cũng ăn hai đại chén nếu không phải ăn no căng nàng còn muốn ăn đâu đào duệ trù nghệ được đến chứng minh đêm giao thừa yến thật đúng là hắn ôm đồn Đào ra, ra ra mãi mãi đã sớm qua đời, cho nên mỗi năm ăn Tết đều là đến ông ngoại bà ngoại trong nhà, cùng tiểu gì, tiểu cứu bọn họ cùng nhau. Sơ nhị, sơ tam thời điểm lại cùng thúc bá cô cô bên này đi lại một chút. Đào Duệ thật nhiều năm không lộ diện, vô luận ở đâu bên trong yến hội tự nhiên đều là bị lôi kéo nói chuyện uống rượu cái kia. Đào Duệ cũng dứt khoát, ăn cơm phía trước trước tự phạt một chén lĩnh rượu, vì nhiều năm như vậy không trở về nhà không liên hệ nói lời xin lỗi, tiếp theo lại kính đại ra một chén lĩnh rượu. Tạ mấy năm nay đại gia chiếu cố hắn ba mẹ, vài chén rượu xuống bụng đại gia liền đều náo nhiệt mà liêu khai, cái gì không tốt lời nói cũng chưa. Hỏi một chút đào duệ ở Hiến Kinh phòng ở, hỏi một chút hắn khai xe, hỏi một chút Kha Bách Linh trường học cùng tốt nghiệp tính toán, hỏi lại hỏi hắn hai bút danh gì đó, đương nhiên cũng ít không được hỏi bọn hắn khi nào kết hôn. Kha Bách Linh đương nhiên không tránh được thẹn thùng, nhưng vẫn luôn thoải mái hào phóng mà cùng đại gia giao lưu nói chuyện thiếm, còn thu được thật nhiều trưởng bối cấp bao lì xì. Sớn nàng tân mua hồng y hề phục đặc biệt vui mừng lần này đào duệ xem như áo gấm về làng muốn tính gia sản hán đại khái là hiện tại toàn gia tộc nhất giàu có người mọi người đều cho rằng hắn có tiền đồ trước kia đào phụ đào mâu vức thể diện lúc này đây tất cả đều tránh trở về tuy rằng bọn họ cũng không để ý này đó nhưng tóm lại nhìn đến mọi người đều khen bọn họ nhi tử vẫn là thật cao hứng quá sông năm đào duệ bọn họ dù sao là viết tiểu thuyết tương đối tự do Vẫn luôn đợi cho tiết nguyên tiêu qua đi mới đi Đào duệ lại cùng cha mẹ để ra đi yến kinh sự Ba, mẹ, ta cho các ngươi xem ta kiếm tiền Trừ bỏ viết tiểu thuyết cùng phát sóng trực tiếp thu vào Ta còn xào cổ kiếm lời không ít Các ngươi dọn đến yến kinh đi thôi Như vậy chúng ta gặp mặt cũng phương tiện Lại nói yến kinh lượng người so này nhiều gấp 10 lần Đồng dạng là bán ăn vạt Ở yến kinh tiền lời cao nhiều Hai người nhìn đến hắn tiền tiết kiệm đều thực kinh ngạc Lúc này mới mấy tháng Ngươi đều kiếm 60 nhiều vạn Đào duệ bày xuống tay, không ngừng này đó, còn có ở thị trường chứng khoán không lấy ra tới, còn có trang web không nói ra, toàn hơn nữa mau một trăm vạn, này ta còn hoa không ít đâu. Cho nên các ngươi đừng lo lắng phó không dậy nổi tiền thuê nhà A gì đó, chỉ lo qua đi liền thành. Các ngươi không nghĩ người một nhà ở bên nhau. Hai người liếm nhau, đào mẫu do dự mà nói, chúng ta đương nhiên tưởng ở bên nhau A, nhưng là hai chúng ta cũng không có gì năng lực, kiếm ít tiền ở quê quán còn hành, đi yến kinh liền không đủ nhìn, vạn nhất bồi đâu. Chúng ta không nghĩ kéo ngươi chân sau. Đào Duệ cười nói, kéo cái gì chân sau a? Các ngươi nuôi sống ta hơn 20 năm cũng không ghét bỏ ta kéo chân sau. Lúc này ta sinh hoạt hảo không phải nên hiếu kính các ngươi sao. Bồi cũng có ta lật tẩy đâu, các ngươi còn chưa tin ta năng lực. Đào Phụ suy nghĩ một chút, lắc đầu, vẫn là thôi đi. Ngươi mấy năm trước một chút kiếm lời vài trăm vạn, kết quả sau lại thiếu chút nữa liền khoản vay mua nhà đều còn không thượng. Ngươi vẫn là quá hảo tự mình nhật tử là được. Ta và ngươi mẹ tại đây khá tốt, có phòng ở trụ, có tiền kiếm, có tiền tiết kiệm lưu trữ dưỡng lao, cái gì đều không cần ngươi nhọc lòng. Như vậy sao được? Ta đây tưởng các ngươi cũng nhìn không thấy các ngươi, ta tổng không thể động bất động liền bay trở về A, ta liền tưởng các ngươi cùng ta ở một khối. Nói rõ lý lẽ nói không thông thời điểm, vậy chơi xấu. Đào phụ đào mâu đau nhi tử, đào duệ như vậy vừa nói, hai người bọn họ liền đỉnh không được. Nhi tử đều nói muốn bọn họ, bọn họ có thể chối từ sao? Bất cứ giá nào kiếm tiền cũng đến đi nhi tử phụ cận A. Hai người thương lượng cả đêm, quyết định thử xem. Thật muốn là ở hiến kinh hôn không đi xuống, cùng lắm thì lại trở về bái. Bọn họ cái này số tuổi lại không sợ mất mặt, vạn nhất thành đâu, vậy có thể cùng nhi tử con dâu thường thấy mặt. Đào duệ cùng Kha Bách Linh dứt khoát lại ở lâu mấy ngày, mỗi ngày nhiều viết điểm tổn cảo phóng tổn cảo dương đúng giờ phát, mặt khác thời gian chính là giúp đào phụ, đào mẫu thu thập Đào ra phòng ở vẫn là muốn lưu trữ. về sau ăn tết bọn họ khả năng còn phải về tới cho nên đồ vật đều thu thập hảo phóng hảo đừng làm dơ là được lại đóng gói một ít quần áo cùng thường dùng đồ vật đào duệ nhìn thật nhiều đồ vật cũng chưa làm cho bọn họ lấy nói đi yến kinh cho bọn hắn mua thân cuối cùng đã phát một xe con hành lý chuyển phát nhanh đi ra ngoài bọn họ bốn người lại là quần áo nhẹ đi ra ngoài trước khi đi bọn họ còn mở tiệc chiêu đãi sở hữu thân thích xem như nói cá biệt mọi người kinh ngạc rất nhiều sôi nổi chúc mừng đào phụ đào mẫu khen đào duệ hiếu thuận ở bọn họ xem ra đào phụ đào mẫu đây là thật sự khổ tận cam lai chờ tới nhi tử hiếu kính bực này tới vẫn là ngày lành đi thủ đô yến kinh ngày lành là người khác hâm mộ đều hâm mộ không tới đào phụ đào mẫu vừa đến yến kinh đương nhiên là cùng đào duệ trụ cùng nhau đào duệ đem phòng ngủ chính một lần nữa thu thập một chút cho bọn hắn trụ hắn liền chính thức vào ở thư phòng sau đó hắn liền mang theo đào phụ đào mẫu quen thuộc tiểu khu quen thuộc quanh thân hoàn cảnh mỗi ngày tập thể dục buổi sáng thời điểm liền không chạy bộ dẫn bọn hắn đi công viên cùng đại gia nhận thức nhận thức tâm sự rèn luyện rèn luyện thân thể lúc sau cùng đi mua bữa sáng thuận tiện thăm thăm phủ cận bữa sáng tình huống quan sát một chút đại gia ra cửa đi làm mua bữa sáng thời gian không bao lâu bọn họ liền xem trọng một nhà cửa hàng thuê xuống dưới tương quan thủ tục đều là đào duệ đi làm làm cho bọn họ đặc biệt bất lo nhẹ nhàng cửa hàng khai lên đào duệ còn mỗi ngày cùng bọn họ một khối đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn giúp bọn hắn chuẩn bị tài liệu một chút đều không chê khổ không chê mệt Vừa mới bắt đầu đào phụ, đào mẫu không cho hắn làm, tổng cảm thấy hắn tay là hẳn là đánh chữ viết tiểu thuyết gì đó, không phải lộng này đó việc nặng nhi. Đào duệ liền cười nói, ba mẹ có khả năng, ta có cái gì không thể làm. Sao có thể nhìn các ngươi vất vả, ta ở kia nhàn rỗi đâu. Lúc sau hai người xem hắn làm được nhẹ nhàng, còn tập thể hình minh tưởng, thân thể không tồi, liền từ hắn đi. Ba người một khối làm việc, còn có thể xem tivi nói chuyện thiếm, đây là bọn họ trước kia nằm mơ cũng chưa nghĩ tới ấm áp. không nghĩ tới nhanh như vậy liền thực hiện có đào duệ toàn lực hỗ trợ đào phụ đào mẫu khai cửa hàng khai đến đặc biệt thuận lợi hơn nữa lấy đào duệ phong đầu người có quyền ánh mắt tìm cửa hàng vị trí chính là nhất thích hợp bọn họ sinh ý phi thường không tồi kha bách linh đã khai giảng thường xuyên muốn đi trường học đi học bất quá có thời gian nàng cũng sẽ đi trong tiệm giúp đỡ một nhà bốn người rất có một loại đem nhật tử quá rực rỡ cảm giác vốn dĩ đào duệ kế hoạch chính là lại nhiều chuẩn bị một chút tiền liền mua trong tiểu khu một cái khác phòng ở Làm ba mẹ chủ qua đi, như vậy còn ở cùng cái tiểu khu, lại có chính mình độc lập không gian. Nhưng hắn phát hiện Kha Bách Linh thực thích cùng đào phụ, đào mẫu ở chung, hắn lén hỏi một chút, Kha Bách Linh nói, ta cảm giác bọn họ đặc biệt giống ba ba mụ mụ, chính là có bọn họ ở trong nhà, là ta không cảm thụ quá cái loại này gia đình ấm áp. Năm nay ăn tết, cũng là ta lớn như vậy quá đến vui vẻ nhất một cái năm, Duệ ca, chúng ta cùng nhau chủ đi. Hảo, kia chờ ta tích góp nhiều một chút tiền. chúng ta lại đổi cái căn phòng lớn ân chúng ta cùng nhau tích góp, Đào duệ nhìn nàng giật mình ôm nàng eo nhẹ giọng nói chờ ngươi tốt nghiệp chúng ta liền kết hôn được không kha bách linh ngẩng đầu xem hắn lại ngượng ngùng mà bỏ tới rồi ngược hắn thượng rất nhỏ thanh mà nói ngươi như thế nào đột nhiên nói cái này cũng không phải đột nhiên ta vẫn luôn tưởng cùng ngươi nói chính là không tìm được thích hợp cơ hội ngươi còn có 4 tháng liền tốt nghiệp đến lúc đó chúng ta liền đổi cái đại điểm phòng ở làm tân phòng kết hôn ngươi có chịu không kha bách linh cảm thấy trong lòng ngọt ngào nhắm mắt lại gật đầu hảo vậy ngươi về sau muốn vẫn luôn rất tốt với ta vẫn luôn đối với ngươi hảo đào duệ hôn hôn nàng phát đỉnh cho nàng nhất ấm áp hứa hẹn kha bách linh định rồi hôn kỳ cả người đều như tắm mình trong gió xuân đi trường học thời điểm đều bị ký túc xá đồng học đã nhìn ra đồng học hỏi nàng nàng cũng thoải mái hào phóng mà nói cho đồng học nàng tính toán tốt nghiệp liền kết hôn đồng học hỏi nàng biết nàng bạn trai cùng nàng cùng nhau viết tiểu thuyết còn viết rất khá lúc sau Liền sôi nổi chúc mừng nàng. Vài người thượng xong rồi khóa mới vừa tách ra, Kha Bách Linh liền thấy Kha Mẫu. Kha Mẫu nhữ nhữ mi, đi lên trước hỏi, Ngươi như thế nào bất hòa ngươi đồng học cùng nhau đi? Kha Bách Linh tươi cười phai nhạt, Ta xin học ngoại chú, như vậy phương tiện ta viết tiểu thuyết. Mẹ ngươi tìm ta có việc sao? Chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào không cùng ta nói? Ngươi hiện tại chủ nào? Chính mình trụ vẫn là cùng người khác hợp thuê. Ngươi nơi nào tới tiền? Tất cả đều là viết tiểu thuyết tránh. kha mẫu một câu lại một câu hỏi biểu tình trung lộ ra thật sâu hoài nghi kha bách linh nữ mày nói đương nhiên là viết tiểu thuyết tránh ta và ngươi nói qua ta tiền lời thực hảo mẹ ta hoàn toàn có thể chính mình sinh hoạt các ngươi không thích ta ta cũng sẽ không đi quấy rầy các ngươi ta sẽ mỗi tháng cho các ngươi gọi điện thoại tân hiếu tâm làm con cái nên làm trường học bên này cũng sẽ thuận lợi tốt nghiệp ngươi bút danh gọi là gì ở đâu viết tiểu thuyết kha mẫu lần này nghe lọt được đã hỏi tới trọng điểm Không có gì nhưng giấu, Kha Bách Linh đem bút danh cùng trang ép đều nói cho nàng, Kha Mẫu lại nói, ngươi chủ nào, mang ta đi nhìn xem. Lần này Kha Bách Linh không muốn, mẹ, ta lớn như vậy người, những việc này ngươi cũng đừng quản ta sẽ an bài, ta chính mình quá rất khá. Kha Mẫu nhìn xem nàng, sắc thật vừa thấy liền biết nàng quá rất khá, trước kia gầy mặt còn mượt mà một chút, trong trắng lộ hồng, quần áo dày cũng vừa thấy chính là hảo chất lượng, không cần tưởng đều biết tiện nghi không được. Cái này làm cho Kha Mẫu muốn bật thốt lên thuyết giáo nghẹn ở trong cổ họng nói không nên lời, cuối cùng chỉ nhữ mày dăn dậy một câu, không biết ở bên ngoài lộng cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Kha Bách Linh cảm thấy cùng nàng nói chuyện chính là đàn gậy thai châu, nàng đã không quan tâm cha mẹ nghĩ như thế nào, cũng lời đến cãi nhau, dứt khoát có lệ mà mỉm cười một chút, ta lên lớp xong phải đi, ngươi cũng sớm một chút trở về đi. Kha Mẫu không cản nàng, nhìn nàng đi rồi. Kha Mẫu nghĩ nghĩ theo một đoạn, ngoại ý muốn phát hiện kha bách linh thế nhưng khai một chiếc xe đi kia xe nhìn cũng không tiện nghi kha mẫu mặt chấm xuống tìm người hỏi một chút liền đi tìm được rồi kha bách linh đạo viên đạo viên cũng không hiểu biết kha bách linh cụ thể tình huống chỉ biết nàng học kỳ một sớm liền xử lý học ngoại trú nhưng khóa đều ở bình thường thượng thành tích cũng cũng không tệ lắm chính là không có ghi danh giáo viên tư cách chứng hỏi qua kha bách linh nói có mặt khác tính toán đạo viên đương nhiên sẽ không nhiều quản tiếp theo đạo viên lại ở kha mẫu yêu cầu hạ tìm kha bách linh ba cái bạn cùng phòng lại đây ba cái bạn cùng phòng đều cảm thấy rất không thể hiểu được kha bách linh lại không phải làm gì không tốt sự hoặc là xảy ra chuyện gì nhân ra rất bình thường gia trưởng là chạy này tới hỏi cái gì đâu nhưng đạo viên nghiêm khắc nói câu biết cái gì liền nói ra tới vạn nhất kha bách linh ra chuyện gì các ngươi chậm trễ liền không hảo đạo viên cũng là tâm mệnh ai biết kha mẫu như thế nào như vậy khó chơi ba cái bạn cùng phòng nghe vậy liền đều nói bách linh nàng năm trước nghỉ hè giao bạn trai là internet tác gia đúng vậy là đại thần cấp bách linh hiện tại viết tiểu thuyết cũng lợi hại về sau cũng tính toán đương toàn trước tác giả bách linh chính là ở tại nàng bạn trai ra bạn cùng phòng nhìn mắt kha mâu khó coi sắc mặt vội nói bách linh phát quá ảnh chụp cho chúng ta xem nàng ở tại phòng ngủ phụ nàng bạn trai trụ phòng ngủ chính nàng dọn qua đi chỉ là vì viết tiểu thuyết phương tiện sợ quấy dày chúng ta đúng đúng hơn nữa nàng bạn trai đặc biệt sẽ nấu cơm Mỗi ngày cho nàng làm dinh dưỡng cơm, cho nàng điều dưỡng thân thể, đạo viên ngươi cũng có thể nhìn ra tới, bách linh khí sát so trước kia khá hơn nhiều. Bạn cùng phòng tìm ra bạn cùng phòng trong đàn phát ảnh chụp cho các nàng nhìn hạ, bên trong có đào duệ trong nhà tam bức ảnh, chỉ chụp tới rồi đại khái bố cục, còn có mấy chương mị thức chiếu, là kha bách linh nói giỡn khi nửa đêm chia các nàng thèm các nàng. Bạn cùng phòng cường điệu nói, bách linh sinh hoạt đặc biệt hảo, không có gì hảo lo lắng. Đạo viên làm các nàng đi trở về. Sau đó đối Kha Mẫu cười nói, Bách Linh đặc biệt hiểu chuyện, học tập hảo, tính cách cũng hảo, ở trường học trong lúc biểu hiện vẫn luôn đều thực không tồi. Ta tưởng Bách Linh mụ mụ ngươi có điểm quá lo lắng, không bằng cùng Bách Linh nhiều cầu thông câu thông. Ta biết ngài là lão sư, khả năng cũng muốn cho nàng đương lão sư, nhưng hiện tại Hải tử đều có ý nghĩ của chính mình, hiện tại xã hội cũng nhiều rất nhiều cơ hội, nàng hiện tại viết làm cũng thực không tồi, không ít đồng học đều thích xem nàng tiểu thuyết đâu. Kha Mẫu duy trì mặt ngoài khách khí. Nhất thời cẩm tú xem nhẹ, cả đời vài thập niên, quan trọng nhất chính là an ổn. Đặc biệt là này đó tiểu thuyết internet, phát sóng trực tiếp, video ngắn linh tinh, ta đi học thấy đồng học xem này đó, đều là muốn nghiêm khắc phê bình, đây đều là tinh thần nhà phiến, ở hám hại bọn nhỏ tư duy cùng tăng quan. Mấy thứ này mấy năm nay mới hứng khởi, không chừng quá 2 năm liền không có, lại bị những thứ khác thay thế, tựa như kia di động dường như, ban đầu vẫn là đại ca đại, sau lại có hắc bạch di động, lại có trí năng. hiện tại đều là màn hình lớn liền ấn phím cũng chưa. Đổi mới nhanh như vậy, không phải có tên kêu bài di động phá sàn sao. Bách Linh làm cái này, ngài thân là lão sư như thế nào có thể duy trì đâu. Ngài cũng là lão sư, nhất hẳn là biết nữ hài tử làm này một hàng mới là ổn thỏa, cả đời đều không cần sầu. Đạo viên cũng mới hơn 20 tuổi, tốt nghiệp không mấy năm, đối mặt như vậy người bảo thủ cách nói cảm thấy một trận đều vựng nếu không hợp ý, vậy không có gì nói. Đạo viên khách khách khí khí mà cùng Kha Mẫu phụ họa hai câu liền đem nàng tiễn đi, Kha Mẫu còn rất đắc ý, cảm thấy này đó tuổi trẻ lão sư chính là không được, không bọn họ này một đám giáo viên già ổn trọng. Đạo viên còn cấp Kha Bách Linh gọi điện thoại, khuyên nàng có thời gian cùng trong nhà nhiều câu thông, không cần sinh ra cái gì hiểu lầm. Ở đạo viên phía trước, ba cái bạn cùng phòng đã nói cho Kha Bách Linh, nói các nàng cái loại này tình huống không thể không nói, cùng Kha Bách Linh nói lời xin lỗi, sau đó nhắc nhở nàng nhiều chú ý. Không biết nàng mụ mụ muốn làm gì. Kha Bách Linh không phải sợ mất mặt người, nhưng nàng cảm thấy một trận năn kham. Nàng mụ mụ đây là có ý tứ gì? Hoài nghi nàng làm không tốt sự, cho nên đi tìm lão sư đồng học tìm hiểu hư thật. Nàng nghĩ nghĩ đột nhiên minh bạch, trong nhà rõ ràng là hoài nghi nàng ở bên ngoài không đứng đắn, cho nên mới được đến tiền. Trên mặt nàng một mảnh xanh mét, đứng dậy liền đi ra ngoài. Hệ thống phát hiện nàng trạng thái không đúng, lập tức nhắc nhở đào Duệ, Duệ ca. Bách Linh nhận được đạo viên điện thoại liền sinh khí, muốn ra cửa, giống như cùng trong nhà nàng có quan hệ. Đào Duệ đang ở trong thư phòng phát sóng trực tiếp cho chơi, nghe vậy vội vàng hái được thai nghe chạy ra đi ngăn lại Kha Bách Linh, Linh Linh, làm sao vậy? Kha Bách Linh sắc mặt khó coi, hai mắt đỏ lên, tức giận đến đều có điểm phát run, ngươi không biết, ta mẹ cư nhiên chạy tới trường học tìm ta láo sư đồng học, hỏi ta ở bên ngoài làm gì, ta rõ ràng cùng nàng nói được danh mạch, nói cho nàng ta viết tiểu thuyết có thể kiếm tiền. Nhưng nàng chính là không tin, nàng liền cảm thấy ta nếu là có tiền khẳng định là làm cái gì nhận không ra người sự, nàng như thế nào có thể như vậy tưởng ta. Nàng là ta mẹ sao? Đào Duệ đem nàng kéo đến trong lòng lực, an ủi nói, không có việc gì, ta bồi ngươi cùng đi. Tới, ngươi trước ngồi xuống bình tĩnh trong chốc lát, chúng ta liền tính đi nói cũng muốn bình tĩnh mà nói, không cần kích động, bằng không chính mình trong lòng cũng khó chịu. Đào Duệ đem nàng lớn ở trên sofa, cho nàng đổ ly nước ấm. Sau đó đi cùng phòng phát sóng trực tiếp khán giả nói lời xin lỗi, trước tiên hạ bá, đổi thân quần áo mới tái Kha Bách Linh đi Kha ra Hắn gặp qua Kha Phụ Kha mẫu người như vậy, cho nên hắn mang lên thực quý đồng hồ, ăn mặc tây trang giày ra Đến Kha ra khi, Kha Phụ Kha mẫu thấy hắn ánh mắt đầu tiên, thậm chí cho rằng hắn là thương giới tinh anh, chiếc chiếc kia công ty láo bản giống như còn không hắn có phạm nhi, cho nên bọn họ theo bản năng mà liền thu liễm tính tình, khách khí rất nhiều. Trọng nam khinh nữ người chính là như vậy ký ba Kha phụ thấy Kha Bách Linh nhíu hạ mi, ngươi như thế nào đã trở lại? Vị này chính là. Kha Bách Linh không có gì biểu tình mà nói, đây là ta bạn trai đào duệ, các ngươi không phải tò mò sao. Có cái gì muốn biết trực tiếp hỏi ta là được, không cần thiết đi trong trường học hỏi, để cho người khác đều cho rằng ta làm cái gì đâu. Kha mẫu tức giận mà nói, gia trưởng có nghi vấn cùng lão sư câu thông không bình thường sao. Ta cái nào học sinh có việc, ta đều là kêu gia trưởng tới nói a, ngươi như thế nào nhiều chuyện như vậy. Nếu không phải ngươi không nghe lời cũng không trở về nhà, ta mới sẽ không đi đâu. Làm lao sư đồng học biết ngươi cùng cha mẹ bất hòa, ta còn ngại mất mặt. Đào duệ cười nói, a di quan niệm không giống nhau thực bình thường, linh linh nhưng không có cố ý phản nghịch chống đối các ngươi, này không có gì hảo mất mặt. Không bằng chúng ta đi trong phòng nói. Ở cửa bị hàng xóm nghe được không lớn thích hợp. Kha phụ kha mẫu trong tưởng tượng con rể là có bản lĩnh, đối bọn họ tôn kính, đem bọn họ đường cha mẹ giống nhau. Đào Duệ tuy rằng một bộ rất có bản lĩnh bộ dáng, nhưng khi thế quá cường, bọn họ đối mặt Đào Duệ thế nhưng ẩn ẩn cảm giác thấp một đầu, trong lòng liền rất không thoải mái. Nhưng làm hàng xóm nghe được xác thật mất mặt, bọn họ vội vàng đóng cửa đem người lánh vào nhà đi. Đào Duệ đem thuốc lá và rượu đường trà bốn dạng phong tới trên bàn, lần đầu tới cửa, một chút tiểu quà tặng, hy vọng các ngươi không cần để ý ta như vậy vãn mới đến bái phòng. Kỳ thật ta mấy tháng trước liền nghĩ đến, bất quá lúc ấy các ngươi cùng Linh Linh có chút không thoải mái. Không phải tới cửa hảo thời cơ, sau lại ăn tết thời điểm, ta nói rồi tới, kết quả Linh Linh gửi gọi điện thoại thời điểm, các ngươi làm nàng đừng trở về. Ta cảm thấy mạo muội tới cửa khả năng không quá lễ phép, liền mang Linh Linh đi ta quê quán cùng người nhà của ta cùng nhau ăn tết. Bách Linh đi qua nhà ngươi, gặp ngươi cha mẹ. Kha mẫu có chút kinh ngạc, đào duệ gật gật đầu, nhà ta người đều đặc biệt thích Linh Linh, ta ba mẹ cố ý thỉnh sở hữu thân thích tới, trịnh trọng giới thiệu Linh Linh. Ta còn có vài cái thân thích là Linh Linh fans người đọc, cũng là rất có duyên phận. Trước mắt ta đem ta ba mẹ đều kế đó yến kinh, lúc trước mua phòng thời điểm mua tam thất, vừa lúc có thể ở lại hạ. Phía trước ta khuyên Linh Linh dọn đến ta kia đi thuần túy là sợ nàng hỏng rồi đôi mắt, ở ta kia nàng chính mình một phòng, buổi tối bật đèn viết tới khi nào đều có thể, so ở ký túc xá tự do. Hơn nữa ta nấu cơm còn hành, so nhà ăn dinh dưỡng hảo rất nhiều, cũng có thể cho nàng bổ dưỡng một chút. mỗi ngày viết tiểu thuyết kỳ thật là cái tương đối vất vả trước nghiệp cũng không so mặt khác trước nghiệp nhẹ nhàng là yêu cầu dưỡng hảo thân thể hiện tại ta còn mang nàng cùng nhau tập thể hình các ngươi xem nàng thân thể so trước kia khá hơn nhiều lần trước chúng ta đi làm toàn thân thể kiện bác sĩ đều nói nàng thực khỏe mạnh đâu ngươi là người bên ngoài phía trước làm cái gì công tác liền ở yến kinh mua phòng kha phụ chỉ nghe được cái này trọng điểm đào duệ cười nói ta tốt nghiệp liền bắt đầu viết tiểu thuyết người đọc tương đối thích cho nên kiếm tiền không ít liền ở hiến kinh mua phòng. May mà lúc ấy không hắn mua, bằng không có tiền cũng không thể mua. Viết tiểu thuyết, Kha Phụ, Kha Mẫu liếp nhau, đều có điểm vô pháp lý giải, hai người bọn họ cả đời này cũng liền này một bộ phòng, mới 90 mét vuông, tưởng đổi một cái cũng chưa năng lực đổi. Xem Đào Duệ này một thân, đặc biệt là kêu biểu, rất quý, còn ở hiến kinh mua phòng, viết tiểu thuyết có thể kiếm nhiều như vậy. Đào Duệ đương nhiên mà nói, hiện tại rất nhiều người hâm mộ internet tắt ra. các ngươi đại khái không chú ý quá phương diện này tin tức năm nay có internet tác gia nhuận bút liền vượt qua 100 triệu có thể nghĩ hắn kiếm được tiền càng nhiều tuy nói cái này ngành sản xuất là kim tự tháp nhưng đại bộ phận ngành sản xuất đều là như thế này cũng may ta cùng linh linh thực lực cũng không tệ lắm trời sinh chính là ăn này chén cơm kha bách linh vốn là có chút sinh khí nhưng nghe đào duệ liên châu pháo giống nhau mà không chế tình thế nói được ba mẹ nguyên bản muốn hỏi gì đều đã quên Còn như vậy không biết xấu hổ mà nói hai người bọn họ trời sinh liền ăn này chén cơm, đột nhiên cảm giác buồn cười, một chút đều không nghĩ nói chuyện, chỉ nghĩ xem đào duệ giúp nàng xuất đầu. 100 triệu cái này con số thật là đem kha phụ, kha mẫu chấn hôn mê, bọn họ tuy rằng nghĩ tới cái này ngành sản xuất hứng khởi khẳng định có người kiếm được, đó là lông phượng xứng lân, nhưng cũng không nghĩ tới có thể nhiều đến 100 triệu an này 100 triệu còn chỉ là thuế, tia chân chính là kiếm nhiều ít, chỉ là thành kiến vẫn như cũ là thành kiến. Bọn họ hai cái có thành kiến chính là bởi vì nào đó tư tưởng ăn sầu bé đến dễ, kha mẫu thực mau phản ứng lại đây nói, ta xem Bách Linh viết cái kia tiểu thuyết. Nàng vẻ mặt ghét bỏ mà lắc đầu, có chút câu đều là câu có vấn đề, có dấu chấm câu cũng dùng không thích hợp, còn có rất nhiều địa phương tìm từ không đúng, miêu tả quá khoa trương. Cái kia cốt chuyện càng là thiên mã hành không, nói chuyện không đâu. Loại này hoa hòe loẹ loẹt đồ vật, liền tính nhất thời bị người thích, cũng lâu dài không được. Kha Bách Linh kinh ngạc phát hiện nàng nghe được mụ mụ như vậy làm thấp đi nàng tiểu thuyết, trong lòng thế nhưng không có gì dao động. Đại khái là bởi vì ăn tết thời điểm, đào mẫu cùng tiểu Di các nàng đều thiệt tình khen quá nàng đi, tiểu Di cũng là ngữ văn lao sư, thậm chí nàng chính mình cũng học sư phạm, đương nhiên biết nào đó câu cùng dấu chấm câu ở ngữ văn giải bài thi thượng là sai lầm. Nhưng tiểu thuyết Internet có đôi khi liền yêu cầu một ít đồ vật tới biểu đạt mãnh liệt cảm xúc. Tỷ như liên tiếp ba cái than thở. ở mở đầu dùng dấu ba chấm coi như vô ngữ gì đó còn có một ít miệng lời nói ngôn ngữ bởi vì gia nhập chính xác dấu ngắt sẽ xử toàn bộ câu đọc lên không nối liền cho nên dứt khoát liền không viết dấu chấm câu từ từ tiểu gì lúc ấy còn tỏ vẻ như vậy đọc lên thực thông thuận thoạt nhìn cũng thực hảo chơi nếu xuất bản thành thư khả năng yêu cầu sửa chữa nhưng chỉ ở trên mạng còn tiếp cái này trong hoàn cảnh kỳ thật không ảnh hưởng toàn cục còn thực thích hợp nhanh chóng đọc nhanh chóng lý giải tác giả tưởng biểu đạt ý tứ nhưng này tới rồi kha mẫu nơi này chính là nàng không thể tha thứ sai lầm cho rằng nàng học làm mẫu còn phạm phải loại này sai lầm như vậy có thể viết cái gì tiểu thuyết sớm muộn gì bị đào thải đương kha mẫu nói xong đào thải luận thời điểm đào duệ liền cho nàng tính một bút chướng. a di ngài nói sợ đương tác giả bị đào thải không bằng đương láo sư ổn định ngài tường ổn định hẳn là chính là cả đời mỗi tháng đều có tiền lấy đi còn có một ít bảo hiểm làm bảo đảm sau đó ngày tết phát chút lương du quà tặng nghỉ đông nghỉ hè còn có ngày nghỉ đúng vậy Này không phải tốt nhất sinh hoạt trạng thái. Kha mẫu đương nhiên. Đào Duệ cười nói, như vậy ngài công tác đến về hưu mấy năm nay kiếm được bao nhiêu tiền đâu. Về hưu sau tiền hưu liền tính năm 50 năm, lại có bao nhiêu tiền. Mua bảo hiểm yêu cầu bao nhiêu tiền. Ta cùng Linh Linh này mấy tháng vẫn luôn ở kim bảng thượng, mỗi tháng thu vào đều có mười mấy vạn, gần nhất còn chuẩn bị bán bản quyền. Có bản quyền phí 200 vạn, có 40 vạn, có 600 vạn. Bất luận cái gì một cái ngành sản xuất hứng khởi. Muốn rơi xuống đi ít nhất cũng yêu cầu mấy năm thời gian. Giả thiết chúng ta là có thể kiếm mấy năm nay tiền. Chúng ta đây đã đem bình thường chức nghiệp giả cả đời kiếm tiền đều kiếm đã trở lại. Còn thừa thời gian chúng ta đều có thể coi như nghỉ, đi du lịch, đi đầu tư bất động sản, nhàn nhã độ nhật, mua bảo hiểm. Hoặc là ấn ngài tưởng như vậy trọng tâm tại gia đình. Chúng ta đây kiếm đủ rồi còn thừa vài thập niên đều có thời gian. Khẳng định so lại đi làm lại chiếu cố ra người phải làm đến hảo đi. Đào duệ buông tay, cho nên... Có cái gì vấn đề sao? Lấy ta cùng Linh Linh thực lực, vào này hành, liền tính quá mấy năm viết không được vong văn, cũng kiếm đủ rồi a. Kha phụ kha mẫu ngây ngẩn cả người, muốn phản bác, lại không biết nên như thế nào phản bác, bị đào Duệ nói được cá khẩu không trả lời được. 69. Sao chép bạn gái vong văn đại thần? 8. Đào Duệ căn bản chưa cho bọn họ nghĩ nhiều cơ hội, tiếp theo liền cố ý mang điểm kiêu căng mà dựa vào trên sofa, cười nói, thúc thúc a di không hiểu biết những việc này không quan trọng. Nhưng đối mặt không biết, nhất quan trọng chính là khiêm tốn hiểu biết. Ta tin tưởng chỉ cần hai vị nhiều hỏi thăm một chút, là có thể biết ta cùng Linh Linh ở cái này ngành sản xuất là thuộc về kim tự tháp đầu trên nhân vật. Ta không thể lý giải các ngươi làm Linh Linh từ bỏ tốt như vậy tiền đồ đi đương lao sư ý tưởng, bất quá xét thấy tương lai là ta cùng Linh Linh cùng nhau sinh hoạt, nàng làm cái gì công tác trực tiếp ảnh hưởng đến chúng ta tương lai gia đình, ta hy vọng các ngươi không cần nhúng tay nàng lựa chọn. Liên tính hai vị áp Linh Linh đi đương lao sư. Chờ chúng ta kết hôn sau, ta cũng sẽ duy trì nàng từ chức làm toàn chức tác ra. nay thái độ liền rất cường thế, trực tiếp tức đoạt Kha Phụ, Kha Mẫu sở hữu quyền lực, khơi dậy hai người tức giận. Kha Phụ sụ mặt, không thắng nổi đào duệ khí thế, liền tận lực giống giáo huấn học sinh khi như vậy nghiêm túc, đào duệ đúng không? Kha Bách Linh là nữ nhi của ta, không tới phiên ngươi tới nói chuyện, nhà ta không chào đón ngươi, thỉnh ngươi rời đi. Kha Bách Linh chào phúng mà cười một tiếng, các ngươi không phải cho rằng nữ nhi vô dụng. trưởng thành gà đi ra ngoài chính là bắt đi ra ngoài thủy sao. Ta đây liền phải bắt đến đào ra đi, nói câu không khách khi nói, chuyện của ta, hẳn là không tới phiên các ngươi nói chuyện đi. Kha Bách Linh. Ngươi cùng ai nói lời nói đâu? Kha Mậu khiếp sợ mà trừng lớn mắt, đứng dậy liền phải đánh nàng cái tát. Kha Bách Linh hướng bên cạnh một chốn lạnh mặt nói, ta nói không đúng. Các ngươi không phải tính toán làm ta tốt nghiệp coi như lao sư, sau đó thân cận gà chồng. Như thế nào? Các ngươi tìm kiếm người nào? so đào duệ ưu tú, ta gả cho đào duệ, các ngươi đi ra ngoài còn có điểm mặt mũi, nếu là gả cho một cái liền tỷ phu đều không bằng người, các ngươi về sau thấy thân thích chẳng phải là không dám ngẩng đầu. Kha Bách Linh nói tràn đầy đều là châm trọc, liền tính Kha Phụ Kha Mẫu thật sự như vậy tưởng, lúc này cũng cảm giác nổi trận lôi đình, chịu không nổi Kha Bách Linh đối bọn họ ngỗ nghịch, Kha Phụ cũng muốn đi trảo Kha Bách Linh, đào duệ đứng dậy đứng ở Kha Bách Linh phía trước, vẫn như cũ là kia phó cười bộ dáng, quân tử động khẩu bất động thủ. Nói vậy thúc thúc á di không muốn làm tiểu nhân đi. Kha Bách Linh tiếp tục chào Phung nói, dựa theo các ngươi lo gì, ta gả cho ai chính là nhà ai người, cùng các ngươi liền không nhiều lắm quan hệ, vậy các ngươi vì cái gì quản ta tương lai trước nghiệp. Các ngươi nói viết tiểu thuyết tìm không thấy bạn trai, ta hiện tại cũng tìm được rồi, so các ngươi tìm hảo. Cho nên các ngươi rốt cuộc kiên trì cái gì. Đúng rồi, các ngươi không phải vẫn luôn đem tiền tích cóp cấp Kha chết hoa sao. Nói hắn là Kha Gia Can, về sau khẳng định là hắn cho các ngươi dưỡng lão. Ta còn nghe nói các ngươi thương lượng qua, chờ ta gả chồng thời điểm liền hướng nhà trai muốn lễ hỏi, sau đó lưu lại một bộ phận, dư lại coi như ta của hồi môn, liền tính là tận xong cha mẹ nghĩa vụ, về sau ta sinh hải tử hoặc là có cái gì mặt khác sự, vậy đều là nhà chồng sự. Cho nên các ngươi quản ta nhiều như vậy làm gì đâu. Kha mẫu không thể tưởng được Kha Bách Linh biết nhiều như vậy, không biết cùng chỗ nào nghe tới, bọn họ xác thật là như vậy tính toán. Đào Duệ dắt lấy Kha Bách Linh lạnh leo tay, tiếp theo nói, Xem ra nhị vị chỉ tính toán quản nữ nhi quản đến gà ra cửa, Linh Linh lập tức tốt nghiệp, chúng ta tính toán liền ở năm nay mùa hè kết hôn. Như vậy chuyện của nàng về sau liền không nhọc nhị vị nhọc lòng. Kha phụ Kha mẫu đầy mặt phẫn nộ, thật muốn lại nói tiếp, bọn họ hiện tại xác thật không có gì lý do làm Kha Bách Linh làm lao sư, nhưng bọn hắn sẽ không như vậy nhận, bọn họ không tiếp thu được Kha Bách Linh cùng đảo duệ thái độ. Kha phụ cả giận nói, kết hôn. Chúng ta không đồng ý. Đúng vậy. Kha Bách Linh ngươi cho ta về phòng đi hảo hảo tỉnh lại, lập tức cùng người này chia tay. Kha Mẫu tiến lên lại muốn kéo Kha Bách Linh. Kha Bách Linh ném ra tay nàng, thực lạnh nhạt mà nói, nếu các ngươi đem ta giam lại, ta liền báo nguy cáo các ngươi cầm tù. Đây là pháp trị xã hội, ta đã là cái người trưởng thành, có quyền lợi đi quyết định chính mình sở hữu sự. Liên tính kết hôn cũng không cần thông qua các ngươi đồng ý, các ngươi nếu muốn tiếp tục nháo cũng tùy tiện, ta cũng sẽ đi các ngươi trường học tìm giáo lãnh đạo nói nói chuyện, hỏi một chút bọn họ Vì cái gì sẽ có các ngươi như vậy cha mẹ? Chỉ cần các ngươi không sợ mất mặt, cứ việc thử xem. Ngươi, ngươi thật là cánh nạnh, đã quên ai đem ngươi nuôi lớn? Kha phụ giận không thể ác, mặt đều đỏ lên. Kha bách linh cười một tiếng, ta chính là nhớ rõ sinh dưỡng tri ân, mới có thể mỗi tháng gọi điện thoại, cố định tặng đồ trở về. Bằng không, các ngươi tưởng ta phát ra từ nội tâm thân cận cha mẹ sao. Nàng thở sâu, nhìn hai người nói, vốn gì ta không nghĩ nói như vậy minh bạch. Ta nghĩ ta chính mình trong lòng minh bạch là được, không cần thiết sẽ rách mặt nháo khó coi như vậy. Nhưng các ngươi, thật là ta đã thấy thiên hạ nhất không xứng trước cha mẹ, vĩnh viễn đều học không được tôn trọng người. Ta từ nhỏ đến lớn, các ngươi trừ bỏ đả kích ta còn đã làm cái gì? Các ngươi cái gọi là đem ta nuôi lớn, chính là cho ta cơ bản nhất sinh hoạt phí, nhưng các ngươi đừng quên, các ngươi bản thân liền có nghĩa vụ nuôi nấng con cái. Nhiều năm như vậy, các ngươi trước nay không quan tâm quá ta, ta quăng ngã phá đầu. Các ngươi chỉ biết mắng ta không cẩn thận, liền bác sĩ đều không cho ta xem. Kha chết sát phá điểm ra, các ngươi liền lại ôm lại hống mua một đống món đồ chơi cho hắn, suốt ruột mảnh đất hắn đi bệnh viện. Kha bách linh ác ý mà cười một chút, kia lại có ích lợi gì. Các ngươi chính là không có nhi tử. Muốn nói phía trước nàng lời nói chỉ làm Kha phụ Kha mẫu phẫn nộ, kia cuối cùng một câu chính là đối bọn họ lớn nhất công kích, làm cho bọn họ buộc phát ra tới. Ngươi điên rồi. Ta xem ngươi là thiếu giáo huấn. Người cút cho ta lại đây. Xem ta hôm nay không đánh chết ngươi. Kha phụ kha mẫu lộ ra xấu xí sắc mặt, xem kha bách linh tựa như xem bọn họ ghét nhất kẻ thù, hận không thể trực tiếp lộng chết nàng. Sợ là ở nàng khi còn nhỏ, cũng thật sự như vậy nghĩ tới đi. Nếu không vì cái gì quăng ngã phá đầu đều không xem bác sĩ. Chẳng qua bọn họ không như vậy đại lá gan, không dám làm càng quá mức sự. Đào duệ một tay bắt lấy một cái, đem bọn họ ấn đến trên sofa, ta nói, quân tử động khẩu bất động thủ. kha phụ tức giận mắng lan các ngươi cút cho ta kha bách linh ngươi có bản lĩnh đời này đừng trở về có bao xa cút cho ta rất xa ta coi như không ngươi cái này nữ nhi kha bách linh cắn răng nói rất vui lòng nàng bắt lấy đào duệ tay liền đi nhanh rời đi kha ra lần này nàng một giọt nước mắt đều không có lưu đào duệ còn cảm thấy có điểm ngoài ý muốn, gắt gao nắm tay nàng hỏi không có việc gì đi kha bách linh lắc đầu trầm mặc trong chốc lát thẳng đến bọn họ lên xe mới nhìn ngoài cửa sổ nói ta thường xuyên làm như vậy ngọng mơ thấy ta cùng bọn họ quyết liệt sau đó rời đi cái này làm ta tràn ngập thống khổ ra chỉ là trước kia không có phát sinh cái gì kịch liệt sự ta cũng không gặp được cái gì tưởng đặc biệt kiên trì đồ vật cho nên vẫn luôn không có bùng nổ như vậy xung đột trước kia ta chỉ cảm thấy tốt nghiệp ta tự nhiên liền rời đi bọn họ không cần thiết xảo lên đến lúc đó tất cả mọi người sẽ nói ta bất hiếu nàng lại trầm mặc trong chốc lát thở dài một hơi Mỉm cười lên, ta không có việc gì, ta hiện tại có đặc biệt muốn, ta tưởng trở thành tốt tác ra, tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Hôm nay đem ta nghẹn thật lâu nói đều cùng bọn họ nói rõ ràng, về sau liền, cầu về cầu, lộ về lộ. Ngươi yên tâm, bọn họ sẽ không tới quấy dày chúng ta, bọn họ nhất để ý mặt mũi, Trải qua lúc này đây, chỉ cần ta không tối đầu nhận sai, bọn họ là khẳng định sẽ không tới tìm ta. Đào Duệ lúc này mới minh bạch nàng vì cái gì cố ý nói khó nghe nói. Nguyên lai là phòng ngửa kha phụ kha mẫu quấy giày bọn họ ấm áp sinh hoạt. Kha bách linh cấp kha phụ kiếm lời một số tiền, là nàng từ nhỏ đến lớn tiêu phí tiền, chỉ nhiều không ít. Nàng hiện tại kiếm lời rất nhiều rất nhiều, cái này tiền đối nàng tới nói không đáng giá nhắc tới, nhưng ý nghĩa thực không giống nhau. Này liền tính nàng đem bọn họ dưỡng nàng tiêu phí đều còn, cũng coi như là một loại tua nhỏ, làm cho bọn họ biết nàng quyết tuyệt. Kha phụ không có lui về này số tiền, cũng không có lại gọi điện thoại lại đây. Tựa như kha bách linh nói. Bọn họ có bọn họ ngạo cốt, nhất để ý thể diện, là không có khả năng chủ động tìm nàng. Nhưng thật ra Kha mãi mãi cùng đường tỷ trước sau đánh quá điện thoại tới, Kha Bách Linh được đến một cái tin tức, bởi vì nàng không trở về Kha ra, Kha ra hai phòng ở liền không một phòng. Kha chết trong nhà trụ đến tương đối thiên, hắn bắt đầu đi công ty thực tập, công ty trùng hợp ly Kha ra không xa, cho nên Kha phụ Kha mẫu nhiệt tình mà mời hắn vào ở Kha ra. Nghe nói bọn họ đối Kha chết thập phần hảo, giống đối thân nhi tử giống nhau. Kha chít mỗi ngày tàn tầm đều có thể ăn đến Kha mẫu làm nóng hổi cơm. Đường tỷ đối Kha Bách Linh nói, ngươi này không phải ngốc sao. Bạch Bạch đem cha mẹ nhường ra đi, về sau ngươi tưởng về nhà cũng xuống đài không được dai a lại nói ngươi lộng cái cái gì còn tiền, ngươi có nảy tiền làm gì không tốt. Hiện tại chỉ sợ ngươi cấp tiền đều hoa ở Kha chết trên người, ngươi có tức hay không. Kha Bách Linh cũng không ngoài ý muốn, còn nở nụ cười, ta không khi à, ta cho bọn hắn làm miễn cho bọn họ nói cái gì nữa dưỡng ta lớn lên linh tinh. Rốt cuộc ta đã sớm thành niên sao, không tính rõ ràng nghe lời này cách đứng. Tiền cho bọn họ, bọn họ ai xài như thế nào xài như thế nào. Nói thật bọn họ không lưu chữ dưỡng lão, toàn hoa đi ra ngoài, chờ già rồi về sau liền biết khổ. Mỗi người làm việc đều phải gánh vác hậu quả, theo bọn họ đi thôi. Ta về sau cũng không tính toán về nhà, chờ ta kết hôn thời điểm cho người thiệt mời. Đường tỷ vẫn là cảm thấy kha bách linh ốc, cảm thấy nàng vẫn là quá tuổi trẻ, tùy tùy tiện tiện liền đem tiền cấp đi ra ngoài. kia về sau cha mẹ già rồi đòi tiền, nàng có thể không cho sao. Nhưng này dù sao cũng là chuyện nhà người khác, nàng cũng không lại lắm miệng. Nàng chỉ là kinh ngạc nói, ngươi thật đúng là muốn kết hôn. Dừa không đáng tin cậy a Muốn hay không mang về nhà tới làm mọi người nhìn xem. Kha Bách Linh một ngụm cự tuyệt, không cần, chúng ta ở bên nhau một năm, cảm tình thực hảo, ngươi yên tâm đi. Kêu hành, đến lúc đó mời chúng ta ăn kẹo mừng đi. Các nàng tỉ mọi chi gian cũng không tính thân cận. Như vậy Hàn Huyên vài câu còn chưa tính. Kha Bách Linh cũng không sợ đường Tỷ đem nàng lời nói cùng thân thích nhóm nói, cũng không sợ Kha Phụ Kha Mẫu biết sau càng tức giận, nàng thậm chí hy vọng thân thích đều biết. Như vậy, về sau Kha Phụ Kha Mẫu tự mình chuốc lấy cực khổ thời điểm liền không còn có thể diện. Nàng cảm thấy nghĩ như vậy cha mẹ không tốt lắm, yên lặng kiểm điểm một chút, vẫn là không cảm thấy chính mình có cái gì sai, lựa chọn đều là bọn họ làm không phải sao. Nàng lại không có làm cái gì. Kha ra bên kia sự hoàn toàn ảnh hưởng không đến nàng, nàng cũng không để bụng, nghe qua liền quên đến sau đầu, toàn tâm đầu nhập đến tân văn sáng tác chung. Nàng phía trước kia thiên văn viết hơn nửa năm, đã 200 vạn tự, đổi mới tới rồi kết thúc. Nàng đã toàn văn tồn cảo, chỉ cần mỗi ngày xác định địa điểm phát là được. Cho nên nàng bắt đầu viết tân văn, học tập lâu như vậy, tân khai một quyển có điểm giống khảo thí kiểm tra đo lường, thí nghiệm nàng học tập kết quả thế nào, cho nên nàng thực thận trọng. Các bạn học thật nhiều đều ở cầu trước phi thường nỗ lực phấn đấu. Nàng cũng là, chẳng qua nàng phương hướng cùng bọn họ không quá giống nhau, nghiêm túc trình độ là chút nào không giảm. Trừ cái này ra, nàng thượng một thiên văn điện ảnh bản quyền, chuyện tranh bản quyền, có thanh bản quyền, giảng thể xuất bản, phồn thể xuất bản đều bán đi ra ngoài, thuế sau tổng thu vào 300 nhiều vạn. Đào duệ ta đương hoàng đế những cái đó năm cùng ta đương long ngạo thiên những cái đó năm hai vốn cũng đều bán rất nhiều bản quyền, hắn so kha bách linh còn nhiều bán trò chơi bản quyền. hai thiên văn thuế sau tổng cộng 1.000 vạn xuất đầu đào duệ này hơn nửa năm dùng kiếm được tiền xảo cổ đầu tư cũng kiếm được rất nhiều bắt được tiền trước tiên liền cùng đối diện hiệp thương đem đối diện phòng ở mua tới bắt đầu trang hoàng tân phòng về sau bọn họ vợ chồng son liền trụ đến đối diện hắn nguyên lai cái này phòng ở cho hắn ba mẹ trụ phía trước kha bách linh nói qua có thể đổi căn phòng lớn tứ khẩu người một khối trụ bất quá đào phụ đào mẫu cảm thấy như vậy trụ lên khẳng định có không tiện địa phương giống bọn họ là mua bán nhỏ Rời giường, về nhà, rửa rau, chuẩn bị thức ăn gì đó, không tránh được làm ra rất nhiều động tĩnh. Đào Duệ cùng Kha Bách Linh đều là viết tiểu thuyết, đều yêu cầu tương đối an tĩnh không gian tới sáng tác, luôn có động tĩnh không thích hợp. Hơn nữa vợ chồng son tân hôn khẳng định là muốn ngọt ngọt ngào ngào, mỗi ngày có cha mẹ ở nhà sao có thể tự tại. Còn không bằng như vậy, ly đến gần, muốn gặp mặt liền gặp mặt, tưởng cùng nhau ăn cơm liền cùng nhau ăn cơm, nghỉ ngơi hoặc là công tác thời điểm lại có độc lập không gian, phi thường hảo. Hơn nữa này nhà lầu là một thang hai hộ, một tầng cũng chỉ có hai hộ, tương đương với này một tầng đều là nhà bọn họ, ở cũng thoải mái. Đào Duệ Đình rất phát sóng trực tiếp, đem phát sóng trực tiếp thời gian dùng để trông coi trang hoàng, cho nên hắn người đọc cùng fans đều biết hắn ở vì kết hôn làm chuẩn bị, sôi nổi chúc mừng hắn cùng Kha Bách Linh, còn vạn phần bội phục hắn như vậy vội thời điểm đều có thể ngày càng một vạn. Kỳ thật Đào Duệ đều là ở tinh thần không gian viết, hắn mỗi ngày đều tiến tinh thần không gian viết 20 tiếng đồng hồ, trừ bỏ viết tôn cảo. còn sửa chữa đại cương hoặc tổng kết kinh nghiệm, tóm lại làm ra một vạn tự tới tương đương nhẹ nhàng, căn bản chiếm không được nhiều ít hiện thực thời gian. Nay liền làm hắn ở hiện thực nhẹ nhàng rất nhiều. Đào Duệ vội lên thời điểm, liền không cấm cùng hệ thống cảm thán, cái này tinh thần không gian mua đến quá đăng, giá, trách không được như vậy quý. Hệ thống, thời không cục thương thành còn có rất nhiều dùng tốt đồ vật, Duệ ca nhiều xuyên mấy cái thế giới, đem chúng nó đều mua trở về. Đào Duệ con môi cười. Ta cảm thấy ta hẳn là mua cái chữ vật không gian, cướp đoạt các thế giới tri thức, như vậy mặc kệ ta ở thế giới nào, chỉ cần có thời gian liền có thể chọn cảm thấy hứng thú học, không nhất định một hai phải ở thời không cục thương thành mua. Chờ ta đem này đó học xong, lại mua thương thành những cái đó tiến giai đồ vật cũng không muộn. Hệ thống, cái này chủ ý không tồi A, có thể tỉnh rất nhiều tích phân. Chủ yếu là như vậy là có thể nhiều tích cóp tích phân mua quý đồ vật, tỉ như Linh Tuyển. Đào Duệ vốn là thuận miệng vừa nói. Nhưng nói xong nghĩ lại tưởng, là hẳn là làm như vậy. Mỗi một đời hắn đều có không ít tài sản, muốn bơ vét các loại thư tịch hoặc là điện tử giáo trình là hoàn toàn không thành vấn đề. kia đi thế giới khác, tỷ như ở cổ đại nhàn nhã không có việc gì làm, liền có thể lấy ra trong không gian tiên tiến tri thức học tập, cũng sẽ không hoang phế thời gian. Lại nói hắn hiện tại có tinh thần không gian, thời gian liền càng là so người khác nhiều rất nhiều lần. Nếu hắn có thể đem hiện có thế giới tri thức học toàn, kia cũng là cái khó lường toàn năng đại lao a cũng không thấy được một hai phải đi mua thương thành đồ vật. Tựa như lần trước hắn ở 70 niên đại mua kia bổn mỹ thực toàn khoa, bên trong là sở hữu có thể vào khẩu đồ vật từ không đến có quá trình, bao gồm gieo trồng, bồi dưỡng phương pháp, ngắt lấy, các loại cách làm từ từ. Quá toàn diện, ngược lại có rất nhiều là hắn không cần, cũng vô pháp học. Bên trong có thật nhiều đồ vật hắn thấy cũng chưa thấy qua, không biết ở cái gì trong thế giới. Kia hắn tiếp xúc không đến vài thứ kia, đương nhiên đi học không được. Còn có mỹ thực cách làm. hắn lại không lo đầu bếp không cần giống trong sách làm được như vậy cao đẳng mỹ vị liền tính yêu cầu hắn xuyên hoàng đế lần đó đi theo ngự trù học học cũng đủ dùng như vậy tưởng tượng đào duệ đã làm quyết định thế giới tiếp theo chỉ cần không phải cần thiết muốn linh tuyển hắn liền trước mua chữ vật không gian chữ vật không gian so linh tuyển còn tiện nghi điểm hắn tích phân vậy là đủ rồi thời gian quá thật sự mau phi đẳng tiểu thuyết võng muốn tổ chức mỗi năm một lần tác giả đại hội địa điểm liền ở yến kinh Thả đào duệ cùng kha bách linh này một năm tiểu thuyết bá chiếm kim bảng bọn họ hai người đều bị mời đồng dạng bị mời còn có trong đàn mấy cái đại thần vốn dĩ bọn họ không muốn đi bởi vì năm nay trong đàn đặc biệt sung sướng bọn họ liền cố ý hẹn đào duệ này một đôi tính toán tới cái toàn đàn cơ. này tin tức cũng không biết như thế nào truyền ra đi còn chưa tới tác giả đại hội thời gian diễn đàn liền xuất hiện vài cái thiệp thảo luận các đại thần trung cực cơ. ta chỉ biết duệ ca bách linh điểu còn có mạng đà xa hoa câu hỏi ai biết bọn họ đàn còn có ai a ta đoán còn có sừng dây bao mục hoa miên miên đường ta đoán a bọn họ đều cùng duệ trí tiên sinh đánh quá trò chơi Gì? đối ta đi duệ ca phòng phát sóng trực tiếp tìm xem đều xuất hiện qua ai nói duệ ca về sau không bao giờ phát sóng trực tiếp sao Hảo hoài niệm trước kia đi theo duệ ca học nấu ăn học tập thể hình nhật từ a duệ ca vội kết hôn đâu đương nhiên không phát sóng trực tiếp a bất quá duệ ca nếu là phát sóng trực tiếp trang hoàng phát sóng trực tiếp tuyển kẹo mừng váy cưới gì đó, ta ta ta cũng nguyện ý xem. Đào Duệ mấy năm trước chính là đại thần, chẳng qua nối nghiệp vô lực bị người quên đi. Lần này hắn dùng hai thiên văn ổn thân cách, thành chân chân chính chính đại thần, thật nhiều người nhắc tới hắn đều là kêu duệ ca. Cấp thời Vũ bị đá ra đại thần đàn sự, mọi người đều biết, cho nên đại gia thực khẳng định Đào Duệ còn ở đại thần trong đàn, quay chung quanh hắn cơ hữu quan hệ liền triển khai suy đoán, đoán thật nhiều đại thần, quả thực siêu cấp chờ mong. Thượng sao có thể nhìn đến nhiều như vậy đại thần tụ ở bên nhau hình ảnh A, mặc kệ người đọc vẫn là tác giả, lần này đều siêu cấp hy vọng có thể nhìn đến bọn họ ở bên nhau ảnh trụ, này ở vong văn giới cũng coi như một hồi việc trọng đại. Kỳ thật đào duệ cái này đại thần đàn nhân số không nhiều lắm, tổng cộng 12 cái. Cũng không phải sở hữu thành tích tốt đều ở bên trong, nhưng bên trong người lấy ra tới bất luận cái gì một cái, tuyệt đối là vong văn giới đều nhận thức đại thần. Nam tần, nữ tần đều có. chẳng những người khác chờ mong lần này tụ hội đại thần trong đàn mỗi người cũng đều thực chờ mong bọn họ ngày thường thực liêu đến tới a đương nhiên hy vọng ở hiện thực cũng có thể trở thành bằng hữu mạng đà xa hoa trước hết tới rồi yến kinh vội không ngừng mà cấp đào duệ phát tin tức ta giàn xếp hảo a ra tới ăn cơm a hảo báo cái địa chỉ ta cùng bách linh qua đi tiếp ngươi muốn ăn cái gì ta thỉnh kia cần thiết là vịt nướng tới yến kinh đệ nhất cơm ta liền ăn vịt nướng hai người các ngươi nhanh lên a Đào Duệ ngày thường cùng mạng đà xa hoa nhất liêu đến tới, xem mạng đà xa hoa như vậy sinh động liền cảm giác hắn hẳn là tuổi không lớn, nhìn đến người khi, phát hiện so với hắn tưởng tượng càng tiểu, vừa mới mãn 20 bộ dáng. Đào Duệ nhúng mày, đối một đầu tóc đỏ thiếu niên hỏi, xa hoa. Ở khách sạn đại sảnh trên sofa chơi game thiếu niên ngừng đầu, đánh giá bọn họ liếc mắt một cái, ánh mắt sáng lên, lập tức đứng lên cười, Duệ ca, bách linh. Hai người các ngươi cũng quá đẹp đi, giống minh tinh dường như... Đào Duệ cười nói, ngươi cũng không kém, được rồi, đừng ở chỗ này thương nghiệp lẫn nhau phủng, ta đi bái. Đi đi đi, ta ở trên phi cơ cái gì cũng không ăn, đã sớm nói bụng. Mạn đà xa hoa cùng Kha Bách Linh cho nhau chào hỏi, đi ở Đào Duệ bên người liền bắt đầu thúc giục càng, Duệ ca ngươi còn có bao nhiêu tổn cảo a? Nếu không ta lại càng năm vạn, ngươi bảo cái 10 vạn biết không? Ngươi hạ móc cũng quá biết đi, ta mỗi ngày đều tâm ngứa muốn nhìn chương sau. Đào Duệ vô ngữ nói, Ta chính là bạo 100 bạn cũng còn có trường sau à, long nạo thiên chuyện xưa trường đâu. À, còn trường đâu? Ta nghe nói ngươi không phải bán bản quyền sao. Tách ra bán, hiện tại chỉ bán internet kịch bản quyền, phim truyền hình cùng điện ảnh còn không có bán. Mặt sau còn muốn trướng. Đào duệ đối điện ảnh giới kịch bản giá trị phi thường hiểu biết, đương nhiên sẽ không bán rẻ chính mình đồ vật. Mạng đà xa hoa cao hưng nói, kia hào à, ta ở điện ảnh vòng có nhận thức người, về sau chờ ngươi tưởng bán trước cùng ta nói. Có lẽ cho ngươi cái giá tốt còn có thể thực mau trụ. Ngươi một nhà đáng tin cậy Kha Bách Linh nghi hoặc mà nhìn hắn hai mắt, trần trờ nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi thực quen mặt đâu. Nhưng là chúng ta hẳn là cũng chưa thấy qua. Mạng đà xa hoa sờ sờ tóc, Bách Linh ngươi sẽ không còn truy tinh đi. Xem ta giống minh tinh. Kha Bách Linh lắc đầu, ta nhưng thật ra không truy tinh, nhưng ta thích truy kịch. Nàng lại xem mạng đà xa hoa liếc mắt một cái, đột nhiên nói, ta nhớ ra rồi. Ngươi cùng năm trước thực hỏa kia bộ điện ảnh nam chính rất giống. Ai, đúng rồi, kia bộ điện ảnh còn không phải là ngươi tiểu thuyết cải biên sao. Như vậy xảo. Mạng đà xa hoa ha ha cười, không phải xảo, khổng tiêu là ta ca, thân, ta kêu khổng tiểu hoa. Về sau các ngươi muốn bán kịch bản liền cùng ta nói, ta làm ta ca hỏi một tiếng, có minh tinh chính mình tưởng chụp đẹp kịch, khuyết thiếu hảo kịch bản, liền sẽ chính mình mua tới hảo kịch bản kế hoạch quay. Điện ảnh vòng thủy quá sâu, có ta ca ở. khẳng định sẽ không hố các ngươi. Kha Bách Linh có chút cao hứng, không nghĩ tới nhận thức đại minh tinh đệ đệ. Đào Duệ cười nói, có tác giả còn sẽ ở chính mình tiểu thuyết trụ phiến tử khách mời đâu, ngươi cảm thấy hứng thú cũng có thể đi thử thử, coi như chơi. Kha Bách Linh ngoài ý muốn nói, còn có thể khách mời sao? Kia hảo a, có cơ hội ta muốn đi thử thử, đến lúc đó ở trên TV thấy chính mình, ngẫm lại liền có ý tứ. Ba người Liêu khởi điện ảnh vòng sự, lại cho tới tiểu thuyết, vẫn là hai ngày sau đại thần tụ hội. Nói nói cười cười, một chút cũng không có lần đầu gặp mặt xa lạ cảm. Ngày thường liền tuyến chơi game, đua văn, bắt quái gì đó, đã sớm hôm chín, gặp mặt chẳng những không chết cơ hữu, ngược lại thật thành bằng hữu. Tiến kinh bản địa cũng có mấy cái mặt khác đại thần tác giả, bọn họ lại đem kia mấy cái ước ra tới, có thời gian trước tới tiểu tụ một chút. Chờ đến hai ngày sau các tác giả đều đến đông đủ, bọn họ liền đi trước tham gia tác giả đại hội. Phi đằng tác giả đại hội ở một cái khách sạn cử hành. đầu tiên là giống một hồi hiến hội giống nhau ở hiến hội tính tự do hoạt động đại gia có thể ở cái này thời gian cho nhau nhận thức giao lưu giao lưu cũng có thể chút ít uống điểm đồ uống ăn một chút gì sau đó các tác giả từng cái bước trên thảm đỏ đi ký tên bản thượng ký tên chụp ảnh tiến vào phòng hội nghị nhập tòa chờ đại gia toàn bộ nhập tòa sau từ phi đằng tổng tài lên tiếng lại tiến hành lễ trao giải cuối cùng đại gia lại cùng đi nhà ăn ăn cơm toàn bộ hành trình đều là phát sóng trực tiếp Nữ tác giả ăn mặc tiệc tối lễ phục, nam tác giả ăn mặc tây trang. Bởi vì phi đằng nam tần, nữ tần đều nhân khí rất cao, tác giả đại hội thượng nam nữ tỷ lệ cơ hồ là một so một, phát sóng trực tiếp khi nhìn qua thật sự giống một hồi long trọng yến hội giống nhau. Mà hiện trường duy nhất bị mời tới tình nữ tác giả cũng chỉ có đào duệ cùng kha bách linh này một đôi, bọn họ hai người đứng chung một chỗ hấp dẫn thật nhiều trong mắt, chỉ chốc lát sau liền có thật nhiều tác giả lại đây muốn ký tên, cư nhiên còn có bọn họ chính phu phấn. Khổng Tiệu Hoa bưng chén rượu đứng ở Đào Duệ bên người, cười nói: Hai người các ngươi hôm nay khẳng định đoạn giải, các ngươi bá chiếm kim bảng ra hết nổi bật ta, nhất có tồn tại cảm chính là các ngươi. Đào Duệ phun tào nói: Nói được giống như ngươi không bá chiếm quá dường như. Đại gia thay phiên chiếm. Khổng Tiệu Hoa tức khắc cười ra tiếng tới: Ai duệ ca, luận tự tin ta ai đều không phục liền phục ngươi. Thật tuyệt, còn thay phiên chiếm, ngươi như thế nào liền không nghĩ tới sẽ phát đâu. Trước kia lại không phải không phát quá. Đột phá bình cảnh. Điểm này tự tin vẫn phải có. Đào duệ cùng hắn chín, luôn là cùng hắn nói giỡn. Kha Bách Linh nhìn mắt di động nói, đi, trong đàn kêu người đâu, chúng ta tìm xem tổ chức. Thực mau trong đàn các đại thần đều gom lại cùng nhau, bọn họ cũng không ở thấy được địa phương, cố ý đi bên cạnh. Nhưng bọn hắn 12 người đâu, vốn dĩ liền thấy được à, mọi người còn đã sớm biết chuyện này, nhìn chằm chằm vào đâu, liền phụ trách phát sóng trực tiếp nhân viên công tác đều lập tức tới gần chút đi chụp bọn họ. 12 người 7 nam 5 nữ Đại gia đứng một vòng từng cái báo bút danh, cho nhau nhận thức nhận thức. Cũng không ai cảm thấy xấu hổ, không bao lâu liền liêu đi lên. Có là gan đại tác giả, lấy tiểu sách vợ lại đây tìm bọn họ muốn ký tên, lập tức phải tới rồi 12 vị đại thần ký tên, hương phấn đến muốn mệnh. Bất quá như vậy gan lớn tác giả tương đối thiếu, đại bộ phận người cũng chưa hướng bên này đấu, đào duệ bọn họ mỗi người bưng một ly chảm huyền hàn huyên hơn nửa ngày. Xem phát sóng trực tiếp người đọc, tác giả đều thật là cao hứng. Nguyên lai sừng dê bao cùng mạng đà xa hoa cũng là hảo cơ hữu A, ta vẫn luôn cho rằng hai người bọn họ không đối phó, ồ là ta suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc thấy được Bách Linh Điểu, nàng hảo mỹ A, cùng Duệ ca hảo xứng A A A. Miên miên đường cư nhiên là nam tác giả. Ta vẫn luôn cho rằng hắn là mềm như bông nữ hải tử. Hắn viết nữ tần văn hảo ngọt ta. Xong rồi ta xem văn chúng độc quá sâu, thế nhưng cảm thấy Duệ ca chính là hắn trong sách Long Nạo Thiên, mau tới cá nhân đánh tỉnh ta. Tỉnh không được. Duệ ca xuyên tây trang hảo soái hắn chính là long ngạo thiên bồ thiên muốn đêm nay muốn đem long ngạo thiên trọng xem một lần giống như đi hiện trường thúc giục càng a yên tâm yên tâm mạng đà xa hoa tuyệt đối sẽ hiện trường thúc dục càng nói không chừng sẽ tự mình áp duệ ca đổi mới ha ha ha ha ha phòng phát sóng trực tiếp siêu cấp sung sướng còn có rất nhiều đào duệ phát sóng trực tiếp khi thu hoạch các fan cũng tới nhìn này phê phèn rất có một loại dưỡng thành đại thần kiêu ngạo cảm bởi vì bọn họ xem đào duệ phát sóng trực tiếp thời điểm Đúng là Đào Duệ nhất nghèo túng chạy tới phát sóng trực tiếp kiếm tiền thời kỳ, bọn họ nhìn Đào Duệ như thế nào học tập, như vậy Khai Văn, lại là như thế nào giận dỗi cập thời Vũ, ba chiếm kim bảng, ổn định thần cách. Thật sự giống như thấy được một cái đại thần trưởng thành sự, cứ việc Đào Duệ mấy năm trước liền tính đại thần, nhưng đại gia nhất trí cảm thấy quá khứ không tính, liền phải từ hắn phát sóng trực tiếp thời điểm bắt đầu tính. Lần này tác giả đại hội, không thể nghi ngờ bọn họ 12 cái đại thần cơ hữu chính là lớn nhất lượng điểm. Là nhất triệu đại gia chú ý một đám người. Ngay cả phi đằng tổng tài đều biết bọn họ tụ hội, bước trên thảm đỏ thời điểm, trực tiếp an bài bọn họ rửa gần đi, một người tiếp một người, làm yêu thích bọn họ phèn xem cái đủ. Đặc biệt là đào duệ cùng Kha Bách Linh hai người, phi đằng cư nhiên an bài bọn họ cùng nhau đi. Bước trên thảm đỏ A, bọn họ còn một cái tây trang, một cái màu trắng gạo váy dài lễ phục, đương Kha Bách Linh kéo đào duệ cười đi qua đi thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn nhiều đến đem màn hình đều bao trùm. nhất trí soát nổi lên kết hôn chữ liền hiện trường tác giả cùng người đọc đều cảm thấy đặc biệt thú vị cho bọn hắn chụp không ít ảnh chụp hai người ký tên khi khổng thiệu hoa xem náo nhiệt không sợ sự đại địa hô ký tên thêm cùng nhau trung gian họa cái tâm a đúng đúng đúng họa cái tâm nay có hồng bút đam mê viết bánh ngọt nhỏ các tác giả cảm giác này quả thực là hiện trường cán đường là bánh ngọt nhỏ hiện thực bản tuy rằng ăn một miệng cầu lương nhưng trên mặt tất cả đều là gì cười a còn cho bọn hắn tặng một đại phùng hoa tươi Đào Duệ cười ở hai người tên trung gian vẽ tình yêu, sau đó vui lùa nói, được rồi à, lại kêu đã có thể làm hai chúng ta đoạt tẫn nổi bật, đến lúc đó trở về xem video tìm không ra chính mình cũng đừng trách ta. Hiện trường đại ra một trận cười, này rốt cuộc chỉ là một lần tụ hội, hoàn toàn không ảnh hưởng viết văn thành tích, thật đúng là không ai sẽ để ý cái này. Hơn nữa đều là tác giả, đại bộ phận người đều thực thích hiện trường náo nhiệt ta, tổng so khách khách khí khí bình bình đạm đạm hảo chơi đi. Lúc sau lễ trao giải. Tựa như Khổng Thiệu Hoa nói như vậy, Đào Duệ cùng Kha Bách Linh là năm nay thành tích nhất mắt sáng tác giả. Tuy rằng không phải trang web kiếm được nhiều nhất, nhưng tồn tại cảm tuyệt đối mạnh nhất. Hai người đều lên đài lãnh cút, vẫn là phi đằng tổng tài tự mình ban phát, có thể nói hai người bọn họ thông qua gần một năm nỗ lực, ở vong văn giới cũng coi như là phong cảnh vô hạn, đã đạt tới rất nhiều người hâm mộ không tới độ cao. Phi đằng thân là quốc nội đứng đầu tiểu thuyết trang web mỗi năm tác giả đại hội đều sẽ bị một ít truyền thông đưa tin. Tuy rằng nhiệt độ không phải đặc biệt cao nhưng cũng sẽ ở h hot ợp thượng đái 23 tiếng đồng hồ xuất hiện ở một ít tin tức đẩy đưa lên kha chết cuối tuần ở trong phòng soát di động ăn xong đồ ăn vật đã kêu kha mẫu lại đây thu thập giống cái thiếu ra giống nhau hắn tùy tay soát tin tức đột nhiên thấy được một cái phi Đằng Thịnh hội tin tức mang thêm ảnh chụp chính là truyền thông chụp đến đại thần quần tụ sẽ kha chết cảm giác trên ảnh chụp chỉ có cái mặt bên nữ hài nhi thực quen mắt hắn mở ra ảnh chụp nhìn kỹ một chút kinh ngạc nói Này không phải Kha Bách Linh sao? Kha Mẫu nghe vậy nhăn lại mi, nàng làm sao vậy? Mặc kệ nàng sự, nàng tâm giã, đã sớm không nhận cái này ra. Không phải, Kha Bách Linh hiện tại phong cảnh A, ngươi xem, nàng đều thượng tin tức. Kha chết lần cả mới lạ, người trong nhà cư nhiên ở tin tức thượng xuất hiện, nhìn còn như vậy ánh sáng xinh đẹp, đặc biệt không chân thật cảm giác. Hàn cầm di động đi đến Kha Phụ Kha Mẫu bên người, chỉ vào màn hình nói, này còn không phải là nàng sao? Nàng không phải viết tiểu thuyết sao? Như thế nào? Nga đối, cái này chính là nói phi đằng tiểu thuyết vong tác giả đại hội. Đại thần tụ hội. Kha Bách Linh nàng là đại thần A. Kha Phụ Kha Mẫu cũng thực ngạc nhiên, nhanh chóng nhìn nhìn tin tức giới thiệu, lại nhìn xem ảnh chụp, là kia nha đầu chết tiệt kia, nàng bên cạnh còn không phải là nàng đối tượng sao. Tác giả đại hội là cái gì? Này thấy thế nào giống tiệt diệu? Nào có xuyên như vậy mở họp. Kha chết không xem tiểu thuyết, hắn cũng không biết a hắn lục soát lục soát phi đằng tác giả đại hội. Lục xoát ra tới một đống tin tức cùng thiệp. Có năm nay, năm trước cùng qua đi đã nhiều năm tác giả đại hội đưa tin, còn có diễn đàn thiệp. Hắn nhìn trong chốc lát hiểu rõ, tác giả đại hội giống như chính là mời phi đằng trang web năm đó lợi hại tác giả đi tụ hội, này thiệp Bách Linh điểu có phải hay không kha Bách Linh a? Đúng vậy, nàng đã kêu cái này. Thiệp nói nàng cùng khốc duệ tiên sinh là tình lữ, đều là đại thần cấp tác giả, bọn họ còn có cái đại thần đàn, bên trong tất cả đều là đại thần. cái kia tin tức ảnh chụp chính là bọn họ tụ hội đâu hoa này thiệp nói kha bách linh cùng nàng bạn trai bá chiếm kim bảng nửa năm nhiều nay kim bảng chính là toàn bộ phi đằng trang web tiền lợi bảng kia hai người bọn họ đến kiếm bao nhiêu tiền a kha chết đôi mắt đều trừng lớn hàn tổng nghe kha phụ kha mẫu làm thấp đi kha bách linh còn tưởng rằng nàng viết tiểu thuyết chính là đùa dẫn đâu kết quả cư nhiên ở toàn bộ trang web đều bài phía trước kha chết nghĩ đến kha bách linh đem trong nhà dưỡng dục nàng tiền dùng một lần toàn còn đột nhiên cảm giác kha bách linh khẳng định siêu có tiền nay đem tiền hướng ra ném đều không mang theo do dự liền có kẻ mặc cả đều không có kha phụ kha mẫu còn lại là nhớ tới đào duệ cho bọn hắn tính kia bức trướng liền tính bọn họ không nghĩ thừa nhận không hiểu biết nội tình cũng có thể biết trang web quan trọng bảng xếp hạng không phải ai đều có thể đi lên như vậy nhiều tác giả đâu đào duệ nói hắn cùng kha bách linh là kim tự tháp thượng tầng khả năng vẫn là thật sự kha chết tìm được rồi phát xong trực tiếp liên tiếp Đem cứng nhắc lấy lại đây mở ra phát sóng trực tiếp, vừa lúc thấy Kha Bách Linh kéo đào duệ bước trên thảm đỏ. Kha mẫu nhăn chặt mày, hư lạnh một tiếng, giống cái gì? Nàng chính mình còn cảm thấy rất mỹ, ta xem những người đó cười chính là đang chê cười bọn họ. Kha chiết thuận miệng nói, này có gì a Đại gia chỉ đùa một chút, hai người bọn họ vốn dĩ chính là một đôi, không có gì a Kha mẫu vẫn là nhìn không thuận mắt, nàng cảm thấy ở người nhiều trường hợp nên quy quy củ củ, như vậy nói giỡn giống bộ dáng gì? lúc sau nhìn đến Kha Bách Linh lên đài lãnh thưởng, tự nhiên hào phóng mà phát biểu đoạt giải cảm nghĩ, sau đó cùng Phi Đằng tổng tài bắt tay, chụp ảnh chung, thật giống như một mình tinh ở trên đài lấp lánh sáng lên. đó là bọn họ trước nay chưa thấy qua Kha Bách Linh, cũng là chính bọn họ cả đời đều không có quá quan mang. Kha chết cười nói, Kha Bách Linh thật sự có tài a, nhìn không ra tới nàng lợi hại như vậy đâu. nhị thúc nhị thẩm các ngươi như thế nào còn đem người đuổi ra đi, này ra bên ngoài vừa nói các ngươi nhiều có mặt mũi a. Kha phụ Kha mẫu một chút không cảm thấy kiêu ngạo, ngược lại càng thêm không thoải mái. Bởi vì Kha Bách Linh như vậy lóng lánh không phải ở nhà thời điểm, là rời đi bọn họ lúc sau, kiên trì ngỗ nghịch bọn họ mới thành công. Nay liền giống như chứng minh rồi Kha Bách Linh ngỗ nghịch bọn họ là đúng, mà bọn họ mới là sai giống nhau. Phát sóng trực tiếp còn ở tiếp tục, ăn cơm thời điểm phân rất nhiều bàn tròn, cái bàn rất lớn, vừa vặn bọn họ một cái đàn 12 người có thể ngồi xuống. Phi đằng chủ sự người thực săn sóc mà đem bọn họ phân tới rồi cùng nhau. làm cho bọn họ có thể nhiều tâm sự, cũng làm phát sóng trực tiếp hình ảnh càng hấp dẫn trong mắt. nay một bàn tuyệt đối là hiện trường nhất tự tin tác giả, mỗi cái biểu tình đều lộ ra tự tin cường thế, cứ việc Kha Phụ Kha mẫu nghe không thấy bọn họ nói cái gì, nhưng chỉ xem biểu tình, cũng cảm giác được chính mình nhỏ bé. Đây là ngày đó đào duệ dùng khí thế áp bách bọn họ di chứng, còn có kia 100 triệu nhuận bút ảnh hưởng. Mà Kha Bách Linh cũng là cường giả trí nhất, bọn họ lần đầu tiên như vậy trực quan mà cảm nhận được Kha Bách Linh biến hóa. nàng đã tới rồi bọn họ cả đời đều đến không được độ cao. 70. Sao chép bạn gái vong văn đại thần. 9. Phát sóng trực tiếp kết thúc. Kha chết còn thực hưng phấn, khuyến khích Kha phụ Kha mẫu đem Kha bách linh tìm trở về, làm Kha bách linh dẫn hắn đi nhận thức nhận thức đại thần. Hắn còn không có gặp qua đâu. Kha phụ Kha mẫu thập phần khó xử, sĩ diện chuyện này sỏ xuyên qua bọn họ hơn phân nửa đời, làm cho bọn họ lúc này đi tìm Kha bách linh, thật giống như thấy nữ nhi phú quý dính đi lên giống nhau, thập phần mất mặt. nhưng kha chết chính là bọn họ nhất để ý hậu bối kha chết ma một lát kha mẫu liền thỏa hiệp nan kham mà cấp kha bách linh gọi điện thoại tác giả đại hội mới vừa kết thúc kha bách linh bọn họ trở về phòng thay đổi quần áo tá trang lúc sau liền hẹn bọn họ trong đàn mọi người đi ca hát muốn tiếp tục náo nhiệt náo nhiệt kha bách linh nhìn đến điện báo biểu hiện liền đến hành lang an tính chỗ tiếp điện thoại mẹ đã trễ thế này có việc sao kha mẫu nói chúng ta thấy tác giả đại hội phát sóng trực tiếp người ở bên trong nhận thức không ít người Tiền đồ. ân, Kha Bách Linh không có gì biểu tình, những lời này có thể là nàng lớn như vậy tới nay, duy nhất coi như khen nói, nhưng nàng trong lòng đã không dậy nổi gọn sóng, cũng không thèm để ý. Kha mẫu nghe nàng không nói tiếp, có điểm không biết nên nói cái gì, quay đầu thấy Kha chết thúc dục thủ thế, dứt khoát nói thẳng, các ngươi đều là người trẻ tuổi, ái giao bằng hữu, Những cái đó lợi hại tác giả là kêu đại thần đúng không? Ngươi đem ngươi đệ đệ mang đi theo bọn họ nhận thức nhận thức, về sau các ngươi tỷ đệ hai phát triển còn có thể cùng nhau trông coi. Kha Bách Linh liền nói như thế nào đột nhiên nhận được trong nhà điện thoại đâu, nguyên lai like là vì Kha chết. Nàng cảm giác giống nghe xong cái chê cười, thật sự cười thanh, mẹ, có phải hay không ta lần trước nói được không đủ rõ ràng. Pháp luật quy định phụng dưỡng nghĩa vụ, ta chắc chắn làm được, mặt khác, a, ngươi như thế nào không biết xấu hổ vì Kha chết tìm ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ giúp hắn. Ta minh xác nói cho ngươi, ta sẽ không. Liên tính hắn về sau duyên phố An xin. Ta đều sẽ không giúp hắn. Ngươi, Kha Bách Linh, ngươi còn có hay không điểm nhân tính? Có hay không thân tình? Đây là người ta nói nói sao? Kha Mẫu tức giận không thôi, ngữ khí hạ liền nghiêm khắc lên. Kha Bách Linh ngược lại thực thả lỏng, cười nói, ta không có nói khí lời nói, chỉ là trần thuật một sự thật. Còn có, ta cho các ngươi đánh tiền các ngươi thu, biết đó là đang làm gì đi. Các ngươi phải biết rằng, về sau phụng dưỡng phí cũng không có nhiều ít. các ngươi thông minh nên đem này số tiền lưu trữ về sau hoa lão niên cũng có thể thoải mái điểm mà không phải hoa ở nhà người khác nhi tử trên người đến cuối cùng bị lừa hết tiền ngươi nói ai lừa tiền đâu ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi dạng chết chết như vậy ngoan hài tử hiện tại liền biết hiếu thuận ta và ngươi ba ngươi cho rằng giống ngươi dạng phản nghịch ta nói ngươi như thế nào âm dương quá khí nguyên lai là chê chúng ta cho hắn tiêu tiền mẹ kha bách linh không có hứng thú nghe nàng nói lao bộ phong kiến lời nói Đánh gãy nàng, mặc kệ ta phú quý vẫn là bần cùng, bị bệnh vẫn là đã chết, đều sẽ không lại trở về làm ngoan ngoan nữ nhi, các ngươi đâu, cũng đừng tới tìm ta, bởi vì tìm ta cũng vô dụng. Dựa theo pháp luật quy định, ta ở các ngươi 60 tuổi về sau mỗi tháng cấp phụng dưỡng phí là được, Nga, còn có các ngươi bệnh nặng thời điểm ta sẽ cho chữa bệnh phí. Mặt khác đều không có. Cái gì chết chết, trang tráng, miêu miêu cẩu cẩu, đều cùng ta không quan hệ. Các ngươi có thời gian nói. Không bằng tăng mạnh một chút tư tưởng phẩm đức giáo dục, chân chính hiểu biết một chút cái gì kêu thân tình cùng nhân tính. Kha Bách Linh nói xong liền treo điện thoại, Kha Mẫu tức giận đến tay run, lập tức lại cho nàng đánh, lại không ai tiếp. Nàng đây ngập phẫn nộ không chỗ phát thiết, nghẹn đến mức sắc mặt xanh mét. Kha Phụ cũng cả giận, nàng nói như thế nào. Đây là không nhận chúng ta. Nàng đánh kia tiền chính là cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ đâu. Cái này bạch nhãn lang là không nghĩ nhận chúng ta, cũng không nhận chiết chiết, còn nói cái gì miêu miêu cầu, cầu. thật quá đáng. nàng thật là kiếm hai tiền liền không biết chính mình là ai, vong bản đồ vật. Kha chết cũng thực khí nàng nói ai miêu miêu cầu cầu đâu. nhị thúc nhị thẩm các ngươi đem nàng tìm trở về giáo huấn nàng a, nàng là các ngươi hải tử còn có thể không nghe các ngươi nói. nói cái gì nữa đưa tiền đoạn tuyệt quan hệ. nàng hiện tại chính là đại thần, các ngươi không biết sao, vong văn đại thần kiếm được nhưng nhiều, cho các ngươi về điểm này chính là mưa bụi, nàng đương tống cổ ăn mày đâu. lời này làm Kha phụ Kha mẫu đều thực không thoải mái. Này không phải mắng bọn họ ăn mày sao? Lại nói Kha Bách Linh cấp số lượng, chính là này 20 năm sau bọn họ cấp Kha Bách Linh hoa tiền, thậm chí còn muốn nhiều chút. Kha chết nói còn không phải là nói bọn họ cấp Kha Bách Linh hoa đến thiếu sao? Bất quá bọn họ từ trước đến nay bất hòa Kha chết nói câu lời nói nặng, hai người liền đều nghẹn không hé răng. Kha chết lẩm bẩm lẩm bẩm mà về phòng đi, bước lên phi đằng trang web liền ở Kha Bách Linh văn hạ mang nàng. Tác giả không nhận cha mẹ thân nhân, không lương tâm Bạch Nhã Lang Kiếm lời liền lục thân không nhận, tính cái thứ gì? Phi! người ba mẹ bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi chính là như vậy khi dễ bọn họ. Mặt đâu? Hắn đã phát thật nhiều điều, thực mau đã bị nhìn đến người đọc dối. Kha chết không mang quá Kha Bách Linh người đọc, bình luận cũng bị cử báo xóa bỏ, tức giận đến hắn nửa đêm không ngủ. Chuyện này còn có người đi diễn đàn đã phát tiếp, bất quá không có gì chú ý cũng không bảo cái gì liêu, thảo luận một lát liền không nhiệt độ, đại gia cũng không để ý, như cũ chú ý tác giả đại hội sự. Bởi vì có chút tác giả mặt cơ sau còn ở gấy bổ phát ảnh chụp đâu. Kha Bách Linh về nhà sau xem bình luận khu có người an ủi nàng, mới biết được bị mắng sự. Nàng ở hậu đài tìm được rồi những cái đó bình luận, xem chính là Kha chết phát. Đào Duệ nghi hoặc nói, hắn làm gì? Hắn ngày thường yêu nhất ở bên ngoài khoác lác, đại khái là thấy tác giả đại hội tin tức, cảm thấy phong cảnh, làm ta dẫn hắn nhận thức đại thần đâu. Ta hôm nay cô y đem nói đến tương đối tuyệt, lấy ta ba mẹ tính cách sẽ không lại tìm ta, hắn liền tới mắng ta bái Kha Bách Linh không lắm để ý, đừng động bọn họ, chúng ta ngẫm lại ngày mai đi đâu chơi đi. Trong đàn đại thần tụ tập ở Yến Kinh, đào Duệ bọn họ mấy cái ở Yến Kinh định cư tự nhiên phải làm chủ nhà, hảo hảo dẫn bọn hắn chơi vòng. Đào Duệ đời trước chính là Yến Kinh đỉnh cấp phú nhị đại, nào có hảo ngoạn môn thanh, thực mau liền ở trong đàn đề nghị mấy cái địa phương, được đến đại gia nhất trí nhận đồng, hành trình liền giao cho hắn định rồi. Bọn họ 12 người là thật sự chơi thân, tuy nói cũng không có đều thành bạn tốt, Nhưng làm bằng hữu là khẳng định không thành vấn đề. Đại gia chơi mấy ngày, còn ăn qua đảo duệ mỹ thực, hữu nghị xem thêm dày mảng lớn. Tách ra thời điểm còn nói có rảnh muốn nước đi du lịch đâu. Rất nhiều người đều cảm thấy đương cái toàn chức tác giả liền phải cùng xã hội tách rời, này căn bản là cái kỳ quái logic. Giống bọn họ như vậy thời gian tự do, viết cái mấy ngày tồn cảo liền có thể dịch ra tới mấy ngày kỳ nghỉ, tưởng thượng nào chơi thượng nào chơi, bằng hữu cũng không thiếu, còn không có công ty đồng sự chi gian mâu thuẫn cùng cạnh tranh. Càng không giống văn phòng hoàn cảnh như vậy cố định, bọn họ tưởng cùng ai giao bằng hữu là có thể cùng ai giao bằng hữu, tưởng trở mặt cũng có thể trở mặt, tự do độ cực cao. Giống bọn họ như vậy thường xuyên ra cửa, tiếp xúc đến xã hội thượng sự cùng lữ hành trên đường các loại sự, giải quyết vấn đề năng lực đều rất cao. Nói thật, so hàng năm đãi ở trong văn phòng người còn hội xa giao. Kha Bách Linh hiện tại trải qua này đó sinh hoạt, tựa như thật thật tại tại mà lật đổ cha mẹ sở hữu lý luận giống nhau, cho nên nàng càng thêm tự tin. cũng càng thêm sẽ không thỏa hiệp lại đi nghe bọn hắn đả kích làm thấp đi nàng lời nói. Nàng cảm thấy kha phụ kha mẫu quyết sẽ không lại tìm nàng, nhưng đào duệ so nàng lịch duyệt nhiều đến nhiều, cũng không cảm thấy sự tình sẽ như vậy bình ổn. Nếu chỉ có kha phụ kha mẫu, kia bọn họ xác thật sẽ bởi vì bẻ lũ ngoan cố sĩ diện rằng co rốt cuộc. Nhưng hiện tại không phải còn có cái kha chết sao. Từ kha chết đưa ra muốn nhận thức đại thần hành động xem, hắn thập phần ái mộ hư vinh, thả không đem kha bách linh đường hồi sự Không đạt tới mục đích còn đến Kha Bách Linh văn hạ nhục mạ như vậy sớm muộn gì có thiên, hắn còn sẽ tìm tới muôn tới. Rốt cuộc Kha Bách Linh so với hắn có tiền quá nhiều. Khi đó liền tính Kha Phụ Kha Mẫu lại như thế nào sĩ diện, cũng sẽ nghe theo Kha Chết nói. Tựa như lần này gọi điện thoại dạng, bọn họ đối Kha Chết không hề điểm mấu chốt, chắc chắn nhiều lần thoái nhượng. Cho nên Đào Duệ quyết định sớm làm tính toán, hắn mang Kha Bách Linh đi Kha ra muốn sổ hộ khẩu. Kha Phụ Kha Mẫu thấy bọn họ liền không sắc mặt tốt. hai người đều sụ mặt kha phụ lạnh lùng nói ta nói rồi không đồng ý các ngươi hôn sự sổ hộ khẩu không thể lấy kha bách linh nhấp chặt ngôi còn chưa nói lời nói liền thấy kha chết tử trong phòng đi ra đánh cái ngáp nói lấy sổ hộ khẩu làm gì kết hôn a kha bách linh ngươi cũng quá bạch nhãn lang đi không nhận cha mẹ liền tính gả chồng nhà trai cũng không tiễn lễ hỏi ngươi tránh như vậy nhiều tiền đều cho ngươi nhà chồng ngươi đầu góc nước vào lạp đao duệ cười nói chính như vậy nhiều tiền nếu cho ngươi hoa kia mới là đầu gốc nước vào chính mình mấy cân mấy lượng muốn nước lượng rõ ràng đừng tùy tiện nhúng tay người khác sự hắn lại đối kha phụ kha Mâu nói linh linh đã sớm thành niên các ngươi không phải nàng người giám hộ nếu một hai phải giam nàng sổ hộ khẩu nói chúng ta đây cũng chỉ có thể tìm kiếm cảnh sát trợ giúp kha bách linh bổ sung nói còn có trường học lãnh đạo tin tưởng các ngươi trường học hiệu trưởng cùng đồng sự sẽ thực nguyện ý khuyên nhủ các ngươi kha phụ nháy mắt đen mặt ngươi muốn làm gì Chính mình không nhận cha mẹ, còn muốn thượng chúng ta trường học mất mặt đi. Kha Bách Linh lắc đầu, không phải ta đi mất mặt, là các ngươi chính mình mất mặt. Các ngươi sẽ không cho rằng các ngươi làm chính là đối đi. Nga, nếu các ngươi kiên trì chính mình không thành vấn đề, ta đây liền đi tìm hiệu trưởng tâm sự hắn đối chuyện này cái nhìn. Kha chết ồn ào lên, không ai không cho các ngươi kết hôn a, kết hôn đến có tỏ vẻ đi. Thượng nào đều là đạo lý này, cảnh sát làm sao vậy? Nhị thúc nhị thẩm lại không phạm pháp, sợ các ngươi a. Các ngươi sẽ tìm giáo lãnh đạo, chúng ta cũng có thể tìm phi đằng A, nhị thúc nhị thẩm đừng sợ, ta giúp các ngươi lên mạng cho hấp thụ ánh sáng nàng. Thật quá đáng. Kha phụ Kha mẫu trong lòng do dự không chừng, náo ra đi bị người biết cũng quá mất mặt, Kha mẫu trần chờ nói, rời hộ khẩu. Ta đi theo đi, đừng lấy chúng ta sổ hộ khẩu làm gì. Nàng này tính cho chính mình tìm cái bậc thang, ai ngờ Kha chết bắt lấy nàng, bất mãn nói, nhị thẩm ngươi ngốc nha. Ngươi là nàng mẹ ngươi sợ cái gì? Nay cũng quá tiện nghi nàng, không được, cần thiết giáo huấn một chút nàng. Ngươi là lão sư A, nàng làm không đúng, không được giáo nàng. Đào Duệ nhìn hắn mắt, nói, chúng ta kết hôn, đương nhiên là có tỏ vẻ. Ta toàn khoản mua phòng ở sẽ hơn nữa linh linh tên, phân nàng một nửa, giá trị 500 vạn tả hữu. Trang hoàng phòng ở tiền ta toàn ra, hôn sau sẽ cho nàng mua chiếc 50 vạn xe, cộng thêm cái 80 vạn gaza. Mặt khác châu đáo trang sức ta liền không nói, này đó đều là ta cấp linh linh xính lễ. Kha chết trừng lớn mắt, hắn tiến công ty đi làm, tháng nói là một vạn năm, nhưng giao năm hiểm một kim còn có thuế, chỉ có thể bắt được một vạn nhị. Hắn hơi chút mua điểm đồ vật liền hoa không có, hoàn toàn là nguyện quan tộc, còn phải thường xuyên hướng Kha mâu đòi tiền. Kết quả Kha Bách Linh kết hôn xính lễ là 600 nhiều vạn lót nền, Những cái đó châu đáo gì đó còn không biết muốn bao nhiêu tiền đâu. Hắn đời đều tích cốc không đến nhiều như vậy. Kha chết lập tức nói, ngươi lợi chút. Ngươi ý tứ này là ta nhị thuốc nhị thẩm là gì đều không có á bọn họ đem Kha Bách Linh dưỡng lớn như vậy. Kha chiết, có ngươi chuyện gì? Như thế nào ngươi quá kế cho bọn hắn đương nhi tử? Khi nào ngươi quá kế, ngươi mới có tư cách thảo luận những việc này? Kha Bách Linh nhìn về phía Kha Phụ Kha Mẫu, các ngươi sẽ không thật sự không biết xấu hổ để nuôi lớn ta chuyện này đi. Lấy tiền thời điểm như thế nào không đề cập tới? Kha Phụ Kha Mẫu sắc mặt biến ảo, thập phần nang kham. Bọn họ nhất không muốn ở nữ nhi cùng cái này cường thế con rể trước mặt mất mặt, nay có vẻ bọn họ tính toán chi ly, giống như rớt tiền mắt nhi, hạ giá. Bọn họ chính là lệnh người tôn kính lao sư, như thế nào có thể so đo này đó. Kha mậu đứng dậy liền phải đi lấy sổ hộ khẩu, nhưng Kha chết không cho, hắn tức giận phi thường mà nói, ta ba mẹ theo ta đứa con trai, quá kế cái gì? ngươi làm ta đối ta ba mẹ bất hiếu. Lại nói này đều thời đại nào còn quá kế. Ta đối ta nhị thúc nhị thẩm hảo là đủ rồi. Bọn họ trong lòng gương sáng nhi dường như, chờ ta về sau tránh đồng tiền lớn đương nhiên muốn hiếu kính bọn họ. Lời này cũng quá không đi tâm, điểm tin phục lực đều không có, nhưng Kha Phụ Kha mẫu lại mặt lộ vẻ cảm động chi sắc, trong lòng thiên cân cũng đảo hướng về phía Kha chết bên này, cái gì đều nghe hắn Kha Bách Linh thấy thế lôi kéo đảo rệ liền đi rồi, trực tiếp đi đồn công an. Nàng lớn như vậy người, cha mẹ thủ sẵn nàng sổ hộ khẩu là có thể tìm cảnh sát tham gia. Cảnh sát còn tìm Phụ Liên khởi tới cửa rò hỏi tình huống. làm tư tưởng công tác đóng cửa lại nói những việc này đương nhiên lại là một hồi càng quái mấy người tan dã trong không vui cảnh sát ý tứ là lại hiệp thương hạ nếu còn không được kia cảnh sát sẽ cho mở tài khoản tịch chứng minh đào duệ đề ra cái kiến nghị đơn vị lãnh đạo khuyên bảo khả năng so phụ Liên càng dùng được bất quá cứ như vậy bọn họ về sau lại đi trường học liền phải đối mặt chỉ chỉ trò trò nếu là chúng ta liền như vậy tính cũng đúng đi đồn công an khai hộ tịch chứng minh chúng ta muốn làm cái gì đều có thể làm Chỉ là, chỉ là bọn hắn không biết đâu, về sau còn sẽ lại lăn lộn. Là ta xem thường Nam Đinh ở bọn họ trong lòng địa vị. Kha Bách Linh cười nhạo thanh, kiên định nói, ta đi trường học tìm hiệu trưởng, bọn họ tìm ta lao sư, ta tìm bọn họ hiệu trưởng, không tật xấu. Kha Bách Linh nói đi liền đi, cũng chưa làm đảo dễ bồi. Thực mau Kha Phụ Kha mẫu đã bị trường học cước nói chuyện, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ nhiệm giáo dục cùng nhau tìm bọn họ nói chuyện, làm bọn họ tư tưởng công tác. Lao Kha à Hiện tại là tân thời đại, tân xã hội, lễ hỏi chỉ là một loại phong tục, không phải có thể phản đối bọn họ kết hôn lý do a. Đúng vậy, các ngươi hai vợ chồng làm như vậy không thích hợp, chúng ta vẫn là làm giáo dục, này có điểm mất mặt nhi. Cái kia Đào Duệ cũng chưa nói không tỏ vẻ a, nhân ra cho người già nữ nhi xính lễ 6-700 vạn, ta nhớ rõ các ngươi trước kia nhìn chúng ta trường học một người tuổi trẻ nam lão sư, tính toán cho các ngươi nữ nhi thân cận, vị kia nam lão sư trong nhà cũng lấy không ra nhiều như vậy xính lễ đi. Tuy rằng này xính lễ đến không được các ngươi trên tay, nhưng nói thật, chúng ta trường học hảo chút gả quá nữ nhi, ai lấy quá nữ nhi xính lễ. Thu cũng đều là coi như của hồi môn lại cấp hải tử tiểu gia đình. Các ngươi hai vợ chồng này tư tưởng không được a, nghĩ sai rồi. Nghe Kha Bách Linh nói các ngươi làm như vậy là bởi vì trọng nam khinh nữ. Muốn tiền cho người ra cháu trai. Có có chuyện như vậy sao? Kha Phụ Kha mẫu vội vàng phủ nhận, hai người đối mặt giáo lãnh đạo hỏi chuyện giống như đối mặt tam đường hội thẩm. Nan kham đến hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Kha mẫu sốt ruột mà nói, các ngươi không hiểu biết tình huống, Kha Bách Linh không cái kia văn hải, còn liền nhận chuẩn viết làm con đường, nghiệm đã nhiều năm sư phạm cuối cùng liền cái chứng đều không khảo. Chúng ta làm phụ mẫu có thể không nóng này sao? Chính là tưởng khuyên đủ nàng, nàng liền không trở về nhà không nhận chúng ta. Chủ nhiệm giáo dục ngâng lên tay đánh gãy nàng, nói, này đó tình huống chúng ta đều hiểu biết, theo ta được biết. kha bách linh ở internet tác giả cái này lĩnh vực là người xuất sắc không thể so làm mặt khác ngành sản xuất kém chúng ta là giáo dục nhân viên ngươi hẳn là đoan chính tư tưởng không kỳ thị bất luận cái gì cái ngành sản xuất kha bách linh trả lại cho chúng ta nhìn cái ngân hàng chuyển khoản ký lục mặt trên ghi chú là hai mươi mấy năm các ngươi dưỡng dục nàng phí dụng, nàng còn cho các ngươi là có chuyện này đi chủ nhiệm giáo dục cầm chương đóng dấu chuyển khoản ký lục cho bọn hắn xem kha phụ kha mẫu càng nàng kham rũ xuống nhãn điểm phía dưới Hiệu trưởng trầm khuôn mặt nói, hồ nháo. Chúng ta làm cha mẹ dưỡng dục con cái đó là thiên kinh địa nghĩa, là pháp luật nghĩa vụ, như thế nào tới rồi các ngươi này, còn phải nữ nhi còn tiền. Nay cũng không phải là chúng ta làm nàng còn, là nàng tưởng cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Vậy các ngươi lui về sao? Câu này hỏi chuyện không ai trả lời, làm hiệu trưởng mày đều nhữ lại, các ngươi đã thu kha bách linh một số tiền, hiện tại còn thủ sẵn nàng sổ hộ khẩu cùng nàng muốn lễ hỏi, không cảm thấy thật quá đáng. Tư tưởng không chính xác như thế nào làm giáo viên. Cuối cùng câu nói kia làm kha phụ, kha mẫu kinh ngạc hạ, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục trong mắt đều mang theo khinh thường. Bọn họ không cảm thấy chính mình có cái gì vấn đề, nhưng bọn hắn trong lòng thực hoảng. Bọn họ đối lãnh đạo có gieo ý thức sợ hãi, như bây giờ cảnh tượng, quả thực là phủ định bọn họ làm đời chức nghiệp. Kha phụ vội nói, cùng ngày đều là khí lời nói, người nhà nào có không cãi nhau. Hiệu trưởng các ngươi yên tâm. Ta trở về liền đem sổ hộ khẩu cho nàng làm nàng rời đi hiệu trường bọn họ cũng không muốn tham gia kha ra việc nhà thấy kha phụ nhà ra khiến cho bọn họ đi rồi kha phụ kha mẫu về nhà liền gọi điện thoại kêu kha bách linh lại đây sau đó gặp mặt liền đối nàng chửi ầm lên mang đến không mang theo chữ thô tục nhưng muốn nhiều khó nghe liền có bao nhiêu khó nghe kha chết cũng đi theo mắng vài câu kha bách linh tưởng phản kích đào duệ cầm tay nàng ngăn cản nàng còn khắc thường không có mở miệng thẳng chờ đến bọn họ mang xong Sau đó đào duệ cười một cái, lấy ra cái bút ghi âm ở bọn họ trước mặt lắc lắc, thật xuất sắc, các ngươi nói vong hữu có thể hay không tò mò hai vị hành nghề gần 30 năm giáo viên lén là như thế nào mắng chửi người. Kha phụ cả kinh, tiến lên liền phải đoạn. Đào duệ nhanh tay mà đem bút ghi âm cất vào trong túi, bắt lấy kha phụ cùng nhào lên tới kha chiết. Hắn xuyên qua lại đây đã tu luyện một năm, bắt lấy bọn họ, bọn họ căn bản không động đậy. Hắn không thể đánh kha phụ, nhưng đối với kha chiết, Hắn trực tiếp chân đem hắn đá ra đi 5 mét xa, trực tiếp đụng vào đối diện trên tường. Chết chết! Kha mẫu kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng tiến lên nâng dậy Kha chết, nôn nóng hỏi hắn thương đến nơi nào. Kha phụ cả giận nói: Báo nguy! Báo nguy! Đào duệ buông ra Kha phụ nói: Mang lên sổ hộ khẩu, chúng ta hiện tại liền đi cục cảnh sát. Có nói cái gì? Ngươi trực tiếp cùng cảnh sát nói. Kha phụ hung hăng trừng mắt nhìn Kha bách linh liếc mắt một cái, chảo sang tên khẩu vốn là cả nhà khởi đi cục cảnh sát. Bọn họ đi vào liền giành trước báo án, lớn tiếng nói đào duệ đánh bọn họ. Cảnh sát trước hai ngày mới đi nhà hắn điều giải quá, xem bọn họ cùng nhau tới liền đau đầu, đều ngồi xuống, trước đêm tình huống nói rõ ràng, không cần lớn tiếng ồn ào. Kha phụ Kha mẫu còn có Kha chết kích động mà nói đông lớn, những câu đều là đối đào duệ cùng Kha Bách Linh lên án. Kha chết còn ai ú ai u mà thẳng kêu đau, xảo muốn nghiệm thương, làm đào duệ ngồi tù Kha Bách Linh có chút lo lắng. Vừa mới đào duệ đá kia một chân giống như rất tàn nhẫn, khả năng sẽ thực phiền thoái, không khỏi khẩn trương bất an. Đào duệ đối nàng an ủi mà cười cười, nói, không có việc gì, ta nào có chạm vào hắn. Chúng ta không phải đi giải quyết vấn đề sao. Từ đầu tới đôi ta cũng chưa chạm qua bọn họ. Kha ra ba người nghe được lời này càng kích động, Kha phụ chụp cái bàn nói, ngươi còn nói dối. Cảnh sát đồng chí, hắn vừa rồi bắt ta cánh tay, là tưởng liền ta đều đánh, ngươi cũng không nên tin tưởng hắn. kha chết càng tức giận ta hiện tại đều thẳng không dậy nổi eo hắn đá ta trên bụng cảnh sát xem hắn mắt nâng nâng cằm, quần áo vén lên đến xem kha chết lập tức vén lên quần áo kết quả hắn cái bụng thượng cái gì đều không có điểm xanh tím hoặc vẹt đỏ đều không có hắn không thể tin tưởng nói tại sao lại như vậy định là đá ra nội thương ta muốn đi bệnh viện nghiệm thương đào duệ lạnh lạnh mà nói hoa uổng người cũng tìm cái hảo điểm lấy cớ ngươi nói ta đem ngươi từ phòng ở bên này đá đến bên kia là cá nhân đều biết sẽ đá ra xanh tím đi còn nội thương ngươi cho rằng chụp võ hiệp kịch đâu cảnh sát đồng chí phiền thoái trước cho chúng ta rời hộ khẩu bọn họ muốn nghiệm thương tùy ý bất quá hy vọng cảnh sát đồng chí có thể giám sát một chút miễn cho chính bọn họ lộng bị thương oan của ta ta giữ lại cáo bọn họ phỉ bán quyền lực cái gì ngươi còn muốn cáo chúng ta không cần ồn ào hộ khẩu chuyện này tính cái khó chơi gia đình tranh cãi hiện tại có thể giải quyết đương nhiên là lập tức giải quyết hảo cho nên bên cạnh hộ tịch thất thực mau liền đem tương quan thủ tục làm tốt tiếp theo vị cảnh sát mang kha người nhà đi gần nhất bệnh viện nghiệp thương đào duệ cùng kha bách linh liền đi công chứng chỗ đem kha bách linh tên thêm ở tân phòng thượng tiếp theo xử lý lạc hộ thủ tục đào duệ hộ khẩu còn ở quê quán cho nên kha bách linh hiện tại chính là tân phòng chủ hộ nàng cầm sổ hộ khẩu đứng ở tân phòng thời điểm nhịn không được nhìn chằm chằm sổ hộ khẩu nhìn nửa ngày về sau đây là nhà ta đào duệ cười nói là nhà ngươi Vậy ngươi có thể hay không thu lưu ta? Làm ta cũng nhập cái hộ. Hảo A, ta là chủ hộ, về sau ngươi muốn nghe ta nói. Kha Bách Linh ôm chặt đào duệ, tâm tình phi dương. Cảm giác hoàn toàn cùng cái kia ra nói tai kiến. Nàng tưởng, nàng đời này khả năng cũng sẽ không lại đi trở về, trừ phi bọn họ bệnh nặng hoặc qua đời đi. Kha người nhà đi bệnh viện kiểm tra rồi hai ba biến, đều là không thành vấn đề. Kha chiếc khăng khăng chính mình bị người đạp, liền bác sĩ đều không kiên nhẫn. Bệnh viện người bệnh nhiều như vậy, xem bệnh đều xem bất quá tới, ai có công phu cùng hắn dở trò bị bợm. Không thành vấn đề chính là không thành vấn đề. Cuối cùng cảnh sát báo cho bọn họ không được lại báo giả cảnh, lãng phí cảnh lực, như có lần sau, định nghiêm trị. Chính là Kha chết hắn đau A, đau buổi tối đều ngủ không hảo giác. Hắn lớn như vậy đều là Kha ra bảo bối của cưng, nào chịu quá như vậy tội. Quả thực khí điên rồi, hận chết đào duệ cùng Kha Bách Linh. Hắn đối Kha phụ Kha mẫu cũng vạn phần bất mãn. Cái điện thoại, Kha Nãi Nãi cùng hắn ba mẹ đều vội vàng tới rồi, nghe hắn rầm gì nói đau, lập tức đem Kha Phụ Kha Mâu mang đến máu chó phun đầu. Kha Nãi Nãi còn thượng thủ đánh Kha Phụ Kha Mâu vài hạ, ta ngoan tôn trụ các ngươi đây là các ngươi gặp may mắn, đời không đứa con trai, cho các ngươi hưởng hưởng phúc, các ngươi khen ngược, đem ta ngoan tôn hại thành như vậy. Cái kia đào dưới đâu? Cho ta gọi tới. Ta một hai phải hảo hảo hỏi một chút hắn, dựa vào cái gì đánh tôn tử? Kha Phụ nhìn mắt tam đệ hai vợ chồng. Bọn họ trên mặt đều mang theo tức giận, căn bản không để ý tới hắn. Kha phụ chỉ phải có chút nan kham mà nói, ta kêu không tới, Kha Bách Linh nói về sau không trở lại, Đào Duệ cũng là. Kha mãi mãi thở hốc vì kinh ngạc, "Ngươi, hai người các ngươi, các ngươi rốt cuộc có ích lợi gì?" "A." đương lão sư đương mau 30 năm liền cái chủ nhiệm lớp cũng chưa lên làm, Nữ Nhi không nghe lời không nhận các ngươi, con rể cũng kêu không tới." "Không được, không thể làm chết chết ở các ngươi này, chết chết, ta thu thập đồ vật đi." Kha chết sừng sốt, vội nói: "Ta không đi, ta công ty liền ở phụ cận đâu, ta chạy đi đâu?" "Nãi nãi cho ngươi lấy tiền thuê nhà trụ, liền trụ ngươi công ty bên cạnh." Kha chết mắt trợn trắng, "Nãi nãi ngươi biết đây là mấy hoàn sao? Thuê nhà, thuê cái 60 bình phòng ở liền phải vài ngàn tháng." Kha nãi nãi vài thập niên không thuê quá phòng, nghe được mấy ngàn giá cả kinh ngạc hạ, lập tức xoay câu chuyện, "Vậy ở ngươi nhị thúc nhị thẩm này tiếp tục trụ, bọn họ nếu là dám khi dễ ngươi, ngươi liền cùng nãi nãi nói." Mãi mãi giúp ngươi giáo huấn bọn họ. Kha gia lại làm âm ỉ một đốn, Kha phụ Kha Mẫu bị Kha chết ba mẹ chảo phúng thông, lại bị Kha mãi Mãi thu thập đốn mới đem chuyện này bóc qua đi. Kha chết nhưng thật ra tưởng lên mạng phát tiếp, nhưng Kha phụ Kha Mẫu còn nhớ rõ Đào Duệ ghi lại âm, khuyên can Mãi ngăn trở hắn. Bọn họ chính là lão sư, không thể làm cho bọn họ lén mắng chửi người nói chuyển ra đi, ngày đó bọn họ cũng là khí tàn nhẫn, ngày thường bọn họ cũng không phải là người như vậy. Kha chết có hắn tiểu tâm tư, hắn bị hủy quật Lại vì Kha Phụ Kha mẫu mặt mũi ra không được khí đương nhiên đến muốn bồi thường. Vì thế Kha ra cho hắn làm đồ ăn càng thêm hảo, ngày thường cho hắn tiền tiêu vặt cũng càng ngày càng nhiều. Hắn còn làm Kha Phụ cho hắn mua mới nhất khoản di động cùng máy tính, lại ồn ào muốn mua xe, không thể ở đồng sự trước mặt mất mặt, Kha Bách Linh cho bọn hắn những cái đó tiền, thực mau liền tiêu hết. Đại khái là Kha chết quá đắc ý vinh báo, cả người đều phiêu lên, công tác thượng liền ra cái soạn.